chương sáu trăm năm mươi chín tự nhiên luyện thể lưu phái cấp sử thi tăng cường chương sáu trăm năm mươi chín tự nhiên luyện thể lưu phái cấp sử thi tăng cường cùng cái khác tông môn khác biệt tuyển cơ tiên phủ thoạt nhìn là nhất liên quan tông môn mặc dù cũng là tại nguy nga dây núi bên trên nhưng khách quan mà nói thế núi chập trùng không có rõ ràng như vậy trên núi n ở đầy hoa khoe màu đua sắc hoa tươi trên đỉnh núi còn có thể nhìn thấy mở b ị hào quang năm màu xem ra xác thực có một loại người ở giữa tiên cảnh cảm giác lúc này đã có không ít người chơi tụ tập tại tuyển cơ tiên phủ tổng bộ phụ cận chờ đợi chứng kiến trận này trong trò chơi lần thứ nhất kết làm đạo l ư nghi thức không thể không nói vẫn rất có bài diện mặc dù trước đó toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ cũng là đạo lữ nhưng dù sao cũng là nở bờ cờ là hệ thống công năng một bộ phận cho nên cũng không thể hưởng thụ cùng người chơi ở giữa cách làm đạo lữ lãnh ộ đinh giảng sư càng nghĩ càng giận sớm biết liền nên đoạt cái này thứ nhất k i m công bạ bị liền k i m công bạ bị đi chọn cái gì chọn đâu bất quá nhìn thấy lực ca đạo lữ về sau hắn lại cảm thấy vẫn là phải chọn một bên dưới bởi vì lực ca cái này đạo lữ thật đúng là để mắt trò chơi này bóp mặt hệ thống vẫn là rất cường đại bất luận là nam nhân vật vẫn là nhân vật nữ sắc bản thân cũng đều có thể bóp ra rất cao nhan chị chỉ là hình thể không thể điều chỉnh mà thôi lực ẩu rõ ràng là mới hảo với lại cũng vô dụng c ử u long đan dược cho nên còn duy trì tự nhiên luyện thể h y ệ n chuyển thân hình trò chơi này bên trong trang phục thiết kế cũng là rất không tệ tay áo đồng bền tiên phong đạo cốt mặc ở kinh công bạ bỉ trên thân sẽ có vẻ đặc biệt trừu tượng nhưng mặc ở bình thường hình thể nhân vật trên thân nhan chị lập tức liền có to lớn tăng lên rất nhanh tuyến cơ tiên phủ nghi thức bắt đầu không thể không nói trò chơi này làm đến vẫn rất đúng chỗ mặc dù không có cái kia chút lễ nghi phi p h ư c nhưng đi tiên h ả m thả pháo hoa ném tú cầu các loại trò chơi nhỏ có rất nhiều với lại tham gia người chơi còn có thể lấy thu hoạch được một ít linh thạch tiền lì xì hoặc ngẫu n h i ê n vật thật ban thường ở trong này từ đầu khâu thì là cử hành một cái kết làm đạo lữ xác nhận nghi thức tại t u y ê n cơ tiên phụ đệ tử chứng kiến giới song phương cũng biết ký tên một phần đặc thù hiệp nghị trong hiệp nghị cho tất cả người chơi có thể thấy được song phương nhất chi đồng ý ký kết về sau phần này hiệp nghị liền sẽ huyễn hóa thành một đôi nho nhỏ nhận chữ vật phân biệt beo tại hai nhân vật trên tay mà nương theo lấy một màn này trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện năm thải vân hà cùng vô số thùy thú trong sân b ầ u không khí trong nháy mắt đi vào đỉnh cao nhất đinh giảng sư lần nữa sửng sốt thứ đồ gì n h ữ n chữ vật cũng không ai nói với ta kết làm đạo lữ về sau trả lại cái đồ chơi này a lần này thật đúng là hâm mộ t ê bởi vì cho tới bây giờ trò chơi này chữ vật hệ thống vẫn là trò tương đối khắc chế nếu như là tại tu tiên trong tiểu thuyết n h ữ n chữ vật hoặc là túi cản k h ô n t r ê n cơ bản đều là tu tiên giả phù hợp rất thấp tu vi liền có thể lấy có được nhưng lịch thiên hành khác biệt ban đầu là bọc hành lý về sau biến thành pháp bảo túi chữ vật nhưng ngăn chứa một mực đều vẫn là tương đối khẩn trương không thể cái gì đồ vật đều hướng bên trong nhét đinh giản g sư mỗi lần đi man hoang giới trở về đều phải đi trước một chuyến động phủ mình đem một vài không cần đến đồ vật cất giữ lên nhưng cái này nhẫn chữ vật liền lợi hại nó sẽ cung cấp một cái đạo lữ song phương cùng hưởng tổn chữ không gian đồng thời cái này tổn chữ không gian tương đương với một mình túi chữ vật dung lượng bốn lần đồng đều phân đến n g i cái đầu người bên trên cũng là nguyên bản gấp hai đương nhiên toàn bộ nghi thức bao quát nhẫn chữ vật đều không phải là miễn phí tuyển cơ tiên phủ nghi thức sẽ có khác biệt giá vị lực ca không t h i ế u tiền tuyển đương nhiên là cấp cao nhất cũng có thể nói cái này nhẫn chữ vật là cùng tuyển cơ tiên phủ mua nhưng như thế cũng như c ũ có lợi bởi vì đây là duy nhất con đường người khác muốn mua còn mua không được đâu ta lại đổi chủ ý vẫn là đến tìm chân nhân kết làm đạo lữ chị dâu vẫn là để cho tiên thương a mắt nhìn thấy nghi thức lúc sắp đến gần hồi cuối đinh giảng sư cũng chuẩn bị rút lui nhưng mà đúng vào lúc này một cái tuyển cơ tiên phủ đệ tử đi vào trước mạng án giảng sư nghe nói ngươi đang tìm được lữ có đúng không đinh giảng sư xem xét phát đinh t t ấn n ư giảng n g ư c h sư dù sao cũng là đại chủ truyền bá loại chuyện này sớm đều toàn bộ sệ vở đều biết tía tô nói ra vậy chúng ta tông môn đây không phải chuyên nghiệp cùng một sao vừa vặn gần nhất trò chơi này mới nhập hấu người chơi vẫn rất nhiều ta giúp ngươi s à n g chọn một cái tránh khỏi chính ngươi từng cái tìm nhiều chậm trễ tu luyện đinh giảng sư không khỏi s ư n g sở a còn có loại chuyện tốt này đúng các ngươi tuyển cơ tiếp thủ là có thể thông qua tác hợp đạo lưu đến để thăng mình tu v i a tú bà tía h tô phát ra một cái chấn kinh biểu lộ là bà mối bà mối đinh giảng sư suy nghĩ một chút cũng được a vậy các ngươi làm sao thu phí tía h tô nói ra không thu phí bởi vì trò chơi cơ chế đã cho chúng ta cố định thủ lao nào có hai gốc g i thu phí đạo lý lại nói chúng ta mục tiêu là thành lập một cái toàn bộ xe vợ tin tưởng đạo lữ cơ giới cơ cấu khẳng định không thể dẫm vào mệnh tinh các vết xe đổ một trận báo hòa b ữ a b ữ a no bụng khác nhau vẫn là phân rõ đinh giảng sư nghiêm túc suy nghĩ một lát ân nghe ngược lại là vẫn rất đáng tin cậy được vậy các ngươi trước giúp ta tìm kiếm một cái đi nhiều tuyển mấy cái ta đến lúc đó lần lượt trò chuyện chút nếu có trò chuyện đến liền suy tính một chút t h ế tô phát cái ok biểu lộ không có vấn đề trước đó mệnh tinh các sự kiện quả thật làm cho toàn bộ sẽ vợ tin lẫn nhau gặp nặng nề đã kích hiện tại nói chuyện đến đàm n h i ệ p vụ rất nhiều người chơi đều sẽ vô ý thức lo lắng bị lừa gạt bất quá từ trước mắt nắm giữ tuyển cơ tiên phủ thiết lập đến xem bị lừa sát xuất cũng không lớn bởi vì tuyển cơ tiên phủ tông môn bí pháp hiệu quả là mỗi tác hợp một đôi đạo lữ đều có thể giải tỏa một cái đặc thù tinh vị cũng thu hoạch cái này đôi đạo lữ luôn tu vi ba đến tăng thêm tự thân nhiều tác hợp một chút đạo lữ lời nói cái này trị số sẽ còn không ngừng tăng lên bất quá giống như mệnh tinh các đều sẽ có hạn mức cao nhất không thể chân trái dấm chân phải xoắn úp lên trời nhưng bất kể nói thế nào đây đều là ngoài định mức thu hoạch được không có cựu long lực tác dụng p ụ đặc thù tu vi vẫn là vô cùng có lời mà cái này chút tu vi cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại bọn chúng sẽ dần dần biến mất với lại một khi đạo lữ quan hệ vỡ tan liền sẽ trực tiếp toàn bộ biến mất cái này cũng liền mang ý nghĩa t u y ể n cơ tiên phủ các đệ tử mong muốn một mực bảo trì cái này chút tu vi tăng thêm lời nói liền phải một mực không ngừng tác hợp đạo lữ với lại tận khả năng không cho cái này chút đạo lữ quan hệ vỡ tan bằng không chẳng khác nào là tòi công bận rộn từ một điểm này tới nói t u y ể n cơ tiên phủ người chơi cùng mong muốn kết làm đạo lữ người chơi cả hai lợi ích là nhất trí cho nên g i n g t i ê t ô nói năng tác hợp đinh giảng sư cùng người chơi khác Bản thân một là loại cần. Cần các đại tông môn phụ cận nhân viên khu tụ tập thường xuyên có thể nhìn thấy dạng này lời tuyên truyền theo càng ngày càng nhiều khắc lão người chơi đột phá đến nguyên anh tu vi tuyền cơ tiên phủ cũng thu được cấp sử thi tăng cường nghiệp vụ lượng tăng gọn cái này chút tuyền cơ tiên phủ các đệ tử cũng cực kỳ ra sức từng cái chạy nghiệp vụ đều rất tích cực h i ệ n nhiên bọn hắn cũng đều biết hiện tại chính là sinh ý vừa vặn thời điểm người lớn bao nhiêu gan lớn bao nhiêu sinh bỏ qua cái này một đợt về sau coi như lại thế nào tích cực chạy nghiệp vụ cũng rất khó có dạng này ích lợi bởi vì hiện tại bọn hắn t á c hợp nhưng đều là chất lượng tốt người chơi nhóm người này là toàn bộ sẽ vở tu vi cao nhất cũng là có tiền nhất mà tuyền cơ tiên phủ đệ tử thu hoạch được tu vi là cùng đạo lữ luôn tu vi móc nối nếu như có thể tác hợp một đôi giống lực ca như thế đạo lữ như vậy theo về sau lực ca không ngừng đột phá đạt tới càng cao tu vi tuyển cơ tiên phủ đệ tử có thể thu hoạch được ngoài định mức í t lợi cũng biết càng nhiều đây quả thực cùng tặng không không có gì khác biệt không chỉ có như thế còn có rất nhiều người gọi đùa lần này phiên bản đổi mới tăng cường lớn nhất lưu phái cũng không phải là tuyển cơ tiên phủ mà là tự nhiên luyện thể lưu phái hiện nhiên chỉ dựa vào người chơi nữ tuyệt đối lấp không đầy khổng lộ như vậy đạo lữ thị trường tự nhiên cũng liền có một ít người chơi nam lựa chọn c h ủ luyện nữ hảo đừng hỏi hỏi liền là một lần nữa đầu thay thử một chút đơn giản h ì n ứ c đối với cái này rất nhiều người chơi biểu thị căn bản không cần thiết trò chơi này cũng không nói nhất định phải một nam một nữ mới có thể kết làm đạo lữ a hai người nam tu có thể kết làm đạo lữ các anh em giới tính không cần t h ể đến như vậy chết chính là tìm n h i ệ tâm t tập đẹp kết làm đạo lữ chúng ta nữ tu cũng muốn đứng lên d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 660 t i ể u hào phúc lợi chương 660, t i ể u hào phúc lợi giữa t r ư ờ n g lý văn hạo đúng giờ lọt dịn bắt đầu hôm nay tu luyện Nhìn thoáng qua bạn tốt danh tốt á qua s cho Lương nhưng tư người Xuân cũng tại tuyến, nhưng cũng không có tại bên đầu tư nhóm tiên nhiều đầu tu có tại tại t r n Anh, g độc đã phụ. tới ạ i i man hoa g Chờ cùng chỗ phục, có, chút, mang hảo. Đây là cỡ nào để cho Cho nhanh, hồi không hảo. Hạo hảo. người ta một Rất tại tiểu sốt một tiểu ta từ A. mang mang Lương Xuân Văn sướng nào ngữ? lắm Lý là lạ Đây tới để bây giờ lịch thiên hành mặc dù cũng không ít mối người chơi nhưng có rất ít người chuyên môn đi mang tiểu hảo nguyên nhân cũng rất đơn giản không làm sao tốt mang a trò chơi này tăng lên chủ yếu đến từ hai cái phương diện một cái là mình tu luyện một cái khác liền muốn đi man h o à n g giới mạo hiểm nếu như là cái khác trò chơi có thể thông qua mang mới người chơi vào phó bảng giá ngoại soát đẳng cấp phương thức thăng cấp nhưng lịch thiên hành không thể lấy đi man h o à n g giới mạo hiểm song phương một khi ký hợp tác hiệp nghị vậy liền sẽ dựa theo tu vi tranh lệnh phân phối tài nguyên tiểu hào liền canh cũng uống không được bao nhiêu cho nên cho dù thật có trong hiện thực bạn chuẩn bị nhập h ố chơi phương pháp tốt nhất cũng chính là cho hắn nét h điểm linh thạch nét h điểm cửu long đang ư ợ c để chính hắn tu luyện liền tốt lương xuân đều chơi thời gian dài như vậy đương nhiên cũng biết điều này vậy hắn vì sao a còn muốn mang tiểu hào có vấn、đề. nhất định có vấn đề quả nhiên lý văn hạo tại bên đầu tư nhóm tu tiên trong danh sách nhìn một chút rất nhanh liền tìm được một cái thành viên mới với lại xem xét tên liền là giống như là người chơi nữ ta đi anh ngươi cũng tại trò chơi này bên trong làm lưới luyến lương xuân có chút không nói cái gì làm lưới luyến đây chính là lao bà của ta nàng nghe ta g i ả n g trò chơi này vẫn rất có ý tứ còn có thể kết làm đạo lữ cho nên cũng tới chơi một chút lý văn hạo cảm giác mình nhận lấy một ngàn điểm bạo kích dựa vào sớm biết không hỏi các ngươi cái này chút đem trong hiện thực đối tượng đưa đến trong trò chơi chết hiện sùng thật đáng chết t từ khi đạo lưỡng hệ thống xuất hiện về sau được lợi lớn nhất liền là đám người này bọn hắn lại có chơi game cao nhất phối trí một cái nguyện ý chơi với người bạn gái cái này nhưng quá làm cho người ta tức giận càng tức giận hơn là lương xuân tu vi còn chưa tới nguyên anh đâu còn tạm thời cử hành không chấm dứt thành đạo lưỡng nghi thức nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu chuẩn bị cùng chuẩn bị người tiên hành trò chơi cơ chế đối với mỗi người chơi n h ậ p hố cũng là vô cùng hữu hảo trong trò chơi có đặc thù đổi theo cơ chế để mỗi người chơi thu hoạch được cực cao tu luyện bội xuất tại cái khác trong trò chơi ô cần người chơi mỗi ngày đều có thể thu hoạch được cố định tài nguyên mà mỗi người chơi muộn t i ế n trò chơi liền là thuần thua thiệt cho nên bộ phận lớn người chơi đều chỉ nguyện ý chơi tân phụ không nguyện ý chơi giả phụ n ị c h thiên hành thì là sẽ dựa theo ô cần thời gian cho mỗi người chơi gia tăng tu luyện hiệu suất thẳng đến mỗi người chơi thu hoạch được bởi vì muộn tiếng vào xe v ờ mà tổn thất cố định tu v i tám thành trái phải cái này tân thủ phúc lợi mới sẽ triệt để biến mất cho nên giống lương xuân lão bà loại tình huống này liền rất tốt làm không cần cựu long đan dược chỉ là tự nhiên luyện thể liền có thể lấy dù sao người chơi nữ bộ phận lớn cũng không quá ưa thích kinh công bã bị hình thể tự nhiên luyện thể không chỉ có hình thể đ ẹ p mắt còn không cần nhiều dùng tiền đuổi theo cơ chế bên dưới kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất cũng có thể làm cho các nàng tiến độ tu luyện có rõ ràng tăng lên không đến mức giống ô cần liền làm tự nhiên luyện thể người chơi như thế t h a g q u á chậm cho tới đối trò chơi mất đi hứng thú hiện tại lương xuân an bài rất rõ ràng chính là mình cố gắng đi sông nguyên anh là bà hắn liền bình thường chơi sau đó ở trong game kết làm đạo lữ về sau liền có thể lấy cùng một chỗ vui sướng chơi vừa dựa theo kết làm đạo lữ hiệp nghị kết về sau s a phương sẽ cùng hưởng tu vi tăng thêm còn có n h ẫ n chữ vật loại này phúc lợi cho dù là tự nhiên luyện thể người chơi nữ cũng có thể chơi đến rất vui vẻ lý văn hạo hoàn thành hôm nay tu luyện nhiệm vụ ngồi xuống thời điểm không có việc gì làm lại mở ra đinh giảng sư phòng trực tiếp xem xét giảng sư anh trò chơi này bên trong sư phụ để cho ta ăn cửu long đan dược cái này cửu long đan dược là làm gì a nha thanh âm thanh thúy em hai nghe để cho người ta tự nhiên mà vậy có một chút tâm tình vui vẻ cảm giác lý văn hạo kém chút cho là mình đi nhầm xác nhận một cái là đinh giảng sư phòng trực tiếp không sai a nhìn kỹ lại nguyên lai、like、là cùng đinh giảng sư liên mạch người chơi nữ ai đi gọi chỉ ăn r a u thơm a đây chính là đinh giảng sư tìm đạo lư đúng không lý văn hạo trong nháy mắt sáng tỏ hắn nhìn thoáng qua mưa đạn cái này không sai tiểu linh lựa chọn vẫn là đáng tin cậy t h a n h âm rất tốt nghe sẽ không phải là chuyên nghiệp âm thanh ư u a trước đó cái kia kẹp quá lợi hại nói chuyện cũng c h à c h à cái này liền rất tốt kết hôn lập tức kết hôn đừng nói à cái này t u y ể n cơ tiên phụ thật là có ý đồ cái nào tìm đến cái này chút người chơi nữ đó là cái mới n h ầ hố sẽ không phải là từ bên ngoài kéo tới chuyên nghiệp b ồ i chơi a không đến mức trò chơi này đến một mực chơi liền b ồ i chơi cái kia giá cả rất không có khả năng thời gian dài mời tuyến cơ tiên phủ người có tiền nữa cũng không thể làm như vậy từ thiện a lý văn hạo đại khái hiểu tuyến cơ tiên phủ tía t ô nói muốn cho đinh giảng sư tìm đạo l ữ điều này hiển nhiên liền là chuẩn bị tuyển một trong từ mưa đạn phản ứng đến xem trước đó đinh giảng sư cũng đã trò chuyện qua mấy cái ứng cử viên nhưng cũng không quá hài lòng khả năng giống mưa đạn nói có chút người chơi nữ thanh âm kẹp quá lợi hại hoặc là nói chuyện khiến người ta cảm thấy có chút trả cái này rất dễ dàng dẫn phát tự nhiên cảnh giác nhưng bây giờ đang tại liên m ạ n h cái này người chơi nữ rõ ràng cũng không tệ lắm phòng trực tiếp người xem bên trong phần lớn người vẫn tương đối tán thành nghe được chỉ ăn rau thơm vấn đề linh giảng sư vội vàng trả lời k i a cá biệt tán a trò chơi này bên trong nở tợ cờ rất biết lắc lưng người nói chuyện cũng không thể tin hoàn toàn cựu long đang dược ăn hội trưởng rất nhiều cơ bắp sẽ biến k i m công bạ bi ngươi chỉ cần tự nhiên tu luyện là có thể chúc cơ đan tăng lực đan cái này chút có thể ăn tốc độ tu luyện cũng biết rất nhanh chờ ngươi hôm nay tu luyện không sai bị lắm ta dẫn ngươi đi man hoàng giới chơi một chút mở mang tầm mắt chỉ ăn rau thơm tốt cảm ơn giảng sư anh đinh giảng sư cười đến khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt đều nở hoa rồi ai nha không cần khách khí không cần khách khí ngươi nhanh lên trúc cơ ta cái này còn có rất nhiều trúc cơ kỳ có thể cách dùng b ả o đều chuẩn bị cho ngươi tốt mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một mảnh đáng thương t o m bị đùa b ỡ n trong lòng bàn tay lý văn hạo cũng có chút rợ khóc rợ cười hắn cũng không quá phân rõ đinh giảng sư đến cùng là thật vẫn là vì tiết mục hiệu quả diễn nếu như là diễn vậy chỉ có thể nói loại này diễn kỹ thực sự quá mức tự nhiên mà thành nếu không tại sao nói người ta là đại chủ truyền bá đâu làm sao diễn đều có tiết mục hiệu quả người chờ một chút ta ta xem một chút kết làm đạo lữ cụ thể muốn cái gì thủ tục đinh giảng sư nói ra chỉ ăn rau thơm chứ không cần a giảng sư anh cái kia không phải phải tốn rất nhiều tiền sao hoặc là ngươi liền lá thăm một cái rẻ nhất đinh giảng sư trong nháy mắt hăng hái vậy không được sao có thể rẻ nhất đâu ta không thể so sánh lực ca kém lại nói s a hoa nhất cùng lần cấp cao mới có nhận chữ vật không có việc gì a em gái ta lúc đầu cũng là phải cái này nhận chữ vật lý văn hạo không khỏi cảm khái thật là được cái này tuyển cơ tiên p h ụ đến cùng từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy người chơi nữ thật đừng nói đoạn này vị xem ra vẫn rất cao đến cùng là chân thiện người am hiểu ý vẫn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện vậy liền khó mà nói là một cái người đứng xem lý văn hạo tự nhiên đem so với so sánh rõ ràng tuy nhiên cái này em gái biểu hiện được rất tốt nhưng trong này khẳng định hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có rất nhiều biểu diễn thành phần cụ thể có bao nhiêu cái này khó xác định nhưng mặc dù có biểu diễn thành phần đinh giảng sư hẳn là cũng sẽ không quá để ý dù sao hắn là cái dẫn chương trình chỉ là muốn tiết mục hiệu quả mà thôi dù là đối phương là cái diễn viên chỉ cần diễn kỹ đừng quá vụ về có thể diễn xuất nên có tiết mục hiệu quả vậy cũng được với lại song phương kết làm đạo lữ về sau đối hai cái người đều có chỗ tốt cũng coi là sơ bộ kết thành lợi ích thể cộng đồng về sau cùng một chỗ trực tiếp khẳng định còn có rất nhiều tiết mục hiệu quả d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 661 đạo lữ chỗ tốt chương 661, đạo lữ chỗ tốt tiếp xuống một tuần thời gian toàn bộ sẽ vờ không hẳn là nghịch thiên hành trò chơi này đột nhiên liền tiến vào vui kết lương duyên hình thức Cơ hội mỗi nếu g à y đ như trí trong một t n đ hiện thức, cáo b i thực ngôn lễ không cần giao phần từ tiền đến hiện trường còn ngẫu nhiên phát hồng bao lời nói mọi người cũng biết rất tình nguyện đi tham gia mà những người này sở dĩ phi thường vui lòng kết làm đạo lữ chủ yếu vẫn là bởi vì đủ loại chốt tốt trước đó đ i n h giảng sư liền đã chú ý tới kết làm đạo lữ về sau có thể thu hoạch được một cái cực lớn dung lượng nhận chữ vật cái này c h ư ớ c nhẫn là cái khác bất luận cái gì con đường đều không thể thu hoạch ngoài ra đạo lữ đem tự động coi là tổ đội trạng thái đồng thời tổ đội đoạt được í t lợi đem ngầm thừa nhận bình quân phân phối kết làm đạo lữ về sau đạo lữ mới thu hoạch được tu vi cũng biết bình quân phân phối cái này hai đầu xem ra đối tu vi cao thủ người chơi không phải cực kỳ có lợi nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện kỳ thật còn có ẩn tàng t i ế t lập dù cựu long đan dược lúc tạo thành t ạ n phủ độc tính cũng là sẽ ngầm t h ừ nhận đánh bác cái này thiết lập đối với rất nhiều khắc lão người chơi tới nói liền cực kỳ có lời bởi vì tạm phủ độc tính cái này đồ vật cũng không phải là dây tính nó liền cùng chân thật chúng độc không sai bị lắm nếu như chỉ là nhỏ liều thuốc như vậy trên cơ bản không có ảnh hưởng gì mà một khi độc tính hơn phân nửa về sau sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng với lại tạm phủ độc tính càng thấp thay thế liền càng nhanh trái lại thì càng trưởng nói cách khác giả thiết người chơi ăn một trăm viên thuốc liền sẽ bạo thể mà chết như vậy phía trước năm mươi viên thuốc chỗ sinh ra tạm phủ độc tính sẽ xa xa nhỏ hơn đằng sau năm mươi viên có người chơi tiến hành đại khá khảo thí nếu có một cái tự nhiên luyện thể đạo lữ giúp mình gánh b á c t ạ m phủ độc tính như vậy khắc lão người chơi ăn cựu long đan dược tu luyện trên thực tế là so trước đó càng thêm có lời tương đương với biến tướng tăng lên mình t ạ m phủ độc tính đối với khắc lão người chơi mà nói ăn cựu long đan dược một khi bạo thể mà chết liền sẽ tổn thất rất nhiều tu vi càng đến hậu kỳ liền càng không có lời mà đạo lự gánh b á c liền rất tốt giải quyết điểm này cũng không biết là bột vẫn là thiết lập tự nhiên luyện thể người chơi cho dù gánh b á c đạo lữ cựu long đan dược độc tính cũng sẽ không thay đổi hình thể đây đối với người chơi tới nói đơn giản liền là tin tức rất tốt không chỉ có là khắc lao tự nhiên luyện thể tổ hợp có chỗ tốt khắc lao khắc lao tổ hợp cũng có chỗ tốt hai cái khắc lao kết làm đạo lữ về sau cùng một chỗ gặm cửu long đang dược mặc dù tạm phủ độc tính không sẽ rõ lộ ra giảm xuống nhưng hai cái người hoàn toàn có thể dịch ra bạo thể mà chết thời gian cứ như vậy một phương bạo thể mà chết về sau liền có thể lấy thông qua cùng một bên khác cùng hưởng tu v i tăng trưởng phương thức đến nhanh chóng đem mình tăng lên tới trước đó trạng thái so bình thường tu luyện nhanh hơn được nhiều v ậ phần hai cái tự nhiên luyện thể người chơi kết làm đạo lữ cái tia xác thực liền không có cái gì đặc biệt tốt chỗ bất quá các người chơi đối đạo lữ nhu cầu tăng nhiều lại dẫn tới rất nhiều mối người chơi nhao nhao nhậu hố trong lúc nhất thời toàn bộ sẽ vỡ lại trở nên thập phần náo nhiệt các loại cầu đạo lữ cần tơ tơ đội cầu xử lý nghiệp vụ truyền âm bên thai không dứt đương nhiên cũng có một chút người chơi đối với cái này biểu thị lo lắng dù sao kết làm đạo lữ c h ữ a v ậ t giới chỉ bên trong không gian cùng hưởng về sau thu hoạch được tu vi cũng cùng hưởng một khi tình cảm s o n g phương vỡ tan như vậy đối với tu vi tương đối cao một phương liền sẽ tương đối ăn thiệt thòi nhưng phần lớn người đối với cái này vẫn là không quá lo lắng một mặt là bởi vì hiệu ứng đám đông tâm lý dù sao mọi người đều đang tìm được lữ cái kia chút có tiền khắc lão đều không lo lắng người khác lo lắng cái gì không có đạo lữ liền ra vẻ mình chơi trò chơi này chơi cực kỳ thất bại không ai để ý mình đây đối với thích sĩ diện người chơi tới nói là rất khó thụ còn mặt kia thì là l g ị c h thiên hành bên trong luật pháp đối khả năng tồn tại phong hiểm cũng có nhất định lần tránh tác dụng ví dụ như nhẫn chữ vật mặc dù là cùng hưởng đạo cụ nhưng người chơi cũng không cần đem toàn bộ gia sản đều nhét vào nhẫn chứa đ ồ bên trong đi chỉ đem t h ư ờ n g ngày cần thiết đ ồ vật thả bên trong liền có thể lấy cái kia chút đặc biệt chân quý liền đều thả mình trong dương chữ vật yêu cầu thời điểm lấy thêm với lại đạo lữ quan hệ vỡ tan về sau song phương cũng chỉ là sẽ chia cắt kết làm đạo lữ về sau tu vi nếu như là khắc lao khắc lao tình huống như vậy song phương tại kết làm đạo lữ về sau đều có tu vi bên trên tăng lên điểm thời điểm nhiều một chút ít điểm vấn đề cũng không lớn mà khắc lao tự nhiên luyện thể tình huống bởi vì tự nhiên luyện thể người chơi cũng gánh chịu nhất định tạm phủ độc tính đối với tu hành cũng là có trợ giúp cho nên cho dù khắc lao s á t thực thua lỗ một chút nhưng cũng cảm thấy miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao cũng không phải mỗi một đối đạo lữ đều xét điểm nếu như quan hệ có thể một mực duy trì lời nói đó còn là lửa giai đoạn trước tự nhiên luyện thể người chơi ít nhưng đỉnh cấp khắc lão cũng y t a trên cơ bản đều là một cái củ cải một cái hố tự nhiên luyện thể người chơi phạm là i á m hố một cái khắc lão về sau cái số này liền xem như p h ế đi dù sao trò chơi này cũng không thể đổi tên đến cuối cùng mặc dù nguyên anh tu vi người chơi nhiều nhưng tự nhiên luyện thể mới người chơi cũng nhiều song phương số lượng sẽ dần dần hình thành một loại động thái cân bằng cho nên luôn tới nói các người chơi cảm thấy kết làm đạo lữ chuyện này có phong hiểm nhưng í t lợi vẫn là lớn hơn phong hiểm t ì m đạo lữ thời điểm bao dài điểm t â m mắt tôi trong hiện thực kết hôn không phải cũng à ai dám cam đoan kết liền không rời vẫn là thế nào đương nhiên cũng có rất nhiều người chơi bởi vì đủ loại nguyên nhân hạ quyết tâm không tìm được lữ lại thêm nguyên anh cánh cửa chân chính có thể kết làm đạo lữ vẫn là số ít người và giảng sư anh ngươi thật lợi hại a cái này long lớn như vậy một cái ngươi đã vậy còn quá đơn giản liền đánh thắng đúng đây là ta cho ngươi hái tiểu quỷ hoa lá ngươi nhớ ký ăn a thích ăn r a u thơm vừa nói một bên đem tiểu quỷ hoa lá giao dịch cho đinh giảng sư đinh giảng sư rất cảm động được rồi ta nhất định nhớ ký đúng hạn ăn lần sau ngươi trực tiếp đặt ở hai ta trong chữ vật giới chỉ là được rồi ta có thể trực tiếp cầm thích ăn g a o thơm nói ra vậy không được người đến lúc đó khẳng định liền quên đinh giảng sư bất đắc dĩ thật tốt tốt ta hiện tại liền ăn tại lịch thiên hành bên trong giống nhỏ trường sinh hộ lá gan phiến còn có hoa sen thanh phổi tán dạng này đan dược s á c thực có thể ở một mức độ nào đó giảm xuống tạng phủ độc tính mặc dù hàng có chút hạn cắt trong xa mặt đi nhưng có một chút là một điểm mà những đan dược này bản thân cũng đều là dùng man hoang g i ớ i bên trong một chút tương đối phổ biến dược thảo chế thành người chơi đang ăn đan dược đồng thời khẩu phục một chút nguyên bản thảo dược nguyên vật liệu cũng có thể đưa đến hơi giảm xuống tạng phủ độc tính hiệu quả cái này chút thảo dược ngay tại man hoang dưới b phòng đấu giá cũng có rất nhiều người đang bán giá cả cũng không quý bất quá thích ăn r a u thương tự mình đi hái tới cho đinh giảng sư ăn cũng vẫn là biểu hiện ra mình một phen tâm ý đinh giảng sư thiếu đàn dược sao hắn đương nhiên cái gì cũng không thiếu nhưng là loại tâm tình này giá trị vẫn là cực kỳ chân quý d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 662 b ế quan chạy nước rút chương 662, b ế quan chạy nước rút giảng sư anh cái này long là cái gì long à, thật là lợi hại à. giảng sư anh lần trước ngươi cho ta đan dược nhiều lắm ta không ăn xong đều đặt ở n h ẫ n chữ vật đằng sau mấy cách ngươi lấy về à. giảng sư anh ta ở bên ngoài tìm tới một mảnh nhìn rất đẹp b i ể n hoa ta mang ngươi đến xem à. tại t ừ n g tiếng giảng sư anh bên trong đinh giảng sư dần dần mất phương hướng tựa như rất nhiều người sẽ t r â m trọng đường tăng thực nước à, làm sao hồng hải nhi sâu trên cây như thế vụng về âm mưu cũng nhìn không ra nhưng là vừa gặp phải hô hào hầu ca anh xinh đẹp em gái nhỏ lập tức liền đem âm mưu sự t ì n h toàn bộ ném đến lên chín tầng mây đi ta biết nàng g á n tại trên cây rất kỳ quái nhưng nàng gọi ta hầu ca anh ai đinh giảng sư hiện tại cũng là không sai biệt lắm trạng thái thật không thể cái gì đều cho nàng tốt nhất đương nhiên chỉ ăn giao thơm tồn tại lối đinh giảng sư cũng có chỗ tốt không chỉ có là nhẫn chữ vật có thể chứa đổ vật càng nhiều không còn có bất luận cái gì ba lô lo nghĩ tạng phủ độc tính cũng giảm mạnh cựu long đan dược dùng lượng gia tăng về sau mặc dù có một nửa tu vi sẽ đi đến chỉ ăn giao thơm trên thân nhưng đinh giảng sư tiến độ cũng vẫn là không sai húng chi loại này điểm tu vi đinh giảng sư cũng rất vui với nhìn thấy mắt thấy lấy chỉ ăn giao thơm từ trúc cơ đến kết đan tăng lên tiến độ nhanh chóng đinh giảng sư cũng cảm thấy thật cao hứng không có việc gì cái này chút chút cơ đang cùng, đan chút chút đan cùng tăng lực đan đều bán kiếm lời hơn một nghìn hạ phẩm linh thạch giảng sư anh ta trước đó nhìn dạ tuệ long vật liệu có một nhóm tiện nghi toàn bộ thu ngày hôm qua giá cao toàn bộ bán đi kiếm lời hơn 780 linh thạch trung phẩm nhanh cái ta đinh giảng sư không khỏi t r ấ n kinh a kiếm lời hơn 780 linh thạch trung phẩm người c ỗ thần phụ thể a trước đó chơi qua cái này trò chơi người rất có mặt đất t i n h tiềm chất ta đối với đinh giảng sư tới nói 780 linh thạch trung phẩm cũng không nhiều cũng liền tương đương với 780 khối tiền mặt h ô i trò chơi này giá hàng tương đối ổn định nhưng bởi vì ở trong game có thể kiếm tiền cho nên số tiền kia cũng không tính được cái gì thiên văn số tự nhưng thuần phí từ phòng đấu giá lựa nhiều như vậy cái này rất lợi hại tuy nói trên lý luận chỉ là đơn giản mua thấp bán cao nhưng chân chính thao tác cần muốn thường xuyên chú ý phòng đấu giá giá hàng cần đối các loại hy hữu vật liệu giá thị trường chấn động như lòng bàn tay còn muốn căn cứ trước mắt xệ v ờ nhu cầu còn điều chỉnh những tài liệu này thị trường mong muốn giống rất nhiều cùng loại trong trò chơi mặt đất tinh làm liền là cái này mua bán bọn hắn hoàn toàn không l u y ệ n cấp chỉ là đi phòng đấu giá mua thấp bán cao c h ữ hàng hy hữu vật liệu đều có thể làm ra mấy triệu hơn chục triệu tiền của trò chơi mà tại lịch thiên hành trò chơi này bên trong cũng tương tự ủng hộ dạng này cách chơi nhưng bởi vì giá hàng tương đối ổn định cho nên các loại vật liệu chấn động sẽ không lớn như vậy muốn làm mặt đất tinh kiếm tiền so cái khác trò chơi càng có khó khăn chỉ ăn rau thơm vậy mà một lần liền kiếm l ợ i bảy trăm tám mươi linh thạch trung phẩm đây quả thật là có chút lợi hại tuy nói nàng s á t thực có một ít đinh giảng sư cho nàng linh thạch với tư cách tiền b ố n nhưng loại này đầu góc buôn bán cùng ý thức cũng vẫn là đáng quý có thể à vậy ta đem một v à i không cần đến vật liệu cũng đều thả t r o n g chữ vật giới chỉ đi ngươi thấy cái nào vật liệu đáng giá mua liền trực tiếp treo lên đi bán đi ai trồng chữ vật giới chỉ linh thạch cũng nên hoa lên hoa không cần tính lấy đinh giảng sư nơi này đủ loại lung ta lung tung vật liệu rất nhiều mỗi lần tiến man hoa giới các người chơi cũng không có khả năng chỉ hái quý vật liệu trên cơ bản đều là nhìn thấy cái gì hái cái gì cho nên để giành được đến các loại thượng vàng hạ cám vật liệu cũng không ít thú chi với tư cách cựu long đan dược bán ra thường đinh giảng sư tìm tự nhiên tiên nhân cầm cựu long đan dược thời điểm cũng thường xuyên đều sẽ có phối hàng tình huống bởi vì mua lượng rất lớn với lại các loại đan dược đều có cho nên cầm hàng thời điểm không thể chỉ cầm một loại nào đó cựu long đan dược đều là lấy gói quả lớn hình thức nhập hàng nhưng các người chơi t ì n huống đa dạng Bán cho bọn hắn n cho thời h điểm lại k ô giống thể chặt t buộc ê u thụ, có í i chỉ những trong đó ư vậy một hai loại l cựu đan, đan, đan, đan dược này trên cơ bản cũng là trồng chất như núi trạng thái có không ít đều tồn tại đinh giảng sư cùng tiên thương tư nhân trong kho hàng điều này cũng làm cho đinh giảng sư cực kỳ làm phức tạp nhà kho ngăn chứa rất nhanh cũng đều nhanh không đủ dùng tư nhân trong động phủ thả một bộ phận nhiều người trong động phủ thả một bộ phận nhưng vẫn là có chút không đủ nhưng là muốn bán đi đi đinh giảng sư lại n g ạ i phiền phức tuy nói phòng đấu giá có tự động so giá cùng đại lượng bên trên khung công năng nhưng từng cái bày lên tới vẫn là có chút phiền phức với lại cái này chút đồ vật giá trị thị trường chấn động rất lớn đinh giảng sư liền sợ mình lập tức ném ra rất nhiều đem thị trường cho nệm báo hòa rất nhiều bán không được trắng móc phòng đấu giá bảo quản phí cho nên vẫn như thế để đó chất đống hiện tại đã chỉ ăn rau thơm ưa thích đi dạo phòng đầu giá vậy liền xuất ra một chút vật liệu cho nàng luyện tập đi dù sao thua thiệt điểm kiếm chút cũng cũng không đáng kể tiếp xuống thời gian đinh giảng sư cũng biết chú ý một cái chữ vật giới chỉ bên trong vật liệu cùng linh thạch biến hóa tình huống có đôi khi lại đột nhiên thiếu một phế hàng có đôi khi lại đột nhiên nhiều một nhóm hàng nhưng luôn tới nói linh thạch ở v à ổn định tăng trưởng trạng thái với lại thành quả khả quan đinh giảng sư không khỏi cảm khái tự nhiên luyện thể người chơi thật đúng là trời sinh địa tinh thánh thể a cựu long người chơi đang một mực ăn cựu long đ a n dược điều kiện tiên quyết cả ngày tu luyện hiệu suất cơ bản đều là k người chơi có thể không online cũng có thể tu luyện nhưng nếu như tại tuyến thời điểm đi man hoàng d ư ớ i đi đi dạo phòng đấu giá như vậy tu luyện ngược lại sẽ bị đánh gãy cho nên đinh giảng sư cũng trên cơ bản sẽ không tốn quá nhiều thời gian tại phòng đấu giá bởi vì hơi chút so giá vừa tinh tác khả năng nửa giờ liền đi qua cực kỳ chậm c h ễ hắn tu luyện nhưng tự nhiên luyện thể người chơi không giống nhau nhất là loại này cũng khắc lao kết làm đạo lữ tự nhiên luyện thể người chơi những người này vốn là có tốt nhất khu tu luyện ở giữa không cần mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện hơn nữa còn có mỗi người chơi đổi theo cơ chế còn có đạo lữ khắc lao tại điểm tu vi cho nên tốc độ tu luyện cũng sớm đã không giới hạn mỗi ngày có đại lượng c h ố n g không thời gian có thể đi đi dạo phòng đấu giá hoặc là đi làm các loại nghề phụ chỉ ăn r a u thơm chính là như vậy nàng tiến độ tu luyện rất nhanh đi phòng đấu giá làm mặt đất tinh chuyện cũng không rơi xuống với lại theo thời gian chuyển l u n rời nàng đối với các loại đạo cụ giá hàng càng bỏ thêm hơn như lòng bàn tay hiệu suất cũng liền càng cao nhiều khi linh giảng sư sẽ còn tại trong chữ vật giới chỉ nhìn thấy mình tu hành cần thiết các loại đạo cụ linh thạch cũng là rất nhanh liền tăng trưởng đến chỉ ăn g a o thơm bình thường dùng căn bản dùng không hết tình trạng cho nên đinh giảng sư cũng liền tiện tay đem những ngày vật liệu cùng đạo cụ cầm lấy đi tu luyện để cho t i ệ n chữ vật giới chỉ bên trong thả linh thạch cũng càng ngày càng nhiều đương nhiên thật cần dùng linh thạch thời điểm đinh giảng sư cũng biết đem trong giới chỉ linh thạch trực tiếp toàn bộ lấy sạch đối với cái này chút chỉ ăn r a u thơm cũng là chưa từng có câu đoán lần nào cũng sẽ không trách đinh giảng sư lấy đi linh thạch để nàng không h à n g n h ư n g thu ngược lại luôn luôn cùng đinh giảng sư nói m u ố n ưu tiên cam đoan hắn tu luyện hiệu suất có cần vật liệu hoặc là cần linh thạch liền trực tiếp cầm không cần cùng với nàng chào hỏi ta l i ề u mạng kiếm tiền chính là vì để giảng sư anh tốc độ tu luyện càng nhanh nha giảng sư anh ủng hộ tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể trở lại bảng t i ề n tiêu bảng một bảo tọa đúng giảng sư anh ta nhìn thấy gần nhất tạm phủ độc tính giống như có c h ú t cao ngươi có hay không nhớ kỹ đúng hạn ăn ta cho ngươi hái tiểu quỷ hoa lá nha gần nhất cựu long đan dược trước ngừng một chút đi thân thể quan trọng nghe nói như thế đinh giảng sư quả thực là cảm động đến lệ nóng doanh trọng nhìn xem nhìn xem người ta nhiều hiểu chuyện lúc này đinh giảng sư thật có một loại cảm giác liền là một cái hiển nội trợ g ú p hắn đem các loại việc vật cho xử lý ngay ngắn rõ ràng chú ý hắn tạm phủ độc tính chú ý hắn tiến độ tu luyện còn có thể hỗ trợ quản lý tài sản kiếm tiền liên hỏi t h i ê n thương người cái kia thổi phồng đạo lữ có thể làm được sao đinh giảng sư trong nháy mắt cảm thấy thật là thơm lần này hắn là thật không muốn cái kia toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ dù sao đây chẳng qua là cái không biết nói chuyện người gỗ nào có một miệng một cái giảng sư anh mềm manh m ộ i t ử nghe lấy em hay bất quá cũng chính bởi vì giảng sư anh mềm manh mọi từ n h e lấy em hay bất quá cũng chính bởi vì giảng sư cùng lực ca đều tìm ổn định đạo lữ cho nên bản tiên bởi vì tiên thương đạo lữ cũng sẽ không điểm hắn tu vi cho nên cho dù giảm bất cựu lòng đan dược dù n g lượng hắn cũng vẫn như cũng là tu vi cao nhất đinh giảng sư cùng lực ca thậm chí ngẫu nhiên bị người khác vượt qua một đoạn thời gian bất quá bọn hắn rất nhanh lại vượt qua trở về dù sao tiền giấy năng lực vẫn là thật cái kia chút tìm đạo lữ nguyên anh người chơi bài danh trên cơ bản đều duy trì ổn định đinh giảng sư cũng là không nóng nảy một phương diện bởi vì tiên thương dù sao cũng là hắn huynh đệ tốt hai người đều là tại công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên cùng một chỗ kiếm tiền một phương diện khác cũng là bởi vì tiên thương sớm muộn sau đó bảng bởi vì tiên thương mượn thời gian vay tuổi thọ so đinh giảng sư cùng lực ca đều muốn giả hơn một chút bảng thiên tiêu góc đối sắc tuổi tác có hạn chế một khi quá tuổi liền sẽ bên dưới bảng với lại tiên thương nếu như vô ý b ạ o thể mà chết như vậy thời gian vay tu vi liền toàn bộ không có tất nhiên cũng biết bên dưới bảng lúc kia liền nên đinh giảng sư thừa bị tại tiên thương bên dưới bảng trước đó đinh giảng sư đến tận khả năng nghiêm túc tu luyện đem lực ca cho vượt qua đi dạng này mới càng thêm ổn thỏa trước đó hắn một mực bị lực ca ép một đầu truy cứu nguyên nhân một mặt là vô tướng đan minh cái này tông môn thiên phú quá n g ư ờ tiên l ự các, các người h h n vật á d chơi chỉ có thể là tu luyện tới trước mắt cảnh giới về sau mới có thể nhìn thấy cảnh giới tiếp theo tên i cùng cụ thể thiết lập bất quá từ trước mắt cảnh giới đến xem trên đại thể vẫn là dựa theo tu tiên tiểu thuyết kinh điện thiết lập luyện khí trúc cơ kết đan nguyên anh hóa thần đây là trước mắt người chơi có thể nhìn thấy cảnh giới về sau hẳn là chí ít còn có độ ế t đại t h ừ a phi thăng cái này ba cái cảnh giới chỉ bất quá các người chơi cũng không quá có thể xác định dù sao tu tiên trong tiểu thuyết thiết lập cũng là đa dạng không giống nhau không biết nghịch tiên đường cụ thể dùng cái nào một bộ thiết lập mà hóa thần kỳ đối với các người chơi tới nói lại là một cái tràn ngập mới mẹ cảm giác h ạ n bởi vì đến giai đoạn này bắt đầu sơ bộ dính đến trong trò chơi quyền hành khái niệm nguyên anh kỳ so với kết đan kỳ ngoại trừ có thể tìm đạo lữ điểm này bên ngoài còn có thể lấy có chút hoàn toàn mới công pháp và năng lực ví dụ như có thể cho mình nguyên anh phối hợp mình sử dụng đặc biệt pháp thuật cùng công kích tại nghịch thiên hành trò chơi này bên trong mong muốn vượt cảnh giới khiêu chiến là cực kỳ khó khăn trừ phi đối phương là cái dựa vào nhờ âm vay vọt lên đến hư bức nhưng nguyên anh cùng kết đan so sánh cũng là còn không có trên bản chất khác nhau mà hóa thần kỳ thì khác biệt dựa theo cảnh giới bên trong tương quan nhắc nhở người chơi tiến vào hóa thần kỳ cần kinh nghiệm một lần hóa thần tiếp đây là một lần so trước đó lôi kép đều muốn càng thêm khó khăn càng thêm phức tạp khiêu chiến mà thành công đột phá đến hóa thần cảnh về sau tu sĩ đem cảm nhận được càng rộng lớn hơn t i ê n đ i ệ m cũng biết sơ bộ nắm giữ một chút đặc biệt quyền hành trong trò chơi có sáu loại đặc biệt quyền hành phân biệt đối ứng sáu đại tông môn tông môn đặc tính theo thứ tự là lực lý thời gian đăng lược độ k i ế p đạo lữ cùng minh tưởng cũng có thể nói dựa theo nghịch thiên hành thiết lập sáu đại tông môn chính là bởi vì nắm giữ lấy cái này sáu đầu quyền hành cho nên mới có thể trở thành sáu đại tông môn tiến vào hóa thần kỳ về sau người chơi có thể chia sẻ tự thân sở thuộc tông môn một bộ phận quyền hành đinh giảng sư hiện tại còn không rõ ràng làm cái khác tông môn tình huống hắn chỉ biết là thực linh thiên cung đệ tử một khi tu luyện tới hóa thần kỳ tông môn phúc lợi liền có thể lấy đạt được c ấ p sử thi tăng cường h ắ n tự thân liền có thể lấy tự mang một cái thực linh đại trận có thể hống hấp trong phạm vi nhất định tất cả tu sĩ năm luyện khí thành quả dùng cho tăng cường tự thân trừ cái đó ra hãn tư nhân động phủ cũng tự mang loại hiệu quả này cái này thiết lập tại đinh giảng sư xem ra có thể nói là tương đương hoa trương xem ra rất nhiều bức nhưng trên thực tế cũng liền giai đoạn trước tương đối có ích chung kỳ liền tiến vào đến tương đối gần gà trạng thái bởi vì nghịch thiên hành thế giới là rất lớn phạm vi vạn dặm kỳ thật bao trùm không đến cái khác sáu đại tôn môn chỉ có thể bao trùm đến kể bên này các loại tán tu cùng cái khác môn phái nhỏ người chơi cũng hồng hấp không đến thực linh tiên cung bản tôn môn người chơi khác theo các người chơi trò chơi tiến độ c h u y ể n r ờ i nguyên bản đám tán tu riêng phần mình đi cái k h á c tô môn thậm chí có chút trực tiếp lên tới thực linh thiên cung đệ tử càng ngày càng nhiều phân đến tu vi tự nhiên cũng biết giảm bớt mà tiến vào hóa thần kỳ về sau mặc dù hồng hấp tu vi chỉ có năm nhưng đinh giảng sư lại có thể mình tới chỗ chạy loạn đem động phủ thả một cái địa phương mình lại chạy một địa phương khác hai cái địa phương cùng một chỗ hút vui sướng gấp bội cũng t h như hắn có thể đi thẳng đến một cái cùng loại với phái hàng cương dạng này tiểu môn phái phụ cận đi môn phái này người chơi vừa tu luyện hắn liền tự động thu hoạch được một bộ phận tu vi đây quả thực không nên quá thoải mái có thể nói đến hóa thần kỳ người chơi nhân vật liền vượt qua một cái rất trọng yếu cánh cửa bắt đầu có một ít phi thường quyền hạn đặc biệt nếu như đặt ở tương ứng trong tiểu thuyết cái này kêu là sơ bộ nắm giữ thế giới quyền hành bắt đầu từ quân cờ hướng người đánh cờ thay đổi mà theo cảnh giới tiếp tục tăng lên loại này quyền hành năng lực cũng sẽ nhận được không ngừng tăng cường đến lúc đó nói không chừng thật có thể hống hấp toàn bộ sếp ờ vậy coi như quá sung sướng về phần cái khác tông môn quyền hành cụ thể là cái gì đinh giảng sư còn không rõ ràng lắm nhưng hắn suy đoán rất có thể cũng là trước đó tông môn phúc lợi siêu cấp cường hóa bản đương nhiên người chơi cũng không phải là hoàn toàn cùng sáu đại tông môn cho khóa kín tại độ kiếp đến hóa thần kỳ thời điểm người chơi có thể tự chủ lựa chọn đem đối ứng quyền hành trên lý luận tôi nói thực linh thiên cung đệ tử cũng có thể thử nghiệm nắm giữ vô tướng đan minh hoặc là thời luân tiền tông quyền hành chỉ là làm như vậy sẽ có hai vấn đề đầu tiên là hóa thần kỳ độ kiếp bởi vì dính đến quyền hành cho nên sử dụng đem đối ứng tông môn công pháp sẽ khá dễ phá giải nếu như đi cầm cái khác tông môn quyền hành độ kiếp độ khó sẽ tăng lên trên diện đ ộ thứ hai là hóa thần kỳ về sau quyền hành năng lực cũng muốn thăng cấp mà đối ứng tông môn nắm giữ lấy tương ứng con đường một cái dã nhân đi cùng toàn bộ tông môn người chơi đoạt mối làm ăn cái này rất khó luôn tới nói có thể làm như thế nhưng đại giới sẽ tương đối lớn nói như vậy không cần thiết còn không bằng trực tiếp chuyển tới đối ứng tông môn đương nhiên nếu có một chút rất có thực lực người chơi xuất phát từ tùy hứng liền không phải làm như vậy trò chơi kia cơ chế cũng là ủng hộ tu tiên trò chơi nha trên bản chất cũng là ủng hộ cái kia chút đặc biệt như bức người nịch tiên cải bệnh chỉ cần ngươi có thể nỗ lực tương ứng đại giới nhìn thấy hóa thần kỳ lại có như thế phúc lợi đinh giảng sư tự nhiên cũng rất khó nhịn được hắn bắt đầu tính toán toàn lực chủng kích một cái tranh thủ trở thành b ả n phục cái thứ nhất hóa thần kỳ đại lao d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm sáu mươi ba tiểu thế giới chương sáu trăm sáu mươi ba tiểu thế giới tốt các anh em đừng có lại đ ư ờ n g ý ta đã quyết lần sau gặp lại ta chính là cái này phục cái thứ nhất hóa thần kỳ tu sĩ tiên thương công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên c h u y ệ n liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách ngươi muốn làm liền là tận khả năng không cần bảo vệ kiên trì đến ta xuất q n chờ ta trở thành hóa thần kỳ theo r ự c tiếp ú t lượt đại người chơi tu vi đẳng cấp tăng lên cũng tại phát hiện các loại khác biệt cơ chế mới dù sao nghịch thiên hành với tư cách một cái dây giải vận doanh day một like nhất định phải không ngừng cho người chơi cung cấp mới mẹ cảm giác chức năng này liền là như thế nó phía chính phủ tên là một phương t i ể u thế giới cũng có thể xưng là động thiên phúc địa hoặc là tiên nhân độc phủ cái này chút đặc thù phó bản g cửa vào chỉ tồn tại ở man hoàng giới chỗ sâu nói như vậy nhất định phải là nguyên anh kỳ hoặc là c à n g tài cao hơn có thể tới đến mảnh khu vực này dựa theo thiết lập động thiên phúc địa liền là thời kỳ thượng cổ tiên nhân độc phủ cái này tại rất nhiều tu tiên trong tiểu thuyết đều đã từng xuất hiện qua những tiên nhân này bởi vì đủ loại nguyên nhân sớm đã rời đi hoặc là thọ nguyên đã hết hoặc là đã phi thăng thượng giới tóm lại cái này chút đ ộ phủ là bỏ phế trong năm tháng dài đằng đắng động phủ như cũ đang không ngừng hút vào thiên địa linh khí trong động phủ linh thảo khoáng thạch linh thú chờ chút trên bầu trời địa linh khí tẩm bổ bên dưới không ngừng sinh trưởng đã biến thành một phương sinh thái đặc biệt tiểu thế giới cái này chút động phủ riêng phần mình đều có không đồng m ô n hạm cấp thấp nhất động phủ người chơi nhất định phải đạt tới nguyên anh tu vi mới có thể tiến nhập tại thời gian nhất định bên trong nếu như người chơi có thể đạt tới hóa thần tu vi vậy liền có thể tự do rời đi đồng thời mang đi trong đó thiên tài địa bảo cùng tu luyện được đến linh khí mà cái này phương động thiên phúc đ i ệ hoặc là nói tiên nhân lưu lại tiểu thế giới cũng biết tự nhiên tiêu tán nếu như đã đến, đến giờ người chơi lại không có thể đạt tới hóa thần tu vi như vậy thì sẽ bị vùng thế giới nhỏ này đổi ra ngoài chỉ có thể mang đi tại nó bên trong thu hoạch được một phần mười tu vi cùng ngẫu nhiên chút ít vật liệu thời gian này mỗi cái động phụ sẽ có khác biệt ngắn nhất động phụ là mười ngày c ấ t bước mà dài nhất động phụ thậm chí có thể đạt tới một tháng đương nhiên cái này chút cũng chỉ là trò chơi thiết lập bên trên đóng gói mà thôi nếu như đổi thành người chơi có thể nghe h i ể u thuyết pháp liền là một cái đặc thù siêu cấp phó b ạ n cách chơi một khi tiến vào siêu cấp phó bản người chơi liền không thể trở ra với lại sẽ cùng thế ngăn cách trong khoảng thời gian này người chơi nhất định phải mỗi ngày đều c h í ít lò dỉn một lần mà mỗi lần lò dỉn phó bản bên trong đều sẽ đổi mới một số khiêu chiến hạng mục công việc khả năng sẽ ngẫu nhiên đổi mới ra các loại cường đại yêu thú hoặc quân địch lại hoặc là có một ít đặc t h ủ ngẫu nhiên tạo ra giải mã cửa khẩu người chơi tại cái này phó bản bên trong tu luyện đem sẽ thu hoạch được so bên ngoài cao hơn nhiều hiệu suất bởi vậy càng có trợ giúp đột phá nhưng tiền đề phải là thành công đả thông cái này phó bản tu vi mới có thể mang đi bằng không cũng chỉ có thể mang đi một bộ phận nhỏ được không đủ mất giống như vậy đậu phủ sẽ ngẫu nhiên đổi mới tại man hoang giới c h ỗ sâu mỗi phá mất một cái liền thiếu đi một cái đương nhiên cái này chút phó bản số lượng là sẽ liên tục không ngừng đổi mới nhưng bên trong cụ thể là tình huống như thế nào cái này tương đối xem vật lý sáng sớm chim nhỏ có trung ăn linh giảng sư với tư cách toàn bộ sẽ vơ đỉnh tiêm khắc l a o gặp được loại này đậu phủ tự nhiên cũng có thể vượt lên trước tiến vào trải nghiệm cái khác nguyên anh k ỳ tu sĩ mặc dù cũng có thể tiến nhưng khắc l a o cùng khắc lao ở giữa cũng có khoảng cách bọn hắn cực kỳ lo lắng bạn nhất không cách nào đột phá đến hoa thần kỳ liền toi công bận rộn một trận cũng chi tại cái này phương động thiên phúc địa bên trong người chơi đồng dạng có khả năng sẽ bạo thể mà chết nhưng cho dù chuyển sinh cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại trong động phủ thẳng đến kỳ đ ấ y đối với người chơi tới nói phong hiểm đã lớn xa hơn ích lợi cho nên không dám vì tiện nếm thử đinh giảng sư tự nhiên cũng muốn làm toàn bộ sẽ vỡ sớm nhất một nhóm làm liệu đầu tiên người ngoài ra còn có rất trọng yếu một điểm mỗi cái động phủ đều có khác biệt quyền hành đặc tính cái này cùng nguyên bản động phủ chủ nhân có quan hệ cái này động phủ đặc tính là linh khí tu luyện hiệu suất cao tự nhiên địa linh khí nồng đậm nguyên chủ nhân nắm giữ quyền hành cùng thực linh tiên c u n g có quan hệ cho nên cũng tương đối thích hợp đinh giảng sư dạng này thực linh tiên cung đệ tử cái khác tông môn đệ tử tiến vào về sau thông qua sát xuất rất thấp tự nhiên cũng liền không muốn đi mạo hiểm giảng sư anh ngươi cần dùng đến các loại đan dược và vật liệu đều đã cho ngươi chuẩn bị tốt ở trong đó không thể dùng nhận chữ vật ngươi nhưng nhất định phải làm tốt quy hoạch tuyệt đối đừng đem mình ăn bạo thể an toàn trở về so cái gì đều trọng yếu chỉ ăn rau thơm phi thường thân mật dạt giò đinh giảng sư có phần bị cảm động yên tâm đi ta nhất định trở thành toàn bộ sẽ vợ cái thứ nhất hóa thần kỳ tu sĩ ta đã tận khả năng đem trong kho hàng đồ vật đều chuyển đến trong chữ vật giới t r ỉ đi ngươi nhìn tình huống đi bán cũng không cần có áp lực quá lớn chúng ta bây giờ rất có tài sản nhà cửa thua thiệt một chút cũng hoàn toàn may mà lên chỉ ăn giao thơm nói ra yên tâm đi giảng sư anh ta nhất định lừa thật nhiều thật nhiều tiền giúp ngươi đem hóa thần hương kỳ cần dùng đến tài nguyên cũng đều lừa đi ra hai người riêng phần mình phát cái hôn gió biểu lộ sau đó đinh giảng sư cất bước đi vào cái này phương đậu thiên phúc điệp trên màn hình xuất hiện một cái bắt mắt nhắc nhở giao diện tiến vào này phương tiểu thế giới về sau phía dưới công năng đem bị cấm chỉ một cùng bên ngoài nói chuyện cùng truyền âm công năng hai đạo lữ cùng hưởng nhẫn chữ vật công năng ba đạo cụ hệ thống tin nhắn cùng gửi đưa công năng bốn ý chí không người kiên định mời lập tức rời khỏi sau một giờ này phương tiểu thế giới đem l ĩ n h cửu đóng lại mời đạo h ư u nhanh chóng làm ra quyết định đối với những nội dung này linh giảng sư cũng sớm đã có hiểu biết cho nên cũng không có cực kỳ kinh ngạc chỉ là kiên nhận chờ đợi một giờ đi qua h i ệ n nhiên cái này phó bản một khi xác nhận tím ảo nhất định phải đợi đủ thời gian lửa đường tuyệt đối không cách nào rời đi bởi vậy phía chính phủ cũng thiết lập tương đối nghiêm ngặt xác nhận cơ chế v ề phần cái này chút cấm chỉ công năng h i ệ n nhiên là vì cho người chơi gia tăng tính khiêu chiến nhất là cùng hưởng nhẫn chữ vật cùng hệ thống tin nhắn công năng nhất định phải cấm chỉ người chơi chỉ có thể dựa vào bọc hành lý đến mang theo các loại đăng dược vật liệu cùng đạo cụ tiến vào tiểu thế giới về sau liền không cách nào lại bổ sung cái này trong khoảng thời gian này người chơi không chỉ có muốn chiến thắng các loại y ê u thú tận khả năng nhiều nơi thu thập khoáng sản cùng thảo dược còn cần nắm chặt hết hệ thời gian tiến hành tu luyện cho nên người chơi mang theo đạo cụ bao nhiêu bản thân cũng có thể nhìn thành khảo nghiệm một bộ phận nhất định phải học được tài nguyên hiệu suất cao lợi dụng hết thệ là được túi cái này chút ngăn chứa dùng cho tu luyện đan dược muốn dẫn các loại chiến đấu vật phẩm tiêu hao cũng muốn mang mà cụ thể mỗi ngày ăn bao nhiêu dùng bao nhiêu đều phải làm tốt quy hoạch bằng không c u ố i cùng liền rất có thể thất bại trong căn tớp nếu như cùng hưởng nhẫn chữ vật cùng hệ thống tin nhắn công năng còn bình thường lời nói cái k i ê u bên ngoài liền có thể lấy liên tục không ngừng bổ sung vật tư tự nhiên là không được khảo nghiệm hiệu quả cái này cũng chính phù hợp bế quan chân ý đương nhiên muốn nói người chơi hoàn toàn cùng bên ngoài đoạn tuyệt giao lưu vậy cũng không có khả năng mặc dù trong trò chơi hoàn toàn hạn chế người chơi sử dụng bất luận cái gì giọng nói kênh cùng nói chuyện riêng nhưng người chơi hoàn toàn có thể dùng trò chơi bên ngoài xã giao phần mềm tiến hành liên hệ đinh giảng sư chờ trong chốc lát đột nhiên nhận được một đầu chuyến âm cũng chính là trò chơi này bên trong nói chuyện riêng công năng trước mắt tiểu thế giới còn không có triệt để đóng lại những công năng này vẫn là bình thường tiên thương anh người thật đem mình trong kho hàng đổ bật toàn bộ nhường đường lữ bảo quản người nhưng nghĩ lại a cái này đáng tin vậy không những tài liệu kia tính thành tiền lời nói nói ít cũng phải có cái mấy chục ngàn khối đi đây chính là ngươi toàn bộ gia sản à. hiện nhiên thiên thương vẫn là rất vì đinh giảng sư cảm thấy lo lắng với tư cách toàn bộ sẽ vỡ đỉnh cấp khắc l a o đinh giảng sư tại trò chơi này bên trong k h ắ p ra ngoài tiền s á t thực cũng không ít đ ặ t ở trong hiện thực đoán chừng có thể mua chiếc cũng không tệ l ắ m cấp xe xe trong thời gian ngắn tiêu xài nhiều như vậy đối rất ít chơi tiêu kim trò chơi người chơi tới nói đã là thiên văn số tự bất quá đối với chân chính đỉnh cấp khắc lao tới nói kỳ thật cũng không tính rất nhiều nay chủ yếu là bởi vì nghịch thiên hành mặc dù là một cái tiêu kim trò chơi nhưng tiêu kim chiều sâu vẫn là có hạn liền cái kia chút cựu lòng đan dược bản thân cũng không thể một bức ăn cho nên thuộc về là khe nhỏ sông dài hình tiêu kim đinh giảng sư tiền này hoa mặc dù nhiều nhưng lửa cũng không ít công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên bên này cho hắn trở về không ít máu bất quá đinh giảng sư mặc dù là công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên bán ra thường nhưng bây giờ chủ yếu hàng đều tại công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên nhiều người trong đậu p h ụ để đó còn có một số tại tiên thương tư nhân trong kho hàng trước mắt người khác đều không có quyền hạn đinh giảng sư bỏ vào nhẫn chữ vật cái kia chút đều là chính hắn tiền trinh trong bọc tài sản ri vậy làm sao đạo lữ ở giữa trọng yếu nhất là cái gì là tín nhiệm ta tín nhiệm nàng cái này đủ thiên thương anh đừng làm nội trong hiện thực mấy chục ngàn khối tiền cũng có thể làm cho anh em bất hòa ngươi cứ như vậy tin tưởng một cái bạn trên mạng a nàng đem cái này c h ú t đồ vật toàn bộ cho ngươi bán trực tiếp một năm này đều không cần lại khai trương đinh giảng sư a ta nhìn ngươi chính là hâm mộ ta có như thế khéo hiểu lòng người đạo lữ thiên thương đinh giảng sư ho nhẹ hai tiếng t ố t không lộn xộn ta tin tưởng nàng đương nhiên là một phương diện đương nhiên trọng yếu nhất còn là ta hỏi n ị c h thiên đường nhân viên công tác nhân viên công tác nói để cho ta không cần lo lắng thiên thương kinh ngạc cái gì anh ngươi không phải là gặp được cái gì liên hoàn lừa dối đi n ị c h thiên đường lấy ở đâu ngươi có thể liên hệ đến nhân viên công tác đinh giảng sư giải thích nói chuẩn s á t tới nói là trước nhân viên công tác lá gan đế thiên thương nhất thời không nói đáng tin vậy sao lá gan đế không phải sớm đều từ n ị c h thiên đường rời trước sau coi như hắn đã từng nắm giữ một chút liên quan tới n ị c h thiên hành trò chơi này bên trong thiết lập ai biết hắn rời chức về sau trò chơi này đội không có đội a tính t o ă n anh ngươi bây giờ vẫn là ra đi đem trong chữ vật giới chỉ đáng tiền đồ vật thu một chút lại bế quan cũng không muộn nàng nếu là thật vì muốn tốt cho ngươi cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này sinh khí đinh giảng sư thái độ cực kỳ kiên quyết t i ê n tâm đi anh em không cần nói ý ta đã quyết giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 664 n h â n chữ vật giống tuyết chương 664, n h â n chữ vật giống tuyết mắt thấy đinh giảng sư thái độ kiên quyết tiên thương cũng liền không có lại nói cái gì hiển nhiên không chỉ là một cái người quên qua đinh giảng sư ngay cả phòng trực tiếp khán giả cũng đều tại nhau nhau soát muốn bạo kim tệ rồi nhưng đinh giảng sư nhưng vẫn là không có thay đổi ý nghĩ của mình cho tới khán giả đều tại nhau nhau nghi ngờ cái này chỉ ăn g a o thương có phải hay không miêu cương nhân sĩ cho tiểu đinh hạ cổ đúng không bất quá tới đây mục đích mọi người cũng chỉ có thể tôn trọng chúc phúc lại nói đinh giảng sư là cái dẫn chương trình thật làm ra đến cái lớn vậy cũng chỉ có thể nói là tiết mục hiệu quả thuộc về là khán giả đều thích nghe ngóng chuyện theo đến ngược kết thúc tiểu thế giới cũng triệt để phong bế tiếp xuống một tháng đinh giảng sư liền phải ở chỗ này bên cạnh chơi máy rời tiểu thế giới phong bế thời gian đều có khác biệt ngắn nhất mười ngày dài nhất một tháng rất nhiều người khả năng nghĩ l ầ mười ngày tiểu thế giới tốt nhất bởi vì thời gian ngắn cần thiết đan dược và vật liệu cũng tốt mang không dễ dàng tiêu hao sạch nhưng trên thực tế mười ngày tiểu thế giới cùng một tháng tiểu thế giới đều có ưu khuyết nếu như đột phá đến hóa thần mới có thể đi ra ngoài lời nói như vậy mười ngày tiểu thế giới kỳ thật thời gian vô cùng gấp gáp căn bản không đủ đến cuối cùng có lẽ sẽ toi công bận lộn chỉ có làm người chơi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ một hơi sông phá nguyên anh đại viên mãn đạt tới hóa thần cảnh Tiến loại này, 10 ngày, tiểu ế n này ngày loại i t thế giới mới tương đối có năm chắc đinh giảng sư hiện tại mới nguyên anh trung kỳ h ổn thỏa lý do vẫn là tiến loại này phong bế thời gian một tháng tiểu thế giới càng có l ợ i chỉ cần làm tốt đạo cụ sử dụng quy hoạch kiên trì đến một tháng về sau vẫn rất có hy vọng đột phá tiếp xuống một đoạn thời gian đinh giảng sư liền tập trung tinh thần tu hành không thể không nói bên trong tiểu thế giới tu luyện hiệu xuất xác thực càng cao nếu như lại ăn thêm cựu long đ ă n g ă n dược k i a liền càng cao toàn bộ tiểu thế giới cách chơi có chút cùng loại với hơi co lại bản man h o à g i ớ i người chơi có thể chủ động đi săn yếu thú cũng có khả năng bị động săn yếu thú người chơi tại tu luyện thời điểm cũng rất có thể bị yêu thú tìm tới cửa đến bị ép ứng chiến mặc dù có mấy lần tình huống đều tương đương nguy cấp nhưng linh giảng sư dù sao cũng coi là trải qua bất chiến lại là cái này phục đ ỉ n h cấp k h ắ c lão cho nên trên cơ bản cũng đều thuận lợi biến nguy thành an về phần tình huống bên ngoài tạm thời cũng không có cái gì quá đại biến động cũng có rất nhiều thiên kiêu trên bảng người chơi tiến vào cái khác tiểu thế giới bắt đầu bế quan dù sao mọi người cũng đều không muốn lạc hậu hơn người tiên thương ngược lại là không có bế quan dù sao hiện tại công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên còn dựa vào hàn chống đỡ tại những người này bế quan đi ra trước đó hắn muốn làm chỉ có giữ vững bảng thiên tiêu bảng một vị đưa không cần không cẩn thận bạo thể liền có thể lấy chờ một tháng về sau đinh giảng sư thành công đột phá đến h ó a thần cảnh hai cái người liền có thể không có khe hở dính liền đến lúc đó tiên thương cũng liền có thể chuẩn bị sẵn sàng tiến vào thời luân thiền tông châu đối ứng tiểu thế giới cũng nếm thử đột phá h ó a thần cảnh về phần chỉ ăn rau thơm ngược lại là cũng đều còn tại bình thường lọt dịn với lại thường xuyên có người tại phòng đấu giá bên trong thấy được nàng lúc này xem ra đã hoàn toàn là một cái mặt đất tinh bộ dáng rốt cục có một ngày đinh giảng sư tại bên trong tiểu thế giới bế quan tu luyện trên điện thoại di động công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên trong đám tiên thương phát tới một đầu tin tức đinh ca chỉ ăn r a u thương ngày hôm qua một ngày đều không lọ gìn vậy thì thế nào trò chơi này một ngày không o n l i n e lại không ảnh hưởng cái gì t h ú n g chi nàng vẫn là tự nhiên luyện thể hoàn toàn có thể đem ba ngày tốt nhất thời gian tu luyện tích lũy cùng một chỗ dùng nhưng là đinh ca trước đó nàng mỗi ngày đều lên ai nha trước đó mỗi ngày đều lên đây không phải là bởi vì có thể cùng ta cùng nhau chơi bụa hiện tại ta bế quan nàng cảm thấy chơi lấy không có ý nghĩa giảm mất lọ g ì tần suất cái này có thể lý giải đinh ca nàng ba ngày không có lò dìn bình thường trò chơi loại vật này vừa đ ứ t cũng rất dễ dàng đoạn thời gian rất lâu lại nói tự nhiên luyện thể tu sĩ hy sinh một điểm tốt nhất thời gian tu luyện cũng không quan hệ đinh ca nàng đều một tuần không có lò dìn a có phải hay không nàng trong hiện thực sinh hoạt đã xảy ra chuyện gì khả năng bởi vì gần nhất vừa vặn công việc khá bề bột a không có việc gì ta còn có một tuần liền phá quan đến lúc đó nàng nhất định sẽ lò dìn đến vì ta chúc mừng đinh ca ân ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a không phải từ tiểu thế giới đi ra nhìn thấy mình nhẫn chữ a vật bị lấy sạch mới có thể chết tâm sao n g ư ơ i đây là nói lời gì ta tin tưởng một trận báo hòa bữa bữa no bụng nàng vẫn có thể phân rõ a khó nói rốt cục một tháng kỳ đầy công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiền không ít người đều nhao nhao tụ tập tại nguyên bản tiểu thế giới lối vào kiên nhận chờ đợi đột nhiên cái này phương kẽ nước xuất hiện chấn động một cái bóng từ đó đi ra đám người đồng loạt đi c h ú mục lễ chỉ gặp lúc này đinh giản sư mạnh đến mức đáng sợ nguyên bản khổ người liền rất lớn hắn lúc này vậy mà lại bành trướng một vòng khoan hậu bà bay tráng kiện cánh tay tựa như chống trời trụ lớn bình thường lớn chân toàn bộ người đứng ở chỗ này tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao không chỉ có như thế tiến vào hóa thần cảnh về sau người chơi trên thân còn sẽ có một chút hoàn toàn mới đặc hiệu cho dù là tại không bạo khí t r ạ n g t r ạ n g thái dưới bên người cũng sẽ có mơ hồ hồng quang v ư ợ quanh đi đường còn có kéo đôi đặc hiệu mỗi cái môn phái đặc hiệu đều có khác biệt rất có một loại từng bước sinh s e n cảm giác đinh giảng sư tại bên trong tiểu thế giới đã vượt qua hóa thần cảnh nối tiếp không thể không nói cái này lôi kết quả thật có chút đồ vật vậy mà có thể xuyên thấu phong bế tiểu thế giới trực tiếp tìm tới đinh giảng sư vị trí b ấ t quá đinh giảng sư chuẩn bị đầy đủ mặc dù cuối cùng có chút chật vật nhưng vẫn là miễn cưỡng gắng vượt qua tuy nói không phải bội số lớn nhất suất chỉ là một chấm hai lần tu vi nhưng cũng đã đáng quý đinh giảng sư cảm nhận được tất cả mọi người đều tại đối với hắn đi nhìn c h ă m chú lễ càng là có một loại vừa lòng thỏa ý cảm giác m a u lại đây trắc nghiệm một cái ta đột phá đến hóa thần cảnh năng lượng mới các ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện ta xem một chút có thể hút bao nhiêu thiên thương muốn nói lại thôi nhưng là đính ca ai nha bất nói nhảm nhanh lên ngồi xuống tu luyện đinh giảng sư ngắt lời hắn tại đinh giảng sư thúc giục dưới đám người chỉ cần tại châu ngồi xuống bắt đầu tu luyện mà đinh giảng sư cũng ngồi xuống tu luyện quả nhiên đinh giảng sư trong tầm mắt thỉnh thoảng bay ra các loại số lượng những chữ số này đại biểu cho hắn tu luyện thu hoạch được tu vi mà trong đó ngoại trừ con số lớn bên ngoài còn có rất nhiều con số nhỏ cái này chút con số nhỏ dĩ nhiên chính là người khát thành quả tu luyện mặc dù chỉ có năm nhưng góp gió thành bão chỉ là nhìn cái này đẩy bình phong con số nhỏ cũng có thể làm cho người thoải mái l ậ ra quá n ư ỡ n g đinh giảng sư hưng phấn đứng dậy các ngươi có thể nhìn thấy tu vi bị ta hấp sao đám người nao h nhao nói ra không thấy được hiển nhiên thực linh tiên cung đột phá đến hóa thần cảnh về sau hốt người tu vi có thể nói là thần không biết quỷ không hay chỉ cần đinh giảng sư tại phụ cận trong phạm vi nhất định tu luyện liền có thể lấy tự động hấp thụ những người này thành quả tu luyện với lại người chơi khác không có bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở đương nhiên nếu như người chơi nhìn chằm chằm trên màn hình số lượng nhìn lời nói có lẽ sẽ có một chút nghi vấn nhưng năm cái này trị số rất ít với lại bình thường người chơi tu luyện thời điểm thu hoạch đến cụ thể linh khí trị số bản thân liền là sẽ chấn động biến hóa cho nên căn bản không thể nào xác định đây rốt cuộc là bình thường chấn động đâu vẫn là bị thực linh thiên cung người cho hấp không hề nghi ngờ dựa vào loại này ngoài định mức linh khí thu hoạch phương thức đinh giảng sư tại từ hóa thần cảnh đi lên tiếp tục đột phá quá trình bên trong cũng tất nhiên một đường đường bằng thẳng cảm nhận được đám người đều tại đối với mình đi nhìn t r ă m chú lễ đinh giảng sư cũng cảm thấy thật cao hứng nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy giống như có chút không đúng giống như những người này nhìn hắn bộ dáng không chỉ là tại ngưỡng mộ hắn tu vi đột nhiên đinh giảng sư tựa hồ ý thức được cái gì hắn nhìn quanh đám người phát hiện chỉ ăn r a u t h ơ m không có tới hắn giật mình vội vàng ấn mở mình hệ thống bảng tại đạo lữ cái k i a một cột rõ ràng là không ta đạo lữ đâu đinh giảng sư hiện tại đã biết rõ người khác vì sao ai như vậy nhìn hắn bởi vì người chơi trên đầu ngoại trừ tên bên ngoài còn có một số cái khác tin tức ví dụ như xưng h ả o a nhóm tu tiên tên rồi loại hình những này là có thể lựa chọn biểu hiện mà trong đó còn có cái rất trọng yếu đồ vật liền là đạo lữ ấu biểu tượng đã có đạo lữ người chơi tên bên cạnh sẽ có một cái đặc thù đạo lữ tiên duyên ô biểu tượng rất nhiều người tại kết làm đạo lữ về sau trước tiên đều sẽ đem cái này ô biểu tượng cho biểu diễn ra lấy tuyên thệ mình danh h ò a có chủ danh thảo có chủ đinh giảng sư tự nhiên cũng không ngoại lệ vẫn luôn là biểu hiện ra chỉ là chính hắn không nhìn thấy bởi vì người chơi mình nhân vật trên đầu là sẽ không biểu hiện cái này chút lung ta lung tung tin tức sẽ ảnh hưởng người chơi trò chơi trải nghiệm nhưng lúc này nhìn thấy giống t u y ế t đạo lữ giao diện đinh giảng sư trong nháy mắt cái gì đều hiểu vì sao đinh giảng sư như bị xét đánh rất rõ ràng tại lịch thiên hành trò chơi này bên trong kết làm đạo lữ cần hai cái người đều đồng ý nhưng giải trừ đạo lữ quan hệ lại chỉ cần một cái người thao tác là có thể cũng không cần chừng cầu một người khác ý kiến tin tức tốt duy nhất là giải trừ đạo lữ quan hệ lúc trước đó tu vi ngầm thừa nhận chia đều mà trước đó gánh b á c tạm phủ độc tính cũng sẽ không lại thêm trở về và không tại chỉ ăn rau thơm giải trừ đạo lữ quan hệ trước tiên đinh giảng sư b ắ n chừng liền b ạ o t h ể mà chết ta không tin nhất định là bởi vì nàng gặp trong hiện thực chuyện cho nên rời khỏi trò chơi ta hỏi một chút đinh giảng sư lấy điện thoại cầm tay ra hỏi thầm lại phát hiện trước hai ngày còn cùng mình nói chuyện chỉ ăn giao thơm đã đem mình cho xóa tin tức gửi tới chỉ còn một cái hồng thang thở còn có một cái ngươi còn không phải đối phương bạn tốt nhắc nhở tin tức không đinh giảng sư ngửa mặt lên trời thở dài mưa đạn bên trên một đống thẳng hề biểu lộ tung bay qua tiên thương biểu lộ có chút phức tạp đinh ca chứ đừng tại đây gió bắc tiêu tiêu tuyết hoa bờ bền xem trước một chút trong chữ vật giới chỉ đồ vật còn lại bao nhiêu a đinh giảng sư lập tức đáp lấy phi kiếm bay trở về đậu phủ mình đem nguyên bản bọc hành lý đổi về nhận chữ vật sau đó mở ra xem lần nữa rơi vào trầm ặ c không hề nghi ngờ Sách、sẽ tựa như là bị chó liếm qua như thế vật liệu là một điểm không có thửa linh thạch số lượng tự nhiên cũng đều là không hoàn tay giải trừ đạo lữ quan hệ về sau nhẫn chữ vật cái này đạo cụ vẫn còn chỉ là dung lượng sẽ giảm bất thành trước đó một nửa đồng thời không có đủ củng hưởng công năng dù sao cái đồ chơi này là người chơi mình dùng tiền mua hệ thống cũng không có khả năng trực tiếp thu hồi nếu như người chơi lại tìm đến mới đạo lữ cái này nhẫn chữ vật vẫn có thể lần nữa khôi phục nguyên bản công năng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm sáu mươi lăm cơ chế bảo toàn tài sản chương 665, cơ chế bảo toàn tài sản đinh giản sư tự động phủ mình bên trong đi ra nhìn trước mắt công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên các anh em có chút mơ mà nói g n khuya ngày hôm trước nàng còn cùng ta nói chuyện tới trả hết giấy tới thiên thương thở dài cái kia chẳng phải toàn bộ đối mặt sao nàng trước đó đem những tài liệu k i a n ê n treo đều treo nên bán đều bán cố ý chờ ngươi xuất quan trước hai ngày đem bán vật liệu biến tiền mặt toàn bộ rời đi a ta đoán chừng lúc này nàng đã đem linh thạch toàn bộ treo trên mạng đi bán đổi tiền cũng có thể bán mấy chục ngàn khối tiền đâu đây chính là một khoản tiền lớn đinh ca ngươi nói một chút tiền này nếu là cho các anh em hoa chúng ta công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu t i ề n đã sớm mạnh mẽ lên hồng nhan h ò a t h ủ y a tiên thương đứng bên cạnh toàn bộ sệ vợ duy nhất t u y ệ t mỹ đạo l ư ỡ i chỉ là cái nở vờ cờ cũng không thể nói chuyện nhưng lúc này cho người ta cảm giác lại giống như là tại uy mắng cười nhạo đinh giảng sư mắt nhìn thấy đinh giảng sư trầm mặc không nói người khác cũng bắt đầu lao nhau h i ê n kế h i ê n kế làm cái gì tiền này còn có thể tìm về sao quá sức cái khác trò chơi có lẽ có thể làm nhưng lịch thiên đường luôn luôn là không có phục vụ khách hàng tìm cũng không biết tìm ai thử một chút đi bạn biết đâu lá gan đế không phải trước nhân viên công tác à, hỏi một chút hắn có đường hay không tử liên lạc một chút quá sức lá gan đế không phải nói hắn cùng n ị c h tiên đường nội bộ có rất lớn mâu thuẫn bị đổi ra ngoài s a o mặc dù đến bây giờ mọi người cũng không biết cụ thể là cái gì mâu thuẫn nhưng đầu này nhân tình sợ là đi không thông a chỉ có thể làm dùng tiền mua cái dạy dỗ nếu không báo cảnh sát ta như thế một số tiền lớn kỳ thật cũng đủ l ậ p án trực tiếp cho nàng đưa vào cục cảnh sát bên trong thanh tỉnh một chút đ i n h ca ngươi nên sẽ không còn trong lòng còn có n u y ễ n tưởng a chớ cùng ta nói ngươi vẫn yêu nàng cho nên cứ tính như vậy ngươi muốn như vậy lời nói cái này công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên trưởng môn nhân vị trí vẫn là cho tiên thương đi đi theo ngươi dạng này đại ca la l ộ n chúng ta trong lòng không chắc ca liên la chính là con tốt lần này chỉ là bị lừa ngươi người tài sản lần sau nếu là đem chúng ta toàn bộ công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên đều lựa vậy liền tiền phức lớn rồi t ì m phục vụ khách hàng khẳng định là vô dụng n ị c h thiên đường căn bản cũng không có loại đồ vật này cho dù là tại nạp tiền giao diện có cái phục vụ khách hàng phản hồi lựa chọn ấn mở về sau cũng chỉ có một câu tu tiên vốn là nghịch t i ê n mà đi mời đạo hữu cố gắng nạp tiền n g h ị c h thiên c ả i h bệnh báo cảnh sát tựa hồ thật đúng là có thể bởi vì giả lập tài sản cũng là tài sản dính đến mức to lớn tình huống là có khả năng trực tiếp ngược dòng tìm hiểu chỉ là khá là phiền thoái với lại cũng không biết đinh giảng sư có hay không mềm lòng nhưng mà đinh giảng sư trầm mặc hồi lâu về sau chỉ là thở dài được rồi xem ra cuối cùng vẫn là sai t h à n h toán nhân tính vẫn là chịu không được khảo nghiệm a xem ra ta đúng là nên phong tâm họ yêu nhất tâm hướng đạo đám người có chút khó kéo căng ngươi bây giờ coi như muốn nhất tâm hướng đạo linh thạch cùng vật liệu cũng toàn bộ không có a ngươi là định dùng công ty thuốc bổ còn sống vẫn là mạnh nữa khắc một đợt nhưng mà phòng trực tiếp khán giả thấy rõ ràng chỉ gặp đinh giảng sư một phen thao tác không biết từ chỗ nào mở ra một cái trước đó không gặp q u a giao diện phía trên biểu hiện ngài đã xin đạo lữ tài sản bảo toàn phía dưới còn có cái to lớn cái nút tài sản truy hồi nhất tính sắc thực chịu không được khảo nghiệm nhưng ta đinh giảng sư như thế nào ngu xuẩn như vậy t h ằ n g hề tiền đến theo đinh giảng sư đ i ể m kích tài sản truy hồi cái nút trên màn hình bắt đầu không ngừng xuất hiện nhắc nhở trong email bắt đầu thu được hệ thống thư tín đại lượng linh hạch vật liệu đa dược còn có thượng vàng hạ cám đồ vật chất đầy đinh giảng sư hồng thư chính là trước đó hắn bỏ vào trong chữ vật giới chỉ cái k i a chút phong trực tiếp khán giả toàn bộ chấn kinh a đây màn hình dấu chấm hỏi bởi vì cái này chút người xem cũng không có chú ý tới đinh giảng sư cụ thể là lúc nào làm cái này đạo lữ tài sản bảo toàn công năng hiển nhiên là tại không có trực tiếp thời gian trong âm thầm trộm đạo làm Tốt, đều tìm trở về đinh giảng sư hời hở nói ở đây người khác cũng đều sửng sốt đơn giản như vậy tìm trở về cái này không đúng sao chỉ ăn g a o thơm cũng đã đem những này vật liệu toàn bộ gác vận mại hành bán mất a với lại linh thạch cũng đều đã rời đi đi cái này còn có thể đuổi trở về đạo lữ tài sản bảo toàn lại là chuyện gì xảy ra đinh giảng sư yên lặng thở dài mặc dù tiền đều tìm trở về nhưng hắn cũng không có cảm thấy vui vẻ địch thiên hành thế giới bên trong luật pháp như thế nghiêm ngặt liền t u tiên vay loại vật này đều có thể cùng ngươi cả một đời lại thế nào sẽ tồn tại rõ ràng như thế pháp luật lỗ thủng đám người hơi nghi hoặc một chút nhưng là chúng ta nơi này cũng không thấy có cái gì đạo lữ tài sản bảo toàn lựa chọn a đinh giảng sư giải thích nói không có vậy liền đúng bởi vì cái này công năng xuất hiện là có cánh cửa Chỉ có chữ hướng trong với ậ t g i chỉ nhắc chức trình độ nhất định thời điểm, hệ thống mới sẽ nhắc nhở mở ra chức năng này. Nghe bỏ đồ đạt độ điểm, vật trị tới giá năng mới ra này. mở sẽ lại ấ y đinh giảng sư giải thích, đám được. giảng giải người giờ mới hiểu lai, Nguyên、like, thích, sư t đ i n hệ giảng hướng trong chữ vật giới năng động. người giới trong không năng không động. nhiều thứ thời điểm, chức năng này liền đã phát động. Nếu như người chơi tại nhiều, liền Với lại, nhét này Nếu như bên nhét này sư sẽ chữ chỉ thứ chức phát chữ chỉ chức vật rất vật vật phát đã đồ đủ thống tính toán là tồn chữ cùng lãnh kém giá trị cũng không phải là một cái đơn giản tồn chữ trị số đơn cử đơn giản ví dụ giả thiết hiện tại đinh giảng sư trước từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chỉ ăn r a u thơm cất giữ một cái đồ vật đi giá thấp bán đi mua được tài liệu khác lại trả về như vậy lúc này hệ thống ghi chép liền là một cái giá trị âm chỉ có đinh giảng sư từ mình trong kho hàng lấy ra một cái vật liệu tồn đến chữ vật giới chỉ bên trong hệ thống mới sẽ dựa theo cái này vật liệu lúc ấy giá thị trường tính toán là một cái chính b ả o nói cách khác chỉ ăn r a u thơm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đinh giảng sư tồn đi vào vật liệu cho dù tại phòng đấu giá dùng mua thấp bán cao phương thức xác thực kiếm lời một khoản tiền hệ thống cũng chỉ sẽ ghi chép kiếm tiền kém giá trị bộ phận mà sẽ không ghi chép vật liệu toàn bộ giá trị làm một phương t ạ i chữ vật giới chỉ bên trong giá trị đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ từ khi phát động chức năng này người chơi có thể tùy thời cho chữ vật giới chỉ bên trong đạo cụ xin tài sản bảo toàn mà hệ thống thì sẽ ghi chép lại lúc này vật tư đ i ề u mục cùng đại khái giá trị tổng cộng nếu như người chơi cũng không có tại trong giới chỉ tồn nhiều đồ như vậy mà chỉ là ra bên ngoài cầm lại hoặc là cầm về sau lại hướng bên trong như vậy chức năng này liền vĩnh i ễ n đều sẽ không kích hoạt tự nhiên cũng không thể nào biết được nó tồn tại mà tại đinh giảng sư xin tài sản bảo toàn về sau cái này chút tài sản mặc dù cũng vẫn là có thể bán nhưng chúng nó liền ở vào một loại tùy thời có thể lấy bị truy hồi trạng thái ví dụ như chỉ ăn r a u t h ơ m đem trong đó một nhóm đan dược gác vợt n g ạ i hành bị người giá thấp mua đi như vậy truy hồi thời điểm hệ thống liền sẽ trực tiếp cho người mua lui khoản cũng truy hồi nhóm này đang ăn dược đương nhiên người mua khả năng đã đem đan dược ăn cái này cũng không quan trọng bởi vì trò chơi này bên trong tồn tại t u tiên vay cái hệ thống này người mua tại thu được khoản này lui khoản đồng thời cũng trên lưng một cái vật thật bản ư tiên vay nhất định phải đưa ra đã ăn hết ngang nhau số lượng đang ăn dược mới có thể đem cái này đ ồ bật cho tiêu rơi hoặc là chỉ ăn giao thơm đem một vài vật liệu trực tiếp giao dịch cho người khác cũng biết lấy đồng dạng phương pháp bị truy ngồi như vậy chỉ ăn giao thơm bán đi cái này chút đ ồ bật kiếm được cái kia chút linh thạch xử lý như thế nào đâu nếu như đã treo ở phía chính phủ khu vực giao dịch bên trên đổi thành tiền mặt vậy liền rất phiền p h ứ c đáp án rất đơn giản phàm là dính đến tài sản bảo toàn linh thạch tại giao dịch lúc đều phải bị cưỡng chế đông kết một tuần thời gian một tuần về sau mới có thể lấy xét hiện đồng thời tại khoản giao dịch này sinh ra trước tiên nguyên bản xin tài sản bảo toàn người chơi liền sẽ tiếp vào báo tin nếu như xin tài sản bảo toàn người chơi đồng ý khoản giao dịch này như vậy khoản giao dịch này liền có thể lấy lập tức hoàn thành nhưng nếu như không đồng ý khoản giao dịch này liền không cách nào tiến hành nhất định phải đồng kết đầy bảy ngày trong đoạn thời gian này xin tài sản bảo toàn người chơi một khi lựa chọn truy h ồ i khoản giao dịch này liền sẽ bị lập tức hủy bỏ linh thạch đường cũ trả về mọi người đã có thể tưởng tượng đến một màn kia cảnh tượng chỉ ăn giao thơm lúc đầu an bài đến rất tốt đầu tiên là dùng một đoạn thời gian chậm rãi đem những n à y vật liệu toàn bộ bán đi đổi thành linh thạch sau đó lại lựa chọn đinh giảng sư bế quan còn có hai ngày đi ra thời điểm đem linh thạch toàn bộ xếp đi treo ở trên mạng biến hiện kết quả treo lên mới phát hiện khoản giao dịch này lại muốn bị đông cứng một tuần thời gian hệ thống còn gợi ý một cái liên quan tới tài sản bảo toàn tin tức mà đây là nàng trước đó cho tới bây giờ cũng không biết thiết lập ngẫm lại nàng lúc ấy biểu lộ đều có chút khó kéo căng tiên thương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì lịch thiên đường thật là có ý tứ lại còn phí như vậy lớn sức lực làm cái như thế k ỳ hoa công năng đây không phải cởi quần đánh giám sao thì ra như vậy liền vì cho dẫn chương trình tìm một chút tiết mục hiệu quả lạ a từ lẽ thường đi lên nói lịch thiên đường loại này thiết kế đúng là rất không rời đầu bọn hắn hoàn toàn có thể không làm đạo l ư ỡ hệ thống cùng hưởng nhẫn chữ vật công năng như thế là ít rắc rối nhất căn bản cũng không cần làm tiếp đằng sau tài sản bảo toàn cùng truy hồi công năng nhưng lịch thiên đường không chỉ có làm hơn nữa còn cẩn thận từng ly từng tí dấu đi mấu chốt là cái này tài sản bảo toàn cùng truy hồi công năng chế tắc lên lượng công việc cũng không nhỏ cái này dính đến trong trò chơi phi thường phức tạp giao dịch tuy nói có thể từng bước một ngược dòng tìm hiểu nhưng tương tự lượng công việc hoàn toàn có thể cầm lấy đi khai phát những chức năng khác với lại chức năng này tạm thời cũng không thấy được có cái gì rất lớn ích lợi a cho dù không có chức năng này đ i n h giảng sư kỳ thật cũng có thể thông qua tại trong hiện thực báo cảnh sát phương thức theo đuổi về số tiền kia chỉ ăn r a u thơm làm như vậy thuộc về là có chút người thiếu kiến thức pháp luật t ự như là cái kia chút bán hảo lại tìm về người tinh khiết là tham lam lại không có pháp luật ý thức nhưng l ị c h tiên hành cái này tài sản bảo toàn cùng tài sản truy hồi công năng tránh khỏi lãng phí trong hiện thực cảnh lực với lại cho linh giảng sư cái này dẫn chương trình chế tạo rất tốt tiết mục hiệu quả đến lúc này một lần kỳ thật linh giảng sư cũng không có quá nhiều tổn thất cái gì chỉ là hắn cùng chỉ ăn r a u thơm hai cái người đều sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực linh giảng sư cảm xúc xa suốt là bởi vì hắn kỳ thật cũng không để ý số tiền này mà quan tâm mình đạo l ư ợ n g phải t r ă n g trung thành có phải hay không lừa đảo hiện tại tiền mặc dù đuổi trở về lại chứng minh hắn liền là thiên hệ chỉ ăn g a o thơm xác thực đem hắn tiền cho c u n chạy cái này có chút khó chịu mà chỉ ăn r a u t h ơ m bên kia hiển nhiên cũng rất khó chịu bởi vì nàng diễn thời gian dài như vậy đôi một cái tử trạch dẫn chương trình tú lâu như vậy ân ái lúc đầu muốn kiếm một số lớn tổn thất tinh thần phí kết quả cuối cùng phát hiện lại là tòi công bận ẩn độn hai người này tâm tình tiêu cực chỉ sợ đều phải kéo phát nổ a nhưng đối với n ị c h thiên đường tới nói toàn bộ quá trình bên trong cũng không có gì chỗ t ố i ta người chơi lại sẽ không bởi vậy nhiều nạp tiền cái kia bút tại phía chính phủ trên bình đài linh thạch giao dịch cũng không có hoàn thành không có thanh toán phí thủ tục còn chuyên môn vì loại này phá sự làm phức tạp như vậy công năng là thật là để cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm sáu mươi sáu gặp lại rồi giảng sư anh chương sáu trăm sáu mươi sáu gặp lại rồi giảng sư anh bất kể nói thế nào linh giảng sư cái này một đợt đúng là cống hiến gia đình cấp tiết h mục hiệu quả mưa đạn trong nháy mắt nổ tung nguyên lai tiểu đ ì n h sớm đã có chuẩn bị n g u ca cái này cũng có thể truy hồi nghịch thiên đường nhà thiết kế quá chuẩn đi nói câu không dễ nghe cái này lộn trò chơi l u ậ n pháp thiết kế so trong hiện thực cũng còn muốn càng hoàn thiện xác thực ở chỗ này bên cạnh kết làm đạo lữ so trong hiện thực kết hôn đều muốn đáng tin cậy cũng không biết chức năng này bị lộ ra ánh sáng đi ra về sau đối trong trò chơi kết hôn s u ấ t là đưa đến xúc tiến tác dụng vẫn là đả kích tác dụng hẳn là đả kích đi chỉ sợ muốn sói mòn một nhóm lớn tự nhiên luyện thể tu sĩ xúc tiến mới đúng à, cái tia chút nghĩ đến lựa gạt tiền tới chơi tự nhiên luyện thể các tu sĩ lui liền lui tôi khắc lao hiện tại càng muốn kết làm đạo lữ tìm một chút tự nhiên luyện thể tu sĩ còn không dễ dàng chính là chỉ cần khắc lao bất còn trò chơi này liền vẫn là sẽ lựa x u dưới với lại cho dù tồn tại cái này tài sản hệ thống an ninh tự nhiên luyện thể tu sĩ cũng không lộ à, bọn hắn cùng hưởng khắc lao tu luyện tu v i có n h ẫ n chữ vật dùng còn có các loại vật liệu lửa muốn nói không hài lòng cái này tài sản hệ thống an ninh chỉ có thể nói là quá tham ngay từ đầu liền chạy l ử a g ạ t tiền đến rời khỏi trò chơi cũng rất tốt trò chơi này bối cảnh c ố sự thiết lập đã đủ h á c không cần lại đến như vậy nhiều lòng dạ hiểm độc người chơi sợ là rất nhanh liền có một nhóm đạo lữ muốn chia tay rồi đinh giảng sư mở ra bảng thiên tiêu nhìn thoảng qua không hề nghi ngờ hắn hiện tại đã là bảng thiên tiêu bảng một Tại đột nhiên liền xuất hiện đại lượng đạo lữ ly dị sự kiện có chút người chơi trực tiếp rời về sau liền chạy đường rời khỏi trò chơi rốt cuộc không gặp được dây chỉ để lại nguyên bản đạo lữ trong gió lộn xộn rất rõ ràng giống con nổi tiếng đồ ăn dạng này người chơi còn có không ít bọn hắn vốn là muốn kiếm b u ồ n liền chạy bây giờ thấy vớt không đến tự nhiên cũng liền đã mất đi chơi trò chơi này kiên nhẫn có chút người chơi cách trước đó vẫn là đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật trò tẩy sạch không còn có chút bị truy hồi có chút thì không có tuy nói trò chơi này tồn tại tài sản bảo toàn cùng truy hồi công năng nhưng chức năng này dùng cũng là có điều kiện đầu tiên đến giá trị đạt tới trình độ nhất định tiếp theo vẫn phải người chơi chủ động mở ra nếu như giá trị không cao như vậy báo cảnh sát cũng là không cho lập án ở trong đêm nếu như giá trị thấp hơn một nghìn khối cũng là sẽ không kích hoạt chức năng này nhưng đối với rất nhiều người chơi bình thường tới nói cái này giá trị một nghìn khối vật liệu cùng linh thạch đã là bọn hắn toàn bộ gia sản bị tẩy sạch không còn về sau cũng đầy đủ bọn hắn khó chịu rất nhiều ngày càng khó chịu hơn là cái kia chút giá trị vượt qua một nghìn khối tiền nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có mở tài sản bảo hộ người chơi bọn hắn hoặc là bởi vì tín nhiệm hoặc là bởi vì l ư ờ i tóm lại khi nhìn đến d n g t u y ế t nhẫn chữ vật về sau trong nháy mắt trung thực về phấn những người này là lựa chọn ăn cái này ngậm mùi hòn hay là tại trong hiện thực nghĩ biện pháp truy hồi vậy liền không được biết rồi cũng có một chút liền nói lữ quan hệ đều không giải trừ liền đã lò g ặ p biến mất không còn lò g ì n người chơi bất quá loại này cũng tốt xử lý dù sao một phương cũng có thể giải trừ đạo lữ quan hệ chỉ là có chút người còn không hết hy vọng không nỡ giải trừ đạo lữ quan hệ còn tại khổ đợi đối phương lò g ì n mà thôi ai đinh giảng sư tại bên trong man hoang giới lại xử lý một con yêu thú nhưng không biết vì sao à trong lòng luôn cảm giác vắng vẻ mặc dù hắn hiện tại đã là bảng thiên kiêu bảng một cũng là hiện tại trong trò chơi duy nhất hóa thần cảnh người chơi theo lý thuyết đã đứng ở toàn bộ sệ vờ đỉnh điểm nhưng lại luôn cảm thấy không vui trong đầu luôn luôn không tự giác hiện lên một chút hình tượng thật giống như sau lưng luôn luôn còn có cái nhỏ theo đuôi tại ngọt ngào gọi hắn giảng sư anh nguyên bản man hoang giới những hoạt động này đều là cùng chị ăn giao thương cùng một chỗ làm mỗi lần đánh xong một con yêu thú quay đầu nhìn xem đều có thể nhìn thấy chị ăn giao thơm tại làm ra các loại biểu lộ cùng động tác vì hắn cổ vũ ủng hộ lập tức cái gì cũng bị mất luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ liền tu luyện cũng đều để đề không nổi tinh thần mặc dù cũng có t u y ể n cơ tiên phủ người chơi chạy tới tìm đinh giảng sư muốn cho hắn giới thiệu một chút mới lạ lữ nhưng đều bị đinh giảng sư cự tuyệt một mặt là đối nhân tâm đã mất đi lòng tin một phương diện khác cũng là cần hoãn một chút nhưng tuyển cơ tiên phủ những người này vẫn là không có từ bỏ dù sao thật giới thiệu thành về sau có thể phân đến tu vi đây đối với người chơi tới nói vẫn rất có lực hấp dẫn vô ý thức mở ra bạn tốt danh sách chỉ ăn r a u t h ơ m tên vẫn là bụi đã thời gian rất lâu đều không lọt dìn ai các anh em kỳ thật ta vẫn là có chút hy vọng thấy được nàng lọt dìn mặc dù nàng l ừ a ta nhưng là đem rất nhiều lời đều nói rõ ràng rồi trong lòng ta cũng an tâm một chút cứ như vậy không âm thanh không lên tiếng đi liền luôn cảm giác không đầu không đôi ai mặc dù ta cũng biết đây quả thật là rất không có khả năng nàng đoán chừng cũng không tiếp tục sẽ trèo lên cái trò chơi này nhìn xem mưa đạn bên trên một đống thằng hề biểu lộ tung bay qua đinh giảng sư cũng không nói thêm cái gì lúc này người xem cũng rất khó phân do hắn đây rốt cuộc là thật có cảm giác mà phát hay là tại làm tiết mục hiệu quả đột nhiên đinh giảng sư cầu nguyện phản phất làm ra tác dụng chỉ ăn r a u thơm tên vậy mà sáng lên nàng lo gì đinh giảng sư cũng trong nháy mắt chừng lớn hai mắt đem con chuột rời lên suy nghĩ muốn nói chuyện riêng một cái nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói chút cái gì nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện đối diện đã đánh chữ phát tới truyền âm thật xin lỗi giảng sư anh ta lừa ngươi không có gì tốt giải thích ta cũng không muốn ngụy biện cái gì ta đúng là nhìn thấy mấy chục ngàn khối tiền cho nên sinh ra ý đồ xấu nhưng là cùng chơi đùa với n g ư ơ i trò chơi trong khoảng thời gian này ta xác thực thật vui vẻ đây cũng là ta trước đó làm đồ chơi chưa từng có qua trải nghiệm là ta trước đó là làm trò chơi đồ chơi lần này lọ gì ngoại trừ giải thích với ngươi bên ngoài còn muốn nói cho ngươi một việc chân tướng kỳ thật ta chơi trò chơi này không phải mình chủ động chơi mà là tuyển cơ tiên phủ t í tô giới thiệu nàng trước đó liền theo chúng ta cái này chút b u i chơi công ty rất quen cho nên giới thiệu chúng ta tới chơi lịch t i ê n hành mặc dù không có dựa theo bình thường b u i chơi giá cả trả tiền nhưng cũng cho một khoản tiền đồng thời còn nói với chúng ta trò chơi này bên trong cũng kẻ có tiền rất nhiều đạo l ư ỡ hệ thống còn có thể di chuyển tài sản về phần có thể kiếm được bao nhiêu liền xem chúng ta bản lĩnh kỳ thật ta đang quyết định đem cái kia chút linh thạch chuyển chạy thời điểm cũng do dự thật lâu ta cảm thấy ngươi trực tiếp thời điểm mặc dù xem ra n g â y ngốc nhưng cùng ngươi cùng nhau chơi đùa cũng xác thực rất vui vẻ nhưng là mấy chục ngàn khối tiền với ta mà nói nhiều lắm ta xác thực cực kỳ cần số tiền kia tốt là kỳ thật cũng không có như vậy cần nhưng người bản tính đều là tham lam đi chỉ là có chút người đối tiền tham lam có ít người lại tham lam muốn có được một phần chân thành tha thiết tình cảm về sau ta nhìn trên mạng thảo luận mới biết được nguyên lai、like、ta hành động này rất ngu xuẩn nhiều tiền như vậy kỳ thật đã đủ l ậ p án nếu quả thật truy cứu tới nói không chừng ta liền bị bắt lại cho nên rất xin lỗi ngươi cũng may mắn trò chơi này còn có tài sản hệ thống an ninh để cho ta cuối cùng không có đúc thành sai lầm lớn tạm biệt giảng sư anh ta về sau hẳn là sẽ không lại đến t ế n hy vọng lần sau chúng ta có thể tại một cái cái khác trong trò chơi ngẫu nhiên gặp không có nhiều như vậy lung ta lung tung xáo lộ chúng ta vẫn là kết làm đạo lữ cùng một chỗ thật vui vẻ chơi game gặp lại a chúc ngươi tại trò chơi này bên trong tìm tới thực tình đối đãi ngươi người nói xong chỉ ăn r a u thơm tên lần nữa b i ế n s á m bất quá lần này nàng hẳn là thật cũng không tiếp tục sẽ lọt dịn giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm sáu mươi bảy đạo lữ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ chương sáu trăm sáu mươi bảy đạo lữ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ nhìn thấy những lời này linh giảng sư biểu l ộ như bị xét đánh lúc đầu trong lòng của hắn liền có chút vắng vẻ rất khó chịu hiện tại càng khó chịu hơn chỉ có thể nói c h ỉ ăn giao thơm đúng là đẳng cấp rất cao một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn trực tiếp đánh vào đinh giảng sư bảy tấc bên trên cho hắn đánh trò t h ở không ra hơi cái này cùng trên mạng cái tiêu kỹ sư tiết mục ngắn tiếp sau không làm vậy được rồi liền gả ngươi như thế đúng là có chút giết người chu tâm kỳ thật cái này c h ỉ ăn giao thơm nếu như tiếp tục bị biện thì rất nhiều lấy cớ mong muốn tiếp tục lừa gạt lời nói linh giảng sư ngược lại là dễ chịu một điểm bởi vì vậy liền có thể đem hắn trong lòng cuối cùng một chút viễn tưởng cũng triệt để đánh、dụng. kết quả không nghĩ tới c h ỉ ăn giao thơm vẫn rất thẳng thắn toàn bộ thừa nhận cũng không có tìm cái gì l u n g ta lung tung lấy cớ nói đúng là mình không có chống lại ở cái này mấy chục ngàn khối tiền dụ hoặc cái này ngược lại làm cho người không biết nên nói cái gì thậm chí đinh giảng sư sẽ không tự chủ được náo bổ có hay không nàng nhưng thật ra là một học sinh nghèo a hoặc là vừa tốt nghiệp không bao lâu làm b ồ i chơi cũng không kiếm được quá nhiều tiền kỳ thật tương đối khó khăn chỉ có thể nói loại người này thiết mặc dù có chút bị dùng nát nhưng thật dùng vẫn là dễ dùng thích c ơ bạc cha sinh bệnh mẹ đến trường em trai cùng vỡ vụ nàng mặc dù chỉ ăn r a u t h ơ m cũng không nói đến cái này chút kinh điện trích l ờ i đi nhưng lại thành công địa doanh tạo ra được một loại cảm giác như vậy không chỉ có như thế chỉ ăn r a u t h ơ m còn tuân ra tới một cái kinh thiên m á nhiệt l liệu nguyên lai nàng là bị t u y ể n cơ tiên phủ tía tô tìm đến chuyên nghiệp đồ chơi trước đó rất nhiều người xem liền đã cảm thấy không đúng bởi vì chỉ ăn r a u t h ơ m cho cảm xúc giá trị quá đủ không quá giống là người chơi hiện tại làm rõ ràng người ta là chuyên nghiệp đồ chơi cảm xúc giá trị có thể không cho đủ sao đó cũng đều là người ta chuyên nghiệp tố dưỡng nếu như thay cái thật người chơi bình thường còn không làm được nhiều như vậy tiết mục hiệu quả đâu Tuyển cơ thiên phủ. thật u y ể n cơ tiên ủ t h sự là phục vậy mà lại là một cái mệnh tinh các ta cùng các ngươi không đội trời chung đinh giảng sư quả thực là tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi hắn thấy c h ỉ ăn giao thơm mặc dù cũng lừa hắn có chút đáng giận nhưng chuyện ban đầu là khởi nguyên từ tuyển cơ tiên phủ sử dụng. với lại c h ỉ ăn giao thơm cũng xin lỗi cũng thừa nhận sai lầm cũng rời khỏi trò chơi a thống chi c h ỉ ăn giao thơm trước đó cùng nhau chơi v ừ a thời điểm cũng thật sự cung cấp cảm xúc giá trị dựa theo chuyên nghiệp đồi chơi giá cả tới nói tiện nghi có mấy chục khối tiền một giờ quý cũng có một hai trăm một giờ nếu như là một chút nghiệp vụ đặc biệt tốt ngồi chơi dưới đỉnh cấp lưới hồng thậm chí còn có ba bốn trăm một giờ chỉ ăn r a u thơm loại này một giờ hơn một trăm hẳn là bình thường giá cả trước đó đinh giảng sư cùng c h ỉ ăn r a u thơm cùng nhau chơi đ ừ a trò chơi nói ít cũng phải có năm mươi sáu mươi giờ kỳ thật thật muốn tính toán ra đây cũng không phải là một số tiền nhỏ mà chân chính đáng hận đương nhiên là tuyển cơ t i ê n phủ đinh giảng sư c ẩ n thận gỡ một cái rất nhanh liền ý thức được việc này đơn giản liền là một đầu màu đen dây chuyển sản nghiệp tuyển cơ tiến phủ trực tiếp nắm giữ lấy trò chơi này nửa đường lữ hệ thống nhưng rất rõ ràng khi các người chơi vừa mới bắt đầu tiến vào nguyên anh giai đoạn thời điểm toàn bộ sẽ vở đạo lữ là cực kỳ không cân bằng tự nhiên luyện thể tu sĩ quá í t ở trong này người chơi nữ thì càng là ít càng thêm ít thật vất vả tìm tới tự nhiên luyện thể nữ tu sĩ nhưng những người này hoặc là chính là không có chân chính chơi đi vào tại tuyến thời gian quá ngắn tùy thời có khả năng rời khỏi trò chơi hoặc là liền là rất nhanh liền có ăn chín long đan thuốc ý nghĩ cùng nguyên bản đạo lữ sinh ra mâu thuẫn chân chính có thể cho cái này chút đỉnh cấp khắc lao cung cấp cảm xúc giá trị người chơi nữ tại trò chơi này bên trong quá thưa thớt đơn giản liền là cùng gấu trúc trân quý không có cơ sở vật chất không có cái cốt lõi để tiến hành công việc thì không thể đạt được kết quả mong muốn tuyển cơ tiên phủ cũng chỉ là trong đó ở giữa thương cũng không có khả năng chống rông biến ra nhiều như vậy người chơi nữ mỗi cái tông môn cũng không thiếu thương nghiệp thiên tài mà tuyển cơ tiên phủ t i ế u tô liền nghĩ đến dạng này một cái biện pháp có thể là bởi vì nàng bình thường cũng thường xuyên tiếp xúc cái này chút bồi chơi cho nên liền từ từng t ừ cái bồi chơi bình đại liên hệ một nhóm người tiến vào nghịch thiên hành trò chơi này đối với mấy cái này tiêu kìm đám thổ hào tiến hành một đối một phục vụ tía tô cũng không phải là dựa theo đổi chơi phía chính phủ giá cả cho bọn hắn kế toán t mà là cho một cái tương đối thấp giữ gốc giá cả cùng loại với trong âm thầm tiền l ý s ì như vậy khoản giao dịch này vì sao a có thể đạt thành đâu bởi vì đối với cái này chút đổi chơi tới nói tuy nói tía tô đưa tiền không nhiều nhưng trò chơi này bên trong khắc l á o cùng coi tiền như rác không t n h ậ n chữ vật còn có thể di chuyển tài sản có thể lừa gạt bao nhiêu đều bằng bản sự giả thiết chơi mấy ngày liền có thể lừa gạt cái một hai ngàn khối cái kia kỳ thật cũng so với bọn họ làm đổi chơi có lời nhiều cũng chi cái này làm việc cường độ kỳ thật cũng không có đổi chơi cao như vậy dù sao cái này chút nhóm nạp tiền lâu năm đều bị mơ mơ màng màng sẽ không giống hộ khách yêu cầu đổi chơi như thế yêu cầu b ọ n hắn như vậy t h í a tô mình xuất tiền túi làm loại chuyện này là mưu đồ cái gì đâu muốn nói là vì giới thiệu nói lữ thu hoạch được tu vi như vậy đạo lữ quan hệ vỡ tan về sau nàng nguyên bản thu hoạch được tu vi cũng biết biến mất không phải mình bỏ tiền ra toi công bận rộn sao vừa mới bắt đầu thời điểm đinh giảng sư cũng đúng là bởi vì cái này cơ sở thiết lập cho nên không có quá nhiều nghi ngờ tuyển cơ tiên phủ khả năng sẽ có xáo lộ nhưng lúc này tưởng tượng tím tô minh lộ vẻ suy nghĩ khác người mở ra một cái khác đầu lợi nhuận hình thức đầu tiên cái này chút giới thiệu đến buổi chơi khẳng định không có khả năng mỗi cái đều lừa gạt đến tiền dù sao không phải mỗi cái khác lão cũng giống như giảng sư dạng này rất dễ dàng tín nhiệm người khác nếu như cái này chút buổi chơi không có lừa gạt đến người chỉ là bình thường rời khỏi trò chơi cái này chút khác lão cũng chưa chắc liền sẽ giải trừ đạo lữ quan hệ mà cho dù cái này chút buổi chơi toàn bộ rút lui đạo lữ quan hệ cũng toàn bộ giải trừ cũng sẽ không có quá nhiều người nghi ngờ đó là cái cục bởi vì cùng loại trong trò chơi rời khỏi trò chơi vốn chính là rất bình thường tình huống nhưng ở trong quá trình này tía tô nhóm người này thông qua sơ kỳ thao tác đã rất tốt chiếm cứ toàn bộ sẽ vợ sinh thái độc quyền địa vị mọi người đều biết nàng bên này giới thiệu nói lữ sát xuất thành công cao nhất giới thiệu người chơi cũng đều tương đối chất lượng tốt như vậy mặc kệ là người chơi nam vẫn là người chơi nữ đều sẽ có khuynh hướng tại nàng bên này tìm kiếm đạo lữ cũng chính là hiện đại thương nghiệp mô hình bên trong thường gặp trước đốt tiền độc quyền thị trường sau đó lại bắt đầu lợi nhuận hình thức chỉ cần mới nhập hố người chơi đều nhận như vậy trên tay nàng vĩnh viễn đều có tốt nhất tài nguyên cũng chi cái này thương nghiệp hình thức tinh vi nghiên cứu xuống tới kỳ thật có thể kiếm tiền địa phương còn rất nhiều ví dụ như những người này nếu như lừa gạt đến tiền về sau có hay không cho tía tô chia nhóm người này phía sau đến cùng có hay không cả một cái chuyên nghiệp đoàn đội tại vận hành tựa như chỉ ăn rau thơm trước đó tại phòng đấu giá bản địa tinh kiếm lời rất nhiều tiền đây rốt cuộc là bởi vì nàng s á t thực có không sai đầu góc buôn bán hay là bởi vì toàn bộ đoàn đội đang cùng nàng cùng một chỗ làm c ụ n g hay nàng chế tạo một cái quản lý tài sản cao thủ mô hình nhân vật để tốt hơn lừa gạt tiền những vấn đề này chỉ sợ rất khó có một cái xác thực đáp án nếu như c h ỉ ăn r a u thơm không có rời khỏi trò chơi mà là lựa chọn tiếp tục lừa gạt lời nói đinh giảng sư có lẽ có thể lấy lại theo nàng diễn một đoạn thời gian thử nghiệm xâm nhập điều tra cái này phía sau màn nội tình nhưng cũng không biết c h ỉ ăn r a u thơm là bởi vì sợ hai vẫn là thật ấ y n ấ y lựa chọn rời khỏi trò chơi chuyện này cũng liền rất khó lại tiếp tục kiểm chứng đi xuống đương nhiên đinh giảng sư cũng không đến mức như vậy ngốc cảm thấy c h ỉ ăn r a u thơm nói tất cả lời nói đều là nói thật nhưng bầu không khí đều đã tô đậm đến phân t ư ợ n g này hắn là một cái dẫn chương trình cũng chỉ có một việc có thể làm các anh em theo ta đánh lên tuyển cơ tiên phủ quét dọn con sâu làm dầu nổi canh đinh giảng sư bị lừa sự kiện đương nhiên leo lên tin giữ video cũng xưng là toàn bộ sẽ vờ nhiệt nghị tiêu điểm cùng trước kia bạo thể mà chết video khác biệt cái này kỳ tin giữ video v ừ a ra q u á thực là bị làm cái nghịch thiên hành đạo lưỡng hệ thống mang đến nặng nề đà kích với lại loại đà kích này còn không chỉ cực hạn tại đinh giảng sư chỗ cái này sẽ vờ tất cả tìm tự nhiên luyện thể đạo lữ khắc lão người người cảm thấy bất an nao nhao bắt đầu nghi ngờ trong đó rất lớn một bộ phận đều yên lặng đem chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên chuyển về mình nhà kho chỉ để lại một chút không quan hệ đau khổ vật phẩm tiêu hao cùng rát rưởi nhưng loại hành vi này hiển nhiên sẽ để cho song phương nguyên bản liền yếu ớt tin lẫn nhau càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cái kia chút tự nhiên luyện thể các người chơi tự nhiên rất tức giận một mặt là bởi vì loại hành vi này là đối mình trần c h u ụ i nghi ngờ c ũ n g không tín nhiệm loại này nghi ngờ hoàn toàn không có bất kỳ chứng c ứ nào còn mặt kia thì là bởi vì loại hành vi này trên thực tế vi phạm với song phương ban đầu ngầm thừa nhận kế ước cựu long khắc lao cùng tự nhiên luyện thể đạo l ữ đem kết hợp không nên nói kỳ thật liền là một trận giao dịch đối với khắc lao tôi nói bọn hắn cần đạo lư cảm xúc giá trị cần đánh vác tạm phủ độc tính cần chân vi nhẫn chữ vật đồng thời nếu như tự nhiên luyện thể đạo lữ có thể vì bọn hắn xử lý tài sản xử lý đấu giá tài liệu các loại vật vật vậy thì càng tốt mà đối với tự nhiên luyện thể người chơi tới nói bọn hắn cần cựu lòng khắc lao sức chiến đấu bảo đảm mình tại man hoang giới trung du đùa dỡn trải nghiệm cũng cần nhẫn chữ vật cùng các loại tài nguyên tuy nói là tự nhiên luyện thể nhưng cái này chút người chơi cũng là muốn thăng cấp cho dù thăng cấp đến chậm một chút nhưng cũng không thể cả một đời sen lẫn trong luyện khí cùng chút cơ nói cách khác song p ư ơ n g hoàn toàn là theo như nhu cầu kết làm đạo lữ tiền đề liền là khắc lao xuất tiền tự thể nhiên luyện thể người chơi ra vậy ụ v t thời trị. tại, gạt, tiền. Hiện khắc cho không Như gian giá bởi cùng lắng lao lừa ra nên cảm xúc bị lo vì v ậ ta ự tự nhiên luyện thể người chơi tự nhiên sẽ cảm thấy mình thể chơi thấy h u t cảm sẽ lỗ, liền ngươi này cũng không cho vậy, cũng không cho. Liền thuần trắng chơi ta thời gian chơi cái thời cho cho, vậy Vậy ta ta đương nhiên cũng sẽ không cho ngươi cảm xúc giá trị song phương lúc đầu cũng đều là bạn trên mạng không có cái gì tin lẫn nhau ngày bình thường ngươi tốt ta tốt nhưng đến loại thời khắc mấu chốt này một lần cãi lộn cũng đủ để giải trừ đạo lữ quan hệ dù sao hiện tại toàn bộ sẽ vở khắc lộn cũng đủ để giải trừ đạo lữ số lượng gần mặc kệ là cái nào một phương kỳ thật đều không khó tìm tới nhà dưới một phương rời khỏi liền có thể lấy trực tiếp tiếp xúc đạo lữ quan hệ dạng này thuận tiện thiết lập cũng vì các người chơi cung cấp tiện lợi rất nhiều người nghĩ hoặc t ì m b ồ i chơi loại chuyện này không phải chỉ có tía tô những người kia làm như vậy sao chỉ ở đinh giảng sư sẽ vợ mới có vấn đề này ai những phục vụ k h á c khí ngoạn nhà xem náo nhiệt gì đâu kỳ thật không phải bởi vì tía tô cái này chỉ là tuân ra đến ai dám xác định những phục vụ k h á c khí tuyển cơ tiên phủ người chơi có hay không dạng học dạng với lại cho dù không có t u y ể n cơ tiên phủ người tổ chức chẳng lẽ cái này chút tự nhiên luyện thể người chơi liền không thể xuất phát từ tự thân ý chí l ừ a gạt tiền sao tóm lại cái này không tín nhiệm lỗ hổng một khi xé mở liền gần như không có khả năng lại may bên trên loại này lẫn nhau ở giữa không tín nhiệm chỉ sẽ không ngừng xoắn ốc lên cao d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm sáu mươi tám triệu tượng toàn bộ sẽ vờ hôn chiến chương sáu trăm sáu mươi tám triệu tượng toàn bộ sẽ vờ hôn chiến tại trận này sóng gió không ngừng lên men quá trình bên trong các người chơi bất lực thay đổi lại c ụ cuối cùng cũng chỉ có thể đi hướng hai cái phương hướng khác nhau cái thứ nhất phương hướng liền là khắc lão cùng khắc lão kết hợp hai cái đều là cựu long luyện thể người chơi ă n đan dược cũng đều là không sai biệt lắm số lượng chiến lược cũng gần đã như vậy mọi người cũng liền không tồn tại ai gãi ai, ai ăn thiệt tòi vấn đề duy nhất vấn đề chính là hai cái cựu long người chơi đều là khối lập phương d á n g người xem ra thật sự là không thế nào mỹ quan nhưng so sánh hai cái ác cái nào ít hơn rất nhiều người chơi tập trung tinh thần tu tiên cũng không muốn tại trò chơi này bên trong lời luyến dưới loại tình huống này đạo lữ là hình bông g á n g người thì thế nào nhìn nhiều một chút cũng liền quen thuộc thậm chí cùng giới tu sĩ kết làm đạo lữ cũng không có gì có thể k ỳ q u á i cái thứ hai phương hướng liền là công khai ghi giá theo như nhu cầu tại ngay từ đầu tìm đạo lữ thời điểm liền đem điều kiện nói rõ khắc lao nói rõ ràng mỗi tuần cho bao nhiêu tài nguyên xử lý nghi thức thời điểm cho đẳng cấp gì nhận chữ vật đối với tự nhiên luyện thể đạo lữ có yêu cầu gì hết t h ả y thỏa đàm về sau tựa như là trả tiền tìm đổi chơi như thế tất cả mọi người là gặp d ị thì chơi nhưng chỉ cần diễn trò l à nguyên bộ liền có thể lấy rất nhiều tự nhiên luyện thể người chơi cũng hoàn toàn thay đổi ý nghĩ dựa vào người không bằng dựa vào chính mình bọn hắn ngược lại đi mua s ắ m chín long đan thuốc đi lên bên trong c u ố n con đường tu tiên cũng nương tựa theo m ớ i người chơi đổi u theo cơ chế tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh giảng sư người ta không oán không cừu ta trả lại cho ngươi giới thiệu nói lữ hiện tại vì sao hưng vô danh t ầ m gương phạm ta bên l i giới ta đã sớm giải thích với ngươi qua cái kia chỉ ăn r a u t h ơ m không phải cái gì ta tìm đến b u ổ i chơi cũng chỉ là mình đến ta cái này báo danh m ớ i người chơi nàng l ừ a n g ngươi ngươi còn tin nàng nói chuyện lại nói hai ngươi tình cảm tranh chấp có quan hệ gì với ta chính ngươi biết người không rõ nhờ bà không phải người sau đó lại bởi vì đối phương dăm ba câu châm ngòi liền mang theo người đến lấy lớn bắt nạt nhỏ thật coi chúng ta tuyển cơ tiên phụ đều là thứ hèn nhát sao n g ư ờ i nếu là muốn đánh vậy nhưng nghĩ kỹ hai chúng ta nhà sau này sẽ là không chết không thôi tuyển cơ tiên phụ phía trên đối mặt với giảng sư mang người đến khởi binh h ỏ i tội tiến tô một điểm không hoảng hốt ngược lại kiên cường đến cực kỳ mà ở sau lưng nàng không chỉ có đại lượng tuyển cơ tiên p h ụ l ệ tử còn có lực ca mang theo vô tướng đan minh đan dược thẳng doanh một nhóm người s o n ư ơ n g ở đây trên mặt có thể nói là thể lực ngăn nhau thậm chí từ nhân số nhìn lại đinh giảng sư bên này còn hơi ít một chút trận đại chiến này cơ hồ tụ tập toàn bộ sẽ vỡ vũ khí tám thành trở lên sức mạnh chiến đấu cao cấp về phần còn lại hai thành tạm thời không muốn c u ố n vào trận này không có ý nghĩa trong chiến đấu rất nhiều người đều không nghĩ đến chuyện vậy mà sẽ phát triển đến một bước này rất rõ ràng t u y ể n cơ tiên phủ tía tô cùng mệnh tinh các chuột qua phố không phải một chuyện đầu tiên chuột qua phố nhưng thật ra là bị bắt tại chỗ chứng cứ vô cùng xác thực rất khó chống chế nhưng tía tô bên này kỳ thật không có thực truy chứng cứ cho tới bây giờ cũng liền chỉ là chỉ ăn giao thơm lời nói của một bên nhưng nàng bản thân liền là lừa đảo lời nói này đi ra lại có bao nhiêu có độ tin cậy tía tô biểu thị đây đều là giả dối không có thật chuyện mà chỉ ăn giao thơm sở dị muốn nói như vậy đơn giản chính là vì trả thù đinh giảng sư coi hắn là chó lưu là bởi vì không có lựa gạt đến tiền cho nên liền thẹn quá hóa g i ậ n bốn phía dội nước bẩn mà người khác cho dù nghi ngờ tạm thời cũng không có biện pháp đi nghiệm chứng tiếp theo chuột qua phố ảnh hưởng đến là toàn bộ sẽ vơ người chơi lợi ích tự nhiên là người người kêu đánh bởi vì độ kiếp là mỗi cái người chơi tại kết đan về sau đều muốn trải qua với lại mỗi cái đại cảnh giới đều muốn độ một lần cho nên thực truy về sau các người chơi lập tức liền tổ chức lên cho dù làm ệ n h tinh các đệ tử cũng không dám đứng tại chuột qua phố bên kia nhưng t ế a tô sự tình lần này không giống nhau nàng cũng không có đứng tại toàn bộ sẽ vỡ tất cả người chơi mặt đối lập s á t thực có người bị lửa nhưng đây chẳng qua là số ít giống lực ca tìm là trong hiện thực bạn gái làm đạo lữ nghi thức cũng là tìm tuyển cơ tiên phụ xử lý tình cảm liền rất cồn cố còn có một số thật người chơi cũng là t ế a tô tác hợp theo bọn hắn nghĩ t tô cũng đúng là gặp thai bay và g i không có thực truy liền đến giết người linh giảng sư thật muốn tại cái này phục làm hoàng đế sao mà lực ca bởi vì giáp cấp bán ra thương chuyện một mực bị đinh giảng sư để ép hắn cũng không quan tâm cái này toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ nhưng c h í n long đan thuốc đường dây tiêu thụ đây chính là toàn bộ sẽ vở lớn nhất một khối bánh gà tổ không có khả năng không tâm động lực ca lần này đứng tại tuyền cơ tiên p h ụ bên này h i ệ n nhiên cũng là đang tiến hành một trận đánh cược một khi có thể đánh thắng đinh giảng sư đ e m công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên tiêu n k ê nhóm toàn bộ đánh rớt như vậy hắn liền có thể lấy tự nhiên mà vậy thắng được c h í n long đan thuốc đường dây tiêu thụ không có bất kỳ cái gì một cái khắc lao sẽ c ă nguyện một mực đang trong trò chơi làm lão nhị ngoài ra tuyển cơ tiên phủ các đệ tử xa so với trước đó mệnh tình các đệ tử muốn đoàn kết thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số đều đứng ở tía tô bên này đối với những tư tưởng kia tương đối đơn giản tuyển cơ tiên phủ đệ tử tới nói tía tô là bọn hắn trên bảng thiên tiêu là toàn bộ thông môn lớn nhất khắc lão ngày bình thường cho bọn hắn ân huệ cũng rất nhiều v ề tình về lý đều nên đứng tại tía tô bên này mà đối với những tư tưởng kia tương đối phức tạp đệ tử tới nói coi như tím tô chân là lừa đảo lại như thế nào nếu như linh giảng sư thành công đem t í tô đánh cho rời khỏi trò chơi như vậy tuyển cơ tiên phủ liền sẽ giống bây giờ bệnh t i n h các như thế biến thành chỉ có thể thu rất ít phí thủ tục giúp người khác độ kiếp công c ụ n g ư ờ i tại toàn bộ sẽ vợ đều trở nên không hề ảnh hưởng lực đến lúc đó tuyển cơ tiên phủ các đệ tử sợ là cả một đời không ngẩng đầu được lên rất nhiều người chơi đều đã ý thức được trò chơi này tông môn thiết lập cũng không phải là không có ý nghĩa mà là trực tiếp quan hệ đến quyền hành tranh đạo thống tranh bởi vì tại trò chơi này bên trong tiền liền là tài nguyên mà tài nguyên liền là chiến lược còn có cái gì so sáo đại tông môn sinh ý càng có thể kiếm tiền sao nếu như tuyển cơ tiên phủ có thể triệt để độc quyền đạo lựa thị trường như vậy tất cả tuyển cơ tiên phủ đệ tử đều có thể từ đó thu hoạch trái lại nếu như tuyển cơ tiên phủ bị đánh tan biến thành hiện tại m ệ n h t i n h các cái kia trạng thái như vậy tất cả tuyển cơ tiên phủ đệ tử đều chỉ có thể biến thành công cụ người biến thành đáp cầu rắc mối phổ thông b à mối vĩnh cựu rời khỏi trò chơi này quyền hành tranh đến đằng sau cái kia chính là đinh giảng sư công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên tại toàn bộ sẽ v ơ nói một trăm từ trên tông môn đến xem liền là đinh giảng sư chỗ thực linh thiên cung cùng tiên thương chỗ thời luân thiền tông hai cái này đại tông môn toàn diện áp chế còn lại bốn cái đại tông môn cho nên tại cái này chút rắc rối phức tạp nhân tố ảnh hưởng dưới các người chơi rất nhanh hoàn thành đứng đội công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên cùng thực linh thiên cung thời luân thiền tông đệ tử còn có cái kia chút bị đạo lưỡ lựa hoặc là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa mong muốn để trò chơi không có âm mưu người chơi cơ bản đều đứng ở đinh giảng sư bên này nhưng tuyển cơ tiên phủ vô tướng văn minh mệnh tinh các đệ tử còn có cái kia chút cảm thấy tuyển cơ tiên phụ không có vấn đề gì người chơi thì là đứng ở tía tô bên này về phần sáu đại tông môn cái cuối cùng i ự u tiêu bất quyết cái này tông môn tương đối đặc t h ủ một mực đều tương đối phân hệ cho nên lần này không có trực tiếp hạ t r ạ n g chỉ là bộ phận đệ tử xuất phát từ h u y n h đệ tỉnh nghĩa xuống núi hỗ trợ tất đã không thể đồng ý vậy liền đánh đi cái này tu tiên giới vẫn phải là xem ai nắm đấm càng lớn đinh giảng sư ra lệnh một tiếng lần thứ nhất quét sạch toàn bộ tu tiên giới đại chiến trong nháy mắt bạo phát trần u t thính tuyền nhìn xem mới nhất một kỳ tin giữ video có chút dở khóc dở cười lần này tin giữ video cùng trước đó không giống trước đó đều là cái gì bạo thể mà chết ta đạo lữ ly hôn điểm tu ba nhưng lần này lại biến thành tu tiên giới đại hỗn chiến theo lý thuyết loại này toàn bộ sẽ vở đại chiến vốn nên là khí thế rộng rãi tràn ngập sử thi cảm xúc nhưng trên thực tế đánh nhau lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy dù sao đây là tại nghịch thiên hành thế giới trò chơi bên trong mà bên trong thế giới này có một đầu tựa như thiết luật tầng dưới chót logic á i kia chính là giết người phải bồi thường tiền mà chính là đầu này thiết luật để toàn bộ sẽ vở trận này đại hôn chiến rất nhanh liền hướng phía không rời đầu phương hướng không ngừng phát triển song phương nguyên bản tại tuyển cơ tiên p h ụ trên tông môn phương gặp phải cũng từ giữa không chung một đường đánh tới trên mặt đất lại tự nhiên mà vậy chưa mấy cái tập đoàn có chút đánh về phía tuyển cơ tiên phủ phương hướng có chút thì là vừa đánh vừa lui đến rừng núi hoang vắng thậm chí là man hoang giới bên ngoài các loại pháp khí trên không t r u n g bay loạn cảnh giới cao tu sĩ bật hết hỏa lực tình h u n g giới một cái kỹ năng xuống dưới liền đánh chết một nhóm lớn thấp cảnh giới tu sĩ nhưng rất nhanh liền xuất hiện vui quá hóa buồn tình huống cảnh giới cao tu sĩ một cái kỹ năng ném ra bởi vì giết người quá nhiều trực tiếp đã dẫn phát t h i ê n tiếp tại chỗ bị manh đến không còn sót lại một chút cạn chuyển sinh về sau còn bị đưa tới hóa đơn phạt nhất định phải bổ đủ giết người cần thiết linh hạch rất nhiều người chơi trên thân vốn là không có nhiều tiền lần này tốt tại chỗ phá sản bảng thiên kiêu bên trên bị tẩy bài hơn phân nửa đều không phải là bị cái khác thiên kiêu giết mà là bị thiên kiếp đánh chết vừa mới bắt đầu song phương khắc l a o còn muốn liều chết dù sao thua người không thể thua trận nếu như bởi vì điểm ấy phạt tiền cũng không dám đ ộ n thủ cái kia không phải tương đương với biến tướng nhận sợ sao nhưng mọi người túi tiền vẫn là cực kỳ thành thật như thế giết tiếp chẳng phải là tương đương cho n ị c h thiên đường đưa tiền cho nên mọi người rất nhanh liền thay đổi chiến thuật tiểu hảo bên trên c h u ộ t qua phố liền đã từng dùng qua người già bị đụng lưu nhưng hắn chỉ có một cái người, người già bị đụng tương đối tốt phòng bị mà tại dạng này chiến trường hỗn loạn bên trên số lớn tự nhiên luyện thể thấp cảnh giới tu sĩ trực tiếp hướng đối phương phạm vi tổn thương kỹ năng đụng lên cho dù chuyển sinh cũng không quan trọng dù sao vừa nghĩ tới đối phương muốn thật móc phạt tiền trong lòng liền vô cùng thư sướng nhưng đối phương cũng không đốc nhìn thấy bình dân người chơi xông đến đây liền vội vàng thu tay lại sau đó để cho mình bên này bình dân người chơi đi x ô n g đối phương khát lão thậm chí tại đại chiến bên trong một lần xuất hiện thập phần buồn cười cảnh tượng tráng đến cùng núi khát lão trên thân các loại hoa lệ đặc hiệu cùng pháp bảo kết quả bị một đám mặt một mạc áo vải đáp lấy cơ sở khoản phi kiếm bình dân vội được tới chỗ chạy dù sao khắc lão bị xét đánh chết một lần tồn thất quá lớn ngoại trừ thần hào bên ngoài căn bản bất lực tiếp nhận nhưng bình dân cũng không phải muốn làm gì thì làm bởi vì đối phương cũng có bình dân cũng biết lựa chọn theo chân bọn họ đối xông một khi quy mô nhỏ bình dân cùng đại quy mô bình dân đụ phải trong nháy mắt liền sẽ bị dìm ngập sau đó chết mất mà đại quy mô bình dân bên trong cũng có một chút sẽ làm trận phá sản bởi vì bọn họ là bình dân không có tiền gì cho nên cho dù không đến được bị thiên kiếp bổ tình huống chỉ là rét như vậy một hai cái người bồi thường cũng đều là móc không lên t r ạ n h á i cho nên tại sơ kỳ xúc động về sau tại song phương đều cho nghịch thiên đường thượng cùng một số tiền lớn trận đại chiến này liền tạm thời đầu voi đuôi chuột tắt máy mọi người thân thể không có thụ thương tình cảm cũng không có thụ thương nhưng túi tiền thật rất thụ thương với lại tại trận đại chiến này bên trong khắc lao cùng bình dân người chơi ở giữa đặt thành một loại quỷ dị cân bằng mọi người trên cơ bản đều gặp mình trong giới hạn chịu đựng cực hạn túi tiền t ố n thất khắc lao rất có tham dự cảm xúc bình dân cũng rất có tham dự cảm xúc nhưng bọn hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm thậm chí có thể nói bọn hắn đều chơi rất nao tâm đáng giận các ngươi chờ đó cho ta chúng ta không xong chờ lấy liền đợi đến có bản lĩnh các ngươi lại đến chúng ta tùy thời phục hồi mặc dù song phương còn tại soát lấy phun xin truyền âm nói cố lẫn nhau nói dọa nhưng rất rõ ràng chiến tranh nóng đúng là không hạ được đi vậy xem ăn dưa còn c h ú n g biểu thị không hổ làng địch thiên hành tu tiên thế giới à, cái này trị an xã hội liền là tốt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 669 h ó a thần cảnh hàng duy đả kích chương 669 h ó a thần cảnh hàng duy đả kích hai ngày sau song phương đại chiến trên cơ bản đã toàn diện hành quân lặng lẽ biến thành quân tử động khẩu không động thủ trạng thái dù sao trò chơi này bên trong giết người quá mắc tương đối mà nói nước bọt chiến mua đủ phục gọi hàng đạo cụ mặc dù cũng muốn dùng tiền nhưng dù sao tiện nghi quá nhiều đương nhiên đại quy mô chiến đấu mặc dù không có nhưng quy mô nhỏ đánh lén một mực không ngừng qua song phương tại trên bảng thiên tiêu liền tương đối nguy hiểm một khi mình tiến vào man hoang giới rất có thể bị đối phương người mai phục giết một lần thiên tiêu chỉ cần đến một lần tiền nhưng lại có thể làm cho đối phương tổn thất rất nhiều tu v i với lại thời gian rất lâu không cách nào lại lên bảng đây là cực kỳ có lời thế là song phương đều tổ chức lên báo đoàn tiến vào man hoang giới hoàn thành tông môn nhiệm vụ còn thông ạ o t môn g lượng lên đại t h ấ phụ giới g n ư ờ cận phát hiện đinh giản sư tử tâu nguyên bản tại tuyền cơ tiên phủ tổng bộ tu luyện nghe được tin tức này không khỏi mừng rỡ đội bằng hỏi ở đâu bao nhiêu người đang nghe nói đ i n h giảng sư mang theo không ít người về sau tử tô lại bỏ đi hâu người đi qua chém hắn ý nghĩ nếu như đ i n h giảng sư chỉ có một cái người có lẽ chỉ có mấy cái thiên kiêu lời nói vậy liền trực tiếp dẫn người tới giết hắn để hắn chuyển sinh rời đi bảng thiên t i ê u nhưng đã đối phương cũng mang theo một đám bình dân vậy chuyện này liền không dễ làm bạn nhất nộ sát mấy cái bình dân mình trực tiếp bị xét đánh chết được không bù mất dù sao hiện tại mọi người đều thuộc về là con cóc ghé vào trên bàn chân chủ yếu là làm người buồn ôn chỉ cần là khắc lão bình dân tổ hợp người càng nhiều đều là vô địch trạng thái song phương ai đều không phá được đối phương phòng vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên buông xuôi bỏ mặc dù sao đinh giảng sư cũng không làm được cái gì dám động thủ giết người lời nói vài phút cũng là bị thiên kiếp đánh chết hạ tràng kỳ quái hắn đã cũng không làm được cái gì cố ý chạy tới là có ý gì từ t ô mặc dù đã quyết định không hề làm gì nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khó hiểu đinh giảng sư loại hành vi này quả thật làm cho người có chút không nghĩ ra đi quan sát một chút nhìn xem đinh giảng sư bọn hắn đang làm gì a không làm gì a giống như liền là tại dưới chân núi ngồi xuống tu luyện từ t ô không k h i cho mày ngồi xuống tu luyện hắn không tại thực linh thiên cung tu luyện tìm chúng ta cái này tu luyện cái gì đồ vật ân chờ chút b à i hảo tử tô vội vàng cũng ngồi xuống tu luyện nhìn thoáng qua mình hấp thu linh khí trị số nghiêm túc quan sát một hồi về sau nàng hoàn toàn xác nhận cũng rõ ràng đinh giảng sư động tác này mắt hắn đang hút tất cả tuyển cơ tiên phụ đệ tử tu luyện linh khí a một khi tiến vào hóa thần kỳ người chơi cũng đem thu hoạch được tự thân s ở thuộc tông môn một bộ phận quyền hành mà với tư cách thực linh thiên cung đệ tử đinh g i n g sư tự thân liền có thể lấy tự mang một cái thực linh đại trận h nếu g hấp t như, như linh giảng, có có giảng sư tùy h h n quả, d n g c tiện tìm thân. h n n như môn phái nhỏ đi hút rất có thể đem mình làm thành toàn phục công địch người ta môn phái nhỏ không khác thấp khác người chơi tích lũy điểm tu vì không dễ dàng ngươi một cái toàn bộ s ẽ v ỡ đỉnh cấp lớn khác lao chạy tới cho người ta không khác biệt hút đi năm đây là người sao nếu như tùy tiện làm như vậy một khi gây nên công phẫn rất có thể liên khoa kỹ năng tu tiền công ty thuốc bổ giáp cấp bán ra thương địa vị cũng không giữ được vậy coi như thua thiệt lớn cho nên đinh giảng sư mặc dù đã sớm thu được năng lực này nhưng một mực vô dụng hiện tại không quan trọng đã toàn bộ s ẽ v ỡ người chơi đã rõ ràng chia hai phái với lại đều đánh cho túi tiền đau nhức kịch liệt cũng sẽ không cần lại cân nhắc nhiều như vậy lệ nghi p h i phước đi thẳng đến tuyển cơ tiên phủ toàn bộ mở hút từ tô tức giận đến nao nhân đau bởi vì nàng thật đúng là không có cái gì quá tốt biện pháp hoàn toàn là bị đinh giảng sư cho hàng duy đã kích muốn nói mang một đám người tiến lên cho đinh giảng sư giết không quá hiện thực một mặt là đinh giảng sư tu vi rất cao cực kỳ k h á n g đánh còn có thể chạy một mặt khác là đinh giảng sư mang theo rất nhiều tu vi thấp người chơi sơ ý một chút giết nhiều người cái k i a chính là thật túi tiền tồn thất tiên kiếp t i ê u hảo tại song phương cũng không thể động thủ tình môn dưới đinh giảng sư lại có thể không kiêng n g h ệ gì cả hút tu vi cái này thật sự là quá siêu mô hình mà trò chơi này bên trong nở tờ cờ căn bản liền mặc kệ t ử tô mặc dù cũng là thiên tiêu chỉ kém một cái đại cảnh giới nhưng ở n ị c h thiên hành quy tắc bên trong lại không có sức đánh trả hóa thần cảnh tu sĩ kinh khủng như vậy phát thông cáo tất cả mọi người không cần tại tông môn tu luyện mình đi bên ngoài tìm vắng vẻ khe suối mương đi man hoang giới hoặc là dứt khoát đi đối phương tông môn tu luyện dù sao không quản ở đâu né tránh đinh giảng sư không nên bị hắn hút tu vi t ử tô trước tiên cũng chỉ có thể muốn ra như vậy một đầu biện pháp đối phó nhưng rất rõ ràng cái này biện pháp đối phó chị ngọn không chị gốc bởi vì cho dù tuyền cơ tiên phụ đệ tử toàn bộ phân tán đinh giảng sư còn có thể lấy đi hút vô tướng đan minh hút mệnh tinh các với lại tông môn tu luyện là có phúc lợi bao quát tông môn nhiệm vụ luyện k h í hiệu suất chờ chút đều sẽ có tăng lên rất nhiều người chơi còn muốn tại tông môn dùng các loại cơ sở hạ tầng ví dụ như phòng luyện công sân luyện tập võ nghệ phòng đấu giá chờ chút đã thành thói quen tại trên tông môn nọ phờ lỉn dây thuận tiện liền đem mỗi ngày cần thiết ngồi xuống tu luyện cho làm hiện tại muốn để bọn hắn cố ý chạy thật xa đi ngồi xuống bọn hắn khẳng định lưới nhắc đ ộ n tất nhiên có người tồn tại may mắn tâm lý cảm thấy ta tu vi lại không cao với lại chỉ bị hút năm không quan trọng. nhưng nghĩ như vậy nhiều người l i n h giảng sư mỗi ngày hút tới tu vi vẫn là sẽ thập phần có thể n h ị n cái này có thể so sánh cựu long đan dược cho sức lực nhiều cứ thế mãi l i n h giảng sư có lẽ liền có thể rất nhanh đột phá hóa thần cảnh mà theo hắn đẳng cấp càng lên càng cao song phương thực lực sai biệt cũng biết càng lúc càng lớn hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi hiện tại l i n h giảng sư không thể tùy tiện giết người là bởi vì hắn cùng cái khắc định cấp khắc lao ở giữa cũng không có kéo ra bản chất chênh lệ cũng tỉ như đinh giảng sư muốn giết từ tô khẳng định là toàn thân chiêu thức cùng phát bảo toàn bộ a n h ra ngoài mới được mà từ tô còn có thể phòng ngự c ò nói c thể t chạy. Ở r như, như vậy đinh giảng sư thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có mấy cái cố định giết người danh lệch hoàn toàn có thể đem tử tô bên này bảng thiên kêu bên trên quân địch giết một cái lượn để bọn hắn tu vi một mực dưỡng bước không tiến chỉ cần không phát động tiên tiết điểm này phạt tiền đối đinh giảng sư tới nói căn bản là không quan trọng thật đến một bước kia chuyện liền không cách nào thu thập làm cái gì nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là dùng ma pháp đánh bại ma pháp đinh giảng sư cái này hồng hấp hiệu quả nói t r ắ n g ra là liền làm một loại nào đó đối toàn bộ sẽ vở người chơi hợp pháp tổn thương quyền ma quyền lực này là hóa thần kỳ mới có sơ bộ nắm giữ quyền hành là như thế này như vậy người chơi khác mong muốn ngang nhau phản chế cũng chỉ có thể cũng đột phá đến hóa thần cảnh sau đó dùng phía bên mình nắm giữ quyền hành cũng đi tính nhắm vào suy yếu đối phương lực lượng đương nhiên cái khác công môn quyền hành khẳng định không phải hồng hấp tu vi là cái khác hình thức nhưng mặc kệ là loại nào hình thức khẳng định đều là cùng cấp bậc lực lượng là trình độ nhất định siêu việt sẽ vỡ t ầ n g dưới chót quy tắc lực lượng không nghĩ tới rằng co các loại nghề phụ này lên kia xuống cuối cùng vẫn là về tới liều tu vi thật sự là phục vậy liền mở sách r a cho chúng ta dưới người mệnh lệnh tất cả mọi người đều từ ta cái này kết thành đạo lữ không q u ả n là khác phái vẫn là cùng giới dù sao trước kết lại nói giúp ta bên trên hóa thần kỳ bằng không chúng ta căn bản bất lực cùng đ i n h giảng sư l ố i kháng tiếp xuống trong khoảng thời gian này toàn bộ sẽ vỡ lại bậy biện ra một loại tương đương chịu tượng trạng thái các đại tông môn nghề phụ lần nữa lửa nóng chỉ bất quá so với trước đó bốn phía trào hàng hiện tại càng giống là biến thành nội bộ tự sản xuất tự tiêu thông qua nghề phụ thu hoạch người của mình sau đó đem những n à y tu vi nhanh chóng tập trung đến mấy cái đỉnh cấp thiên tiêu trên thân từ tô bên này l i ề n l à để tất cả mọi người điên cuồng kết làm đạo l ư u cho mình sông công trạng tiên thương bên kia l i ề n l à điên cuồng để cho thủ hạ người làm thời gian bay mệnh tinh các bộ phận lớn đệ tử đứng ở từ tô bên này bộ phận nhỏ tại giảng sư bên kia bọn hắn cũng đều riêng phần mình đẩy ra một cái người dùng cho tiếp nhận toàn bộ độ kiếp nghiệp vụ nhanh chóng tăng cường tự thân mà tại cái này phiên bản dưới vô tướng đan minh ngược lại thành phiên bản biến động lớn nhất người bị hại bởi vì vô tướng đan minh cũng không thể độc quyền toàn bộ sẽ vợ cựu l o n g đan dược thị trường cựu l o n g đan dược người người có thể bán vô tướng đan minh phúc lợi giới hạn tại dùng vật liệu luyện chế đan dược sát xuất thành công cao mua đan dược có c h ấ t khấu đan dược hấp thu hiệu suất tăng lên mức nhỏ t ạ m phủ đan độc tính nhẫn mại tăng lên nói cách khác tất cả phúc lợi trên cơ bản đều tập trung ở ăn đan dược cái này một khối nhưng mọi người cảm thấy này cũng, cũng coi như công bằng dù sao sơ kỳ mấy cảnh giới bao quát lượt khí chu cơ kết đan vô tướng đan minh đ quá siêu mô hình tính kháng rất cao an cựu long đan dược không dễ dàng bạo thể đây là bao lớn phúc lợi nếu như lại đem cựu long đan dược tiêu thụ quyền cho vô tướng đan minh lời nói cái kia vô tướng đan minh đã sớm thống nhất toàn bộ tu t i ê n giới cái khác tông môn người chơi có thể không cần chơi hiện tại vô tướng đan minh tạm thời kinh ngạc một điểm cũng rất bình thường sáu đại tông môn đều là người chơi bỏ ra sáu trăm bốn mươi tám mới có thể đi vào phân phối còn n ỗ nhiên cũng không thể khiến cho t r ê n lệch quá lớn chờ đột phá đến hóa thần cảnh nắm giữ càng nhiều quyền hành sáu đại tông môn hẳn là lại sẽ đại khái trở lại cùng một hàng bắt đầu Giảng sư ngươi sư c h ờ chờ đó cho ta, chờ ta c ũ n g đột p h á đến hóa t h ầ n c ả n đến h đó lúc có n g ư ơ i tốt trái c â y ă n Dây trắng, c h hữu u l ô n vui vẻ bên n h ữ n người g đạo hữu yêu quý. chương 670 q u y ề n hành c h ư ơ n g 670, quyền hành dòng d ã một tuần đi qua lịch thiên hành bên trong người chơi ở giữa đại chiến vẫn còn tiếp tục với lại không chỉ là đinh giảng sư chỗ sẽ vợ bạo phát đại chiến nhưng phục vụ khắc khí cũng không tốt gì chỉ là mọi người đánh nhau nguyên nhân đều có khác biệt đinh giảng sư bên này trực tiếp dây dẫn n ổ là tuyển cơ tiên phủ cùng chỉ ăn g a o thơm nhưng những phục vụ khắc khí nguyên nhân lại đa dạng ví dụ như có xệ vỡ đánh nhau thuần túy là bởi vì cái thứ nhất thực linh thiên cung khắc lao chạy đến môn phái khác đi loạn hút người ta tu vi đã dẫn phát nhiều người tức giận mà từ cái này chút đại chiến tình huống đến xem mọi người trên cơ bản đều là từ chiến tranh n ó n g chuyển biến làm nước bọt chiến lại từ nước bọt chiến chuyển biến thành thương nghiệp chiến liền lấy đinh giảng sư bên này nói mọi người đánh tới cuối cùng liền biến thành l i ề u tài lực l i ề u ai mua cựu long đan dược nhiều mà hết thể này t ă n nguyên tự nhiên là ở chỗ cựu long đan dược giáp cấp bán ra thương ở trong g a m hết sức quan trọng địa vị mong muốn bồi dưỡng được càng nhiều hóa thần cảnh thậm chí cấp bậc cao hơn sức mạnh chiến đấu cao cấp liền cần dùng các loại nghề phụ nhanh chóng tập trung tu vi ví dụ như tuyển cơ tiên p h ụ giới thiệu nói lữ mệnh tinh các hỗ trợ độ tiếp các loại nhưng cái này cũng có một cái tiền đề liền là cơ sở người chơi thu hoạch được tu vi đủ nhiều cơ sở người chơi thu hoạch được tu vi càng nhiều đỉnh cấp người chơi hút tới tu vi cũng càng nhiều như vậy cơ sở người chơi thế nào tu vi mới có thể nhiều đây rất đơn giản đập cửu long đan rồi thôi nếu như chỉ là mình luyện như vậy tu vi nhiều một chút ít điểm cũng không có gì khác nhau sớm một ngày phá cảnh hoặc là muộn một ngày phá cảnh lại có thể như thế nào đây nhưng bây giờ song phương đang tại tích cực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu cho nên là một loại tranh thủ thời gian trạng thái vì sử dụng tốt nhất tốc độ tu luyện liền yêu cầu tất cả người chơi bao quát tầng dưới c h ố t người chơi cũng muốn tận khả năng tăng lên mình tiến độ tu luyện cựu long đan dược cũng liền lần nữa biến thành trọng yếu nhất từ tô cùng lực ca đều ý thức được cái này giáp cấp bán ra thương nhất định phải giành lại đến nếu như b à không đến lời nói song phương cựu long đan dược nhập hàng giá cả có rất lớn t r a n giá cứ kéo dài tình huống như thế phe mình tài lực không đủ thật giống như đánh trận lương thảo không tốt như thế là sớm muộn đều thất bại trái lại nếu như có thể mau chóng giành lại giáp cấp bán ra thương như vậy đối phương chỉnh thể tiến độ tu luyện liền sẽ c h ầ m dần phía bên mình mới có toàn diện phản siêu cơ hội thế là song phương lại bắt đầu một vòng mới quân bị thi đua từ trên xuống dưới thuốc giục người chơi tranh thủ thời gian gặm cựu long đan dược giữ lại một chút thấp tu vi tự nhiên luyện thể người chơi đương nhiên là cần có thể dùng làm cái n h ị t chơi người giả bị đụng chạy tới đối phó đối phương cao chiến nhưng một chút đã dập đầu cựu long đan dược nhưng tu vi một mực dừng bước không t i ế n người chơi liền phải tăng lớn lượng thuốc hôm nay cựu long đan dược ăn không có không ăn còn không tranh thủ thời gian ăn không có tiền mượn trước một chút tu tiên b a y tôi h lại nói công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên mỗi ngày đều phát miễn phí đan dược ngươi phải đi linh à anh em cựu long đan dược đến ăn à hiện giai đoạn hai chúng ta bên cạnh đều tại chồng cao chiến ai tích tụ ra đến cao chiến nhiều ai liền thắng chúng ta nếu là đem giáp cấp bán ra thường cho mất đi vậy coi như đầy bàn đ ề u v u a đối diện cắn cực kỳ chết ta nhanh nhanh lại nhiều tiến điểm hàng đột lên hàng lại đánh cái giảm còn năm mươi bán đi giống trần thính tuyển dạng này miễn phí người chơi vốn là muốn không đến xỉa đến nhưng không hiểu ra sao cả liền bị quân bảo không ăn cựu long đan dược không được à đinh giảng sư bên này thậm chí an bài chuyên gia đến các đại môn phái đốc xúc bọn hắn đúng hạn ăn đan dược trần thính tuyển mình liền đã cùng đứng tại đinh giảng sư bên này mệnh tinh cắt tuyển cơ tiên phủ thời luân thiền tông đệ tử đều ký hiệp nghị cho nên cũng là bị thúc đến nhiều nhất dù sao chính hắn mánh liệt ăn đan dược có thể cho đ ỉ n h cấp chiến lược c ô n g hiến ba phần tu vi giống trần t h n h tuyển dạng này người chơi còn có rất nhiều bọn hắn cộng đồng cấu thành cái này chút định cấp người chơi lớn máu bao, tại ký những hiệp nghị này về sau trần thính tuyển trên cơ bản thực hiện cửu long đan dược tự do vì đánh thắng trận đại chiến này linh giảng sư lần nữa hào ném tiết kim không tiết n ố n gốc mà cái khác lớn khác l a o cũng là có tiền xuất tiền có lực xuất lực tại bảo vệ giáp cấp bán ra thương quá trình bên trong mua sắm đại lượng cửu long đan dược mà những đan dược này đã vượt ra khỏi những người này chân thật đu cầu cho nên rất nhiều đan dược liền n ử a bán n ử a tặng dù sao lưu tại trong kho hàng cũng là giữ lại còn không bằng trực tiếp lấy ra gia tăng tầng dưới chót người chơi chiến lược để bọn hắn nhiều cống hiến một điểm tu vi trong khoảng thời gian này trần thính tuyển một tuần tiến bộ so trước đó không khắc tu tiên một tháng đều nhiều nhưng tin tức xấu là trần thính tuyền luôn cảm giác mình giống như là trong ống ngôi c â y c h u ô n bạch hoặc là một loại nào đó linh điển phân bón hắn thật giống như cái kia t r o n g bắp não giống chuồng lợn bên trong lợn béo bị nuôi nuốt lên định kỳ cống hiến thị trứng sữa thậm chí không muốn ăn cựu lòng đan dược đều không được đều phải hướng trong miệng cứng rắn nhất về phần bạo thể mà chết đó bất quá là trên con đường tu tiên đau từng cơn mà thôi trận đại chiến này mặc dù không có chiến tranh nóng nhưng song phương tỷ số thương vong lại một mực giá cao không h ạ n trên cơ bản đều là mãnh liệt ăn cựu lòng đan dược bạo thể mà chết hiện tại tin giữ video đều đã rất ít nói cụ thể tên thậm chí đều chỉ báo cáo cụ thể số lượng tỉ như hôm nay bạo thể mà chết mười cái ngày mai bạo thể mà chết mấy chục cái nắm đinh giảng sư phúc trò chơi này người người có đang g ặ p người người có thể bạo thể trước đây khắc lao trước nhà yến bay vào bình thường không c h ắ c nhà trần thính t u y ề n cũng cực kỳ không nói ta cũng em gái muốn bên trong quấn a cái này tha lông trò chơi từ đầu tới đuôi đều tại quấn thật vất vả các người chơi nghĩ thông suốt mong muốn nằm ngửa không quấn liền sẽ phát hiện một cái cơ chế mới bị ép lần nữa q u ấ lại cũng tỉ như hiện tại hai thế lực lớn tranh đoạt cao nhất quyền hành theo u truyền xuất điển, tầng dưới chót xuất lực, lẫn nhau buộc bên trong quấn. Cho dù có người muốn cung quấn, đâu. a cao cao kia một mất rất thể hết từ tầng nhất tầng, tầng nhất tiền, tầng trót trong thể t phương áp hại, Cho không dùng được, bởi vì hoàn cảnh h dưới người được, này đến cùng lẫn bên cũng dùng lớn đã là dạng này. Cái kia còn có thể nói có lực lực, có Cái có cái đi đã loại lại bởi là vậy dù vì gì đâu. Theo song phương đỉnh cấp người chơi tù vì đột nhiên tăng mạnh đỉnh cấp khắc lao bắt đầu nhao nhao tiến vào tiểu thế giới sáu đại tông môn cũng riêng phần mình xuất hiện hóa thần cảnh người chơi quả nhiên cùng suy đoán bên trong như thế sáu đại tông môn đến hóa thần cảnh đều sẽ nắm giữ r i ê n phần mình khác biệt quyền hành thực linh t i ê n cung liền là trước kia đinh giảng sư cái kia có thể hồng hấp chung quanh người chơi nằm tu vi thời luân thiền tông nắm giữ quyền hành là thời gian bởi vậy hóa thần cảnh năng lực cũng cùng thời gian có quan hệ người chơi có thể không trải qua đồng ý liền cùng trong phạm vi nhất định người chơi ký kết một cái hơi co lại bản thời gian bay tiếp tục ăn cắp cái này chút người chơi chút ít thời gian vì ăn cắp thời gian người chơi cảm giác bên trên tu hành hiệu suất sẽ co tăng lên nhưng trên thực tế đây là lấy tuổi tác siêu lượng tăng trưởng làm đại giá mà thời luân t i ề n tông người chơi trộm được những thời giờ này về sau có thể dùng với mình hoặc là bất kỳ một cái nào cùng mình ký kết thời gian bay người đi tiêu c h ử nguyên bản tu tiên vay bên trong thời gian thông tục một điểm nói liền là có thể cho một chút ký thời gian vay người phản lao h o à n đ ộ n g chỉ hưởng thụ thời gian vay tu vi tăng trưởng mà không gánh chịu tuổi tác tăng trưởng đại giới vô tướng đan minh năng lực là đem tự thân gánh chịu một bộ phận tạng phủ độc tính chuyển rời đến người chơi k h á c t r ê n t h â n cụ thể trị số theo người chơi tu vi tăng trưởng mà gia tăng vừa mới bắt đầu thời điểm ước chừng là ba mươi trái phải nhưng đến tiếp sau còn có thể lấy tiếp tục tăng lên nói cách khác lực ca đi thực linh thiên cung cấp năng l ư n g liền có thể lấy đem một bộ phận tạng phủ độc tính chuyển rời đến người khắc c h i n thần không chỉ có tránh khỏi mình khả năng bạo thể mà chết phong hiểm còn để đối địch mới có thể ăn đan dược lượng giảm bớt mệnh tinh các năng lực là tại trong phạm vi nhất định không khác biệt gia tăng người chơi khác độ kiếp thất bại sát xuất với lại gia tăng sát xuất tương đương có thể nhìn đồng thời những người này độ kiếp thất bại về sau cho dù mệnh tinh các đệ tử không cùng bọn hắn ký kết bất luận cái gì hiệp nghị cũng có thể từ đó thu hoạch tuyến cơ tiên phủ năng lực là có thể đối bất luận cái gì không có đạo lữ người chơi sử dụng đặc thù tông môn bí pháp vì hắn sáng tạo một cái giả lập đạo lữ cái này giả lập đạo lữ đem bị coi là một cái không tu luyện lại không gánh chịu tạc phủ độc tính cá thể ngầm thừa nhận phân đi về sau tu luyện thu m o ạ c h một nửa tu vi cái này chút tu vi bên trong một bộ phận sẽ chuyển hóa làm người thi pháp tu vi đương nhiên cái này kỹ năng cũng không phải là phạm vi kỹ năng mà là có số lượng hạn chế vừa mới bắt đầu mới là mười lăm người về sau số lượng còn có thể gia tăng nếu như bị hố người chơi phát hiện điểm này có thể thông qua chính thức ký kết đạo lữ quan hệ đến giải trừ giả lập đạo lữ nhưng nếu như không có phát hiện lời nói vậy liền sẽ bị một mực hút máu hiệu tiêu vân khuyết năng lực là tại trong phạm vi nhất định tất cả người chơi tạm phủ độc tính đều sẽ kéo dài yếu bớt nhưng tới đối đầu ứng dùng cựu long đan dược mang đến tu vi cũng sẽ bị tiếp tục khấu trừ mà trong đó bị khấu trừ tu vi k è m giá trị liền sẽ chuyển hóa làm cựu tiêu vân khuyết đệ tử tu vi cùng thực linh thiên cung năng lực khác biệt ở chỗ tạm phủ độc tính tương đối thấp địa phương thực linh thiên cung chuyển hóa tu vi càng nhiều mà tạm phủ độc tính tương đối cao địa phương cựu tiêu vân khuyết chuyển hóa tu vi càng nhiều đợi đến cái này chút hóa thần cảnh năng lực trở nên rõ ràng sáng tỏ về sau các người chơi cũng đại khái đã hiểu thì ra như vậy hóa thần cảnh cái này chút năng lực đặc thù tất cả đều là tổn hại âm n ư c aoe kỹ năng a ngoại trừ tuyển cơ tiên phủ năng lực này là hạn định mục tiêu số lượng bên ngoài năng lực khác trên cơ bản đều là tại tự thân nhân vật t r u n g quanh trong phạm vi nhất định giày vỏ đồng thời không điểm bị đi ta nói cách khác chỉ có thể dùng đến đánh b ả o địch nhân nội bộ nếu như tại người của mình tông m ô n dùng rất dễ dàng bị xem như nội ứng nên đón cồn đầu cũng có trách rất nhiều những phục vụ khác khí cũng đều đánh lên có loại năng lực này có thể không đánh sao hóa thần cảnh người chơi thu hoạch được mạnh như vậy năng lực về sau khẳng định là rất khó nhị được không cần dù sao tùy tiện đi hút khé hấp người chơi bình thường liền s o cựu long đan dược tăng lên đều nhanh nhưng là bị hút người chơi cũng không vui lúc này cũng chỉ có hai loại tình huống một loại là toàn bộ xe vờ không có tranh chấp lớn hóa thần cảnh người chơi nghẹn không chịu nổi trộm đạo đi hút rất dễ dàng biến thành toàn dân công địch đánh nhau mà đổi thành một loại thì là bởi vì đủ loại nguyên nhân xe vờ nội bộ đã có rất lớn mâu thuẫn như vậy lúc này liền sẽ nhanh chóng trở nên gây gắt mâu thuẫn cuối cùng vẫn là sẽ đánh lên về phân hóa thần cảnh cường giả ở giữa chiến đấu các người chơi nhau nhau biểu thị quá trừu tượng xem không hiểu a làm cho ta lấy ở đâu đây là tu tiên trò chơi sao đơn giản liền là trong truyền thuyết hàn duy đạo kích dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 671 t chín cái cảnh giới chương 671, t chín cái cảnh giới tại hóa thần cảnh trước đó đám người kéo bẹ kéo lũ đánh nhau đều là liều pháp bảo liều công pháp liều h á trọng tê, t yếu nhất là liều túi tiền không chỉ có nếu có thể giết người không bị giết vẫn phải móc nổi phạt tiền giết người không thể giết siêu cho nên vẫn phải có thể thu có thể thả cái dạng gì kỹ năng có thể thả cái dạng gì kỹ năng không thể ném loạn đều là có g i ả n g cứu nhưng tiến vào hóa thần cảnh về sau mọi người chiến đấu liền trở nên chịu tượng đi lên thậm chí tại rất nhiều người chơi không nhìn thấy địa phương minh tranh ám đấu đã lặng yên phát sinh ta tu vi tại sao lại giảm bớt nhanh tra một chút khẳng định là có thực linh tiên cung người sờ bớt đến đây nhanh lên tìm ra ta tu vi tăng tốc làm sao có chút nhanh không bình thường v à i h ạ o tuổi thọ gia tăng tốc độ không đúng nhanh đem cái k i a thời luân tiền tông thích khách tìm tới ta nhúng làm sao cái này bảo t h ể không bình thường có phải hay không có vô tướng đan minh người đang hại ta ta muốn độ kiếp rồi à mau giút ta quét sạch một cái hiện trường bảo đảm phụ cận không có mệnh tình các người còn không kết thành đạo nữ n ắ m chặt kết một cái dù là t ì m n a m cũng được à, không phải bị tuyển cơ tiên phủ người để mắt tới tu vi muốn một mực bị trộm khác nói mỏ đó căn bản không phải chúng ta thực linh thiên cũng làm các ngươi vì sao a không đi hỏi hỏi cựu tiêu vân q u ê đâu suýt lặng lẽ mà nói à ta tại vô tướng đan minh phụ cận tìm được một cái rất tốt tận thân địa điểm cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua trực tiếp cho ta hôm n à y hôm nay d ạ n g sáng ba giờ ngươi lọt dịn ta mang ngươi h ẩn nút đi qua một ngày đầy đủ ngươi ăn vào thoải mái lương cao thông báo tuyển dụng đội tuần tra người chơi quét sạch tông môn phụ cận đối địch người chơi khả năng chỗ â n thân lương tạm mỗi tháng ba nghìn hạ phẩm linh thạch mỗi bắt được một cái đối địch người chơi khen thưởng thêm một trăm linh t hạch danh ngạch có hạn tới trước được trước mới ba nghìn hạ phẩm linh thạch đổi ăn mày đâu chúng ta cái này ra một trăm linh linh thạch trung phẩm vừa mới bắt đầu các đại tông môn chỉ có như vậy một hai cái hóa thần cảnh tu sĩ thời điểm loại này đánh lén còn miễn cưỡng có thể phòng được nhưng theo đột phá đến hóa thần cảnh người chơi dần dần tăng nhiều cũng dần dần trộm đến thùng trăm ngàn lỗ khó lòng phòng bị đương nhiên cũng có người thử nghiệm hút máu người của mình đây cũng là đương nhiên ý nghĩ dù sao h ú t ngoại nhân có phong hiểm mà người của mình lời nói nói xong liền không sao trước đó đều thông qua nghề phụ phương thức đến đụng tu vi hút một cái thì thế nào đâu đan dược đều là nhóm nạp tiền lâu năm ra cho hút một cái tu vi về sau nhóm nạp tiền lâu năm mới có thể tốt hơn phản hồi mà tại tu tiên lĩnh vực cũng có phi thăng trước kéo theo sau phi thăng nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện biện pháp này không được bởi vì thật rất dễ dàng bị đục nước béo cỏ cũng tỉ như thực linh thiên cung đệ tử cùng một chút môn phái nhỏ người chơi thương lượng xong ở chỗ này tùy tiện hút tu vi nhưng rất nhanh đ ố i địch người chơi cũng biết chạy tới trộm đạo đ ị a tảng lấy cùng một chỗ hút mà cái tia chút môn phái nhỏ người chơi bởi vì đã bắt chuyện qua cho nên cũng sẽ không chú ý mình tu vi đến cùng bị hút đi bao nhiêu không công bị đối thủ chiếm tiện nghi cho nên đang làm mấy lần ô t rồng về sau loại này hút người của mình biện pháp cũng bị cấm chỉ không phải là bởi vì bảo hộ không k h ắ c người chơi chủ yếu là không muốn bị đối thủ chơi m i ế t phí chỉ có không hút người của mình mới có thể trước tiên phát hiện đối phương người đang hút sau đó nghĩ biện pháp đổi đi về phần cụ thể làm sao đổi đi biện pháp này liền có thêm dù sao tại mình trên địa bàn tương đối tốt gọi người chỉ cần tìm một chút thấp cảnh giới tu sĩ bắt hắn cho vây quanh sau đó lại tìm khắc lão dùng đơn thể kỹ năng đánh hắn trên cơ bản liền có thể lấy bắt hắn cho đổi u đi nhưng cũng chỉ là đổi u đi rất khó thật đánh chết đến đằng sau cái này chút hóa thần cảnh người chơi cũng đều thông minh bị phát hiện cũng không cùng n g ư ờ i cùng chết đánh n ử a ngày có cái gì ý nghĩa đ â u còn không bằng nhanh lên t r ố n đi đổi lại cái địa phương tiếp tục hút vốn là kích tình bắn ra bốn phía chiến đấu trò chơi chơi lấy chơi lấy không hiểu ra sao cả liền biến thành t r á n mèo mèo trò chơi chỉ có thể nói hóa thần cảnh cao thủ xác thực quá mạnh liền trò chơi tính chất đều phát sinh thay đổi không chỉ cần phải xua đổi phe địch người chơi tay chân còn cần thời khắc chú ý tu luyện số lượng dụng cụ dò mìn cùng quét dọn tông môn phụ cận dễ dàng ẩn thân địa điểm lính chính xác làm những chuyện lặt v ậ t này tự nhiên cũng đều là có thiền cầm rất nhiều không khắc người chơi cũng nhờ vào đó cơ hội kiếm một món hời b ấ t quá luôn có một chút thổ hào người chơi động ý đồ xấu mong muốn cầm cựu long đan d ư ợ cắn g nợ mà không cho linh thạch liên kết có một ít đội tuần tra quản đốc rất tức giận trong cơn tức giận liền chạy tới đối diện trận doanh đi náo loạn mấy lần về sau đám thổ hào cũng đều trung thực không còn dám dùng cựu long đan rửa mà là thành thật địa chi giao linh、thạch. đủ loại nhân tố đ ư ợ ra để trò chơi này sương sừng đảng càng thêm nên đón con g hoan lúc đầu trò chơi này ăn sương sừng liền ăn thật nhiều hiện tại theo cựu long đan dược quá thựa mặc dù vật liệu phí bị đánh xuống nhưng tiền nhân công lại bị đánh lên đi tại trò chơi này bên trong làm cái đội tuần tra nếu như bắt được đối phương người chơi nói nhiều lại thêm cái khác t h ư ợ n g vàng hạ cám thu nhập một tháng thậm chí có thể l ừ a nhỏ một ngàn khối tiền liền không hợp thói thưởng đối với thổ hào các người chơi tới nói cũng không quan trọng dù sao ở đâu dùng tiền không phải hoa trực tiếp xung cho công ty g a m là tiền phát cho người chơi khác cũng là tiền phát cho người chơi khác còn có thể đổi lấy một câu lão bản giàu to chúc phúc mà khi tiến vào hóa thần kỳ về sau bởi vì loại này cơ chế mới gia nhập cho nên đỉnh cấp khắc lão các người chơi tiến độ tu luyện cũng không có bởi vì cảnh giới quá thăng c h ứ c trên diện rộng chậm lại mà lại như cũ lấy tương đối tốc độ nhanh hướng về về sau cảnh giới tiến lên tại n ị c h thiên hành trò chơi này bên trong phía chính phủ thiết lập hết thệ có chín cái cảnh giới hóa thần về sau liền là luyện h ư kỳ hợp thể kỳ đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ trong đó độ kiếp kỳ là cái cuối cùng giai đoạn đến giai đoạn này về sau chỉ cần độ qua phi thăng thiết tiếp liền có thể lấy hoàn thành phi thăng cho nên trên thực tế cũng không tồn tại quá nhiều thiết lập bên trên biến hóa chỉ là một cái c h ứ c xuông bởi vì một khi tiến vào tiến vào độ kiếp kỳ liền tiêu hào cho nên trên thực tế đại thừa kỳ liền là người chơi có thể tại trò chơi này bên trong thu hoạch được tu vi cao nhất mà phía sau mấy cái này cảnh giới cũng rất không hợp thói thường bởi vì tất cả đều là cơ chế bên trên biến hóa mỗi một giai đoạn đều sẽ xuất hiện chiến lược khoảng cách l u y ệ n hư kỳ hội nguyên tần phản hư phân thân ngàn vạn đương nhiên trong trò chơi không có khả năng thật cung cấp nhiều như vậy phân thân mà chỉ là ở ngươi chơi sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn cái này bốn cái giai đoạn phân biệt cung cấp ba năm bảy chín cái phân thân cái này chút phân thân mỗi cái đều có cùng bản thể thuộc tính cùng năng lực người chơi tương đương với tại đồng thời điều khiển rất nhiều tài khoản có thể dùng trong trò chơi p h í m tắt đến tiến hành nhanh chóng hoán đổi giống đ i n h giảng sư dạng này liền có thể lấy để mấy cái phân thân phân biệt tiềm phục tại khác biệt địa phương bị tìm tới một cái cũng không ảnh hưởng toàn cục chức năng này đối người thao tác tới nói kỳ thật có chút tra tấn dù sao muốn bị bách đa t u y ế n trình xử lý nhưng đối với địch nhân đến nói cũng cực kỳ tra tấn biết bao cho một chảo đi ra một cái Thì thật c ò nói c càng n h ề u phân thân nút trong bóng tối, làm sao bắt làm cách ũ n không Đến người chọn phân thân g bắt hết. thể thể tất thể một, một kỳ, khi hợp chơi hợp đem đem có cả c lựa là mà i phân hợp thân thể, một là á c ạ n tính liền sẽ tăng gấp 10 lần. Nói g gấp thuộc bọt cách sẽ khác hợp thể kỳ người chơi đánh luyện hư kỳ cùng đánh luyện khí kỳ người chơi không có cái gì trên bản chất khác nhau bởi vì trên cơ bản cũng có thể sử dụng đơn thể chỉ hướng kỹ năng trực tiếp nháy mắt giết bởi vậy cũng có hợp thể phía dưới đều là run dế thuyết pháp có thể đối kháng hợp thể kỳ người chơi chỉ có một cái khác hợp thể kỳ người chơi mà tới được đại thừa kỳ người chơi đem có thể thu hoạch được toàn bộ sệ vợ duy nhất quyền hành tùy ý mở ra hoặc đóng lại đối ứng tông môn người chơi quyền hạn đặc biệt ví dụ như một khi đinh giảng sư thành công đột phá đến đại thừa kỳ như vậy hắn liền có thể lấy ở trong game nhìn thấy một cái đặc thù giao diện một cái toàn bộ sệ vợ tất cả thực linh thiên cung đệ tử tin tức giao diện tại cái này giao diện bên trong hắn có thể tùy ý hủy bỏ rơi bất luận kẻ nào cùng thực linh thiên cung tương quan hết thẻ phúc lợi ví dụ như đẳng cấp thấp thực linh thiên cung đệ tử có thể hưởng thụ thực linh đại trận mang đến tu vi tăng thêm mà hóa thần cảnh thực linh thiên cung đệ tử có thể hút người khắc nam tu vi cái này đều thuộc về là thực linh t i ê n cung quyền hành mang theo lai、like、phúc lợi mà đinh giảng sư xem ai khó chịu liền có thể lấy trực tiếp đem cái này công năng cho đóng lại đương nhiên hành động này cũng sẽ có nhất định hạn chế nếu như một cái khác người chơi đã là hợp thể kỳ như vậy thì sẽ từ nơi này trên danh sách biến mất không bị k h ô n g chế nhưng hợp thể kỳ trước đó chỉ có thể mặc người nắm cái quyền này trôi cũng không phải vĩnh c ử u có được cái khác tiến vào đại thừa kỳ người chơi cũng có thể phát động quyền hành tranh đoạt chiến tranh đoạt nào đó một đầu đặc biệt quyền hành tại quyền hành tranh đoạt chiến bên trong sẽ có một chút sân bãi bên trên nhằm vào tương ứng tông môn tăng thêm hiệu quả nếu như là vượt môn phái khiêu chiến lời nói độ khó sẽ gia tăng mà quyền hành tranh đoạt chiến đánh xong về sau chiến thắng một phương đem giữ lại quyền hành mà thất bại một phương thì sẽ trực tiếp từ đại thừa kỳ rơi xuống thành hợp thể kỷ chỉ có thể một lần nữa tu luyện bộ cơ chế thăng cấp này có thể nói là đem bên trong c u ố n làm được cực hạn nếu như chỉ là chiến lược tăng lên lời nói như vậy đến hóa thần cảnh về sau bên trong c u ố n các người chơi rất nhanh liền sẽ lười biếng xuống tới giả thiết song phương có thể đại khái đánh cái ngang tay cái kia mọi người đều quấn mệt mỏi tự nhiên là nghỉ ngơi một chút giả thiết một phương chiến lược quá mạnh như vậy một bên khác cũng liền biết mờ bày nhưng bây giờ bộ cơ chế thăng cấp này sẽ dẫn đến mỗi chiếc đột phá một cái đại cảnh giới đều thu hoạch được to lớn ưu thế cho đối phương bên trên cường độ nhưng thế yếu phương cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng không đến mức bị đánh lập tức nằm ngửa với lại một khi trái lại t r ư ớ c đột phá cảnh giới lớn tiếp theo lời nói tràng diện bên trên thế cục lại sẽ trong nháy mắt bị chuyển đến đại thừa kỳ song phương mới có thể chân chính quyết ra thắng bại bởi vì đại thừa kỳ người chơi tương đương với trực tiếp khống chế toàn bộ tông môn can ví dụ như mệnh tinh các đại thừa kỳ người chơi hoàn toàn có thể chỉ cấp người của mình mở quyền hạn cái khác mệnh tinh cấp đệ tử quyền hạn toàn bộ quan như vậy thế lực đối địch liền sẽ vĩnh viễn mất đi mệnh tinh các mang đến tương quan phúc lợi lộ k i ế p thời điểm rốt cuộc không ai cho bọn hắn giảm sát xuất cho dù thế lực đối địch đã có một cái mệnh tinh các hợp thể kỳ khác lão bên này cũng có thể thông qua phát động ám sát phương thức đến đem hắn đánh rất hợp thể kỳ đương nhiên thế lực đối địch cũng có thể để cái khác đại thừa kỳ người chơi vượt cảnh đến cướp đoạt mệnh tinh các quyền hành mặc dù sẽ khó một chút nhưng cũng không phải là không có chút nào hy vọng tại loại này cơ chế kích thích giới các người chơi mặc dù cũng không có tiến hành qua quá đánh lỡ đấu kỳ thật cũng không có giết bao nhiêu người nhưng mỗi người đều đang buôn ba bận lộn m ệ n mỏi muốn chết đinh giảng sư mục tiêu rất nhanh liền từ toàn bộ sẽ vỡ cái thứ nhất hóa thần cảnh tu sĩ biến thành cái thứ nhất luyện hư kỳ tu sĩ lại biến thành cái thứ nhất hợp thể kỳ cái thứ nhất đại thừa kỳ tu sĩ ta t h i ể u đ i n h muốn thống nhất tu t i ê n giới d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu t r ư ớ c h ứ mục đặc công mở màn chương sáu t r ư ớ c h ứ mục đặc công mở màn các người chơi tại lịch thiên hành trong thế giới điên cuồng bên trong cuốn đồng thời lịch thiên đường bên này cũng không có nhàn rỗi từ trò chơi lọ dìn về sau lý lịch trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới nhiều khi thậm chí không chỉ có sẽ đổi mới tại cố phàm biệt thự sẽ còn đêm hôm khuya khoác tự mình tổ chức video hội nghị cho các công nhân viên cung cấp một chút chỉ đạo từ nàng tâm tình đến xem lịch thiên hành tâm tình tiêu cực thu nhập coi như không tệ về phần cụ thể lúc hướng dẫn cái gì đâu đương nhiên là đối chức n g ụ c đặc công triển khai toàn diện nghiên cứu cho tới bây giờ lịch thiên hành xác thực cũng không có phụ lòng lý kỳ vọng tâm tình tiêu cực sản xuất thật phần thuận lợi với lại bày biện ra tương đương bình ổn trạng thái không có đột nhiên nga xuống hiển nhiên là trong trò chơi thiết kế tỉ mị bộ này bên trong cuốn hệ thống phát lực từ các người chơi trò chơi trải qua liền có thể nhìn ra tại trò chơi này không cùng giai đoạn người chơi thủy chung đều ở bên trong c u ố n hoàn cảnh lớn hơn dưới chỉ là bên trong c u ố n nguyên nhân đều có khác biệt vừa mới bắt đầu tại trong tông môn tu hành là bị tông môn tấn thăng và phúc lợi cơ chế buộc bên trong c u ố n về sau tông môn ở giữa lẫn nhau thi đấu là bị khác người chơi buộc bên trong c u ố n lại về sau là các loại tông môn n g h ề phụ đạo lữ tông môn ở giữa đại chiến tóm lại các người chơi rồi sẽ tìm được mới lý do không thể không bên trong c u ố n cho dù không muốn c u ố n người cũng sẽ bị cái khắc khắc lão lôi kéo cố lại rất khó chỉ lo thân mình nhất là khi tiến vào hóa thần cảnh về sau mãi cho đến đại thừa kỳ trước đó các người chơi trận này quân bị thi đua đều sẽ không đình chỉ ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đối với l ý ly tới nói con em sẽ thu hoạch đại lượng tâm tình tiêu cực về phần đại thừa kỳ về sau đâu sau phương tranh đấu hẳn là cũng còn kém không nhiều hết thể đều kết thúc mỗi cái s ệ v ỡ đều sẽ nên đón một cái người mạnh nhất hoặc là mạnh nhất tu tiên tổ chức khi các người chơi xem ra đến một bước kia lời nói không sai biệt lắm bên trong cuốn liền đi tới cuối dù sao duy nhất lớn khắc lão đều đã vô địch tại thiên hạng đã vì chỗ mới bỉ còn con cái gì lý lý còn muốn thu thập tâm tình tiêu cực cũng liền rất khó nhưng kỳ thực không phải đối với loại tình huống này lý lý kỳ thật sớm đã coi n trước đồng thời ở trong game cho cái kia chút đại thừa kỳ siêu cấp khắc lão cũng lưu lại một cái to lớn kinh ngạc vui mừng chỉ bất quá trong thời gian ngắn cái này kinh ngạc vui mừng còn dùng không lên các người chơi mong muốn bọn tới đại thừa kỳ còn có một đoạn không ngắn trò chơi thời gian mà tại nịch thiên hành lọ d ì n đem bán đồng thời nịch thiên đường làm việc trọng tâm liền đã hoàn thành di chuyển từ khai phát nịch thiên hành chuyển rời đến nghiên cứu trước ngục công thời gian rút lui về hai trò chơi vừa đem bán thời điểm ban đêm n ị c h thiên đường một chút nhân viên tại tam ca l ý li sắc mặt ngưng trọng đứng tại tô đồng công vị sau lưng nhìn xem nàng đao loan hoàn thành cũng mở ra trước mục đặc công trò chơi này cố phàm phùng huy đám người cũng đều sau lưng tô đồng nhìn xem tựa như trong công viên vây xem đánh cờ lao đại gia không có cách chuyện này rất quan trọng n ị c h thiên đường các tinh anh nhất định phải toàn viên ra trận tô đồng với tư cách toàn bộ trong tổ thao tác tốt nhất đương nhiên là đảm nhiệm phi công cùng thử chơi viên chức trách mà cố phàm cùng phùng huy thì là tùy thời chuẩn bị cung cấp kỹ thuật ủng hộ lại là một cái miễn phí trò chơi à dạ dẹo đây là mặt cũng không cần li liệt m i ể u lộ có chút khó coi vừa rồi đao loạn trò chơi lúc liền đã phát hiện chiếc mục đặc công là một cái miễn phí trò chơi bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý xương chơi đương nhiên trong trò chơi là có bên trong mua chủ yếu là đủ loại làng da súng ống làng da trả tiền đạo cụ các loại c h ợ t nhìn bên trong mua nội dung không ít nhưng trên thực tế trong này bộ phận lớn đồ vật đều rất khó bán được liền nói bên trong những nhân vật này từng cái loại loại nhìn xem tựa như ngoài hành tinh khách đến thăm làn da càng là một cái so một cái trừu tượng người bình thường ai biết xài tiền mua cái đồ chơi này rất rõ ràng A dạ d ẻ o liền là muốn thông qua loại phương thức này tận khả năng khuyên lui muốn cho trò chơi này dùng tiền người chơi để nó khó mà lợi nhuận đứng tại l ý lì góc độ đến xem cái này có chút không nói v õ đức nếu như trò chơi tính chất tượng trưng cho một điểm mua lại chế thu phí ví dụ như bốn mươi chín khối tiền chín mươi tám khối tiền loại hình còn có thể lấy thông qua một chút biện pháp đem trò chơi nhiệt độ cho xào lên có thể lựa gạt một cái là một cái nhưng bây giờ trò chơi bản thể miễn phí cho dù đem nhiệt độ xào lên cũng không có cách nào thu hoạch được bất luận cái gì ích lợi cái này miễn cưỡng phù hợp h dạ giữa cùng lì lì ký h i nghị nhưng làm như vậy ít nhiều có chút không biết xấu hổ nếu như sẽ chi tiết lời nói cũng không tốt nói ai sẽ thắng nhưng đối với hạ dạ dẻo tới nói hắn hiển nhiên là thua thấy nôn nóng đã không để ý tới nhiều như vậy ly tổng chớ hoảng sợ chúng ta trước nhìn một chút trò chơi cơ bản nội dung cố phàm nói ra rất nhanh tô đồng thành công đăng nhập vào trò chơi cùng lịch thiên hành như thế t r ư ớ c n g ụ c đặc công là một cái m ộ c trò chơi địa ngục tiền tuyến ba năm mải một kiếm mặc dù bên trong nhân vật xem ra cực kỳ c h ị u tượng nhưng thật đừng nói nội dung trò chơi cùng thể lượng tại cái này bày biện coi như nó là một đống đó cũng là rất lớn một đống tiến vào cho chơi đầu tiên là một đoạn mở màn cờ g ờ khi thế rộng rãi bối cảnh âm nhạc dần dần v ă n g lên đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa hùng vĩ thành thị b i ễ n cảnh phương xa màn trời bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sẫm trên bầu trời nổi lơ lửng lôi vân mà tại hình tượng chủ yếu bộ phận giống như là một tòa to lớn miệng núi lửa miệng núi lửa nội bộ mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc thập phần dày đặc thành thị tại miệng núi lửa chung q u n h ngọn núi cao vút trong mây tựa như là vởn quanh thành thị cao lớn từ mây đem hết thể đều cách trở ra mà tại thành thị vị trí trung tâm nhất thì là một tòa cao vút trong mây ác ma th xem ra cùng cả tòa thành thị tỷ lệ đều không giống nhau tại miệng núi lửa nội bộ thành thị kiến trúc bên trong mỗi một tòa đại lâu cũng chỉ là trên màn hình không đến một c e n t i m ẹ t bông cm khối nhỏ nhưng tòa này to lớn ác ma tháp nhọn lại tại trong màn hình đính tiên lập địa tựa như là bị phóng đại hàng ngàn hàng v ạ n lần trừ cái đó ra trong tấm hình kiến trúc cũng bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách trong thành thị kiến trúc càng có khuynh hướng xí b ở c ụ phong cách d u có khoa học kỹ thuật cảm giác cao úc dây đặc sống nghèo còn có thể nhìn thấy quang linh xinh đẹp lơ lửng xe tại nó bên trong xuyên qua nhưng tòa này ác ma tháp nhọn lại hoàn toàn là thời trung cổ ma nguyễn phong cách còn quanh quẩn lấy nhan sắc không ngừng lưu động biến ảo ma khí đặc hiệu phản phất tại không ngừng đem trên bầu trời lôi vân cho h ấ p thu tới dọc theo núi lửa vách núi hướng vào phía trong lưu động tựa như màu đỏ sầm lôi vân một vài xem ra tòa này to lớn ác ma tháp nhọn giống như là đột nhiên từ lòng đất phá đất mà lên như thế tại t r u n g quanh nó còn có sâu không thấy đáy màu đỏ kẽ đức nơi đó tựa như là núi liền địa ngục m ở m à n một màn này trên cơ bản đã đem chức mục đặc công cố sự bối cảnh giới thiệu rõ ràng l u ô nhưng t đột nhiên có một ngày thành thị phát sinh kịch liệt động đất mặt đất nước ra một tòa to lớn ác ma tháp nhọn có đáng sợ ma lực để cả tòa thành thị bao phủ tại kinh khủng bên trong mà vì đối kháng ác ma nhân loại từ trong thành thị sảng chọn ra cường đại siêu năng lực giả tiến vào địa mục tiề tuyến đ ố i ác ma phát động đặc biệt thế công t h ế phải thủ vệ mình ra biên mở màn cờ gờ vẫn còn tiếp tục lúc này màn ảnh dần dần r u ngắn đi vào thành thị cùng ác ma tháp nhọn chỗ giao giới theo màn ảnh kéo vào lấy trong thành thị kiến trúc với tư cách vật tham chiếu càng là lộ ra tòa này ác ma tháp nhọn vô cùng to lớn có một loại quỷ dị ma miễn cảm giác đại lượng ác ma từ lòng đất kẽ n ư ớ c bên trong chui ra mà ngục trước đặc công nhân vật anh hùng cũng bắt đầu nhao nhao đăng tràng r i ê n g phần mình lộ ra thần thông tiêu diệt cái này chút ác ma mặc dù mở màn cờ gờ thời gian rất ngắn xuất hiện cũng không phải trong trò chơi toàn bộ nhân vật nhưng như cũ cho người ta một loại tiên người này hẳn g như hay cảm giác trong này có toàn thân soát lấy lục sơn đầu to người máy có chính tam giác dáng người nhuộm cầu vồng đầu tóc thoa màu đen son môi bác gái có màu đỏ đầu l à m g a thú nhân có mặc màu đỏ áo đôi tôm giữ lại nổ mạnh đầu người da đen nữ tính còn có gầy giống như là cây gậy trúc yêu như nhau mèo nam sĩ luôn tới nói mỗi cái ra sân nhân vật đều để người có một loại con ngươi chấn động cảm giác bất quá không nên nói ở trong này cũng vẫn là có mỹ hình nhân vật Ví dụ như tóm r o n g đ còn có ộ t thể tìm được mặt trên người chút ít vài bóc tuấn cái cố có được bóc mới người vài người riêng gắng Những nhìn nam tính. Những người này riêng phần mình mỹ lại ộ ra thần thông, thì chiến đấu là xí bở phong cách, có người chiến đấu thì là kỳ huyện phong cách, có súng giới, cũng có vũ khí người người súng cũng giới, có cụ có có có đấu đấu là là lệnh. xí bở kỳ vũ một phen kịch chiến về sau hình tượng dừng lại tại bọn hắn phóng tới cao lớn địa ngục g á t ma viễn cảnh mà trên tấm hình cũng xuất hiện trò chơi tên trước ngục đặc công xem hết cái này c ờ gờ mọi người đều rơi vào trầm mặc thật rất khó đánh giá lý lý có chút oán hận nói ra thử cái này ạ dạ dẻo cũng coi là một nhân tài ta làm sao không nghĩ tới trò chơi còn có thể làm như vậy đâu người khác nhìn một chút lilith nhưng cũng không nói cái gì dù sao đều nhanh không cảm thấy kinh ngạc tại một mảnh trong trầm mặc trò chơi đi tới nhân vật lựa chọn hình tượng đây là một cái m ộ c trò chơi cho nên người chơi cũng không phải là tại hiện có hai mươi mấy cái nhân vật bên trong làm ra lựa chọn mà là lấy cái này hai mươi mấy cái nhân vật kỹ năng với tư cách m ô bản đến định chế mình nhân vật và không đi đến trên đường cái khắp nơi đều là đụng mặt cái kia còn chơi như thế nào t r ư ớ c mục đặc công cái này bóp mặt hệ thống cũng tương đương kỳ hoa cái khác trò chơi đều là tận khả năng đem bóp mặt độ tự do làm rất cao để người chơi có thể bóp ra trên lý luận hết t h ể khuôn mặt nhưng trước mục đ ặ t công thì hoàn toàn tương phản cho phép bóp mặt nhưng chỉ có thể bóp từng điểm dù sao tùy tiện bóp lời nói các người chơi đều bóp rất đẹp trai còn đến mức nào cái kia cực kỳ không lgbt rất phi thường trò chơi này bóp mặt hệ thống có phi thường nghiêm ngặt hạn chế mặc dù xem ra từng cái bộ vị đều có thể bóp nhưng trên thực tế muốn giữ lại nền nhân vật đại khái đặc thù cũng tỉ như lấy nổ mạnh đầu người da đen bác gái với tư cách nền nhân vật lời nói như vậy nổ mạnh đầu cùng da đen là hai cái không thể điều tiết cả thủ người chơi chỉ có thể ở có hạn phạm vi bên trong sửa lại nàng hình thể trang phục phối sức các loại nguyên tố phối hợp trong trò chơi phức tạp nhiều dạng trang bị vẻ ngoài xác thực có thể đưa đến cùng người chơi k h á c phân chia tác dụng nhưng giả qua giả lại đều là nổ mạnh đầu điều này quả thực để cho người ta có chút khó kéo căng càng kỳ quái hơn là bất kể thế nào đội mũ giáp nổ mạnh đầu đều vẫn là sẽ nổ ra đến mong muốn mắt không thấy tâm không phiền đều không được g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm bảy mươi ba nhân vật lựa chọn cùng trả tiền phục vụ chương sáu trăm bảy mươi ba nhân vật lựa chọn cùng trả tiền phục vụ ngoài ra chiếc ngục đặc công ngầm thừa nhận là ngôi thứ ba đi theo thị giác người chơi là có thể một mực nhìn thấy nhân vật bóng lưng chỉ có tại phóng thích số ít kỹ năng thời điểm lại biến thành ngôi thứ nhất thị giác cái này lại tiến một bước tăng lên nhân vật hình tượng cho người chơi tạo thành tinh thần thương tích hai mươi mấy loại nền nhân vật mỗi cái nền nhân vật đều có khác biệt nền kỹ năng cùng thiên phú tham cấp sau cũng sẽ có khác biệt cây kỹ năng cùng cây thiên phú còn có rất nhiều tùy ý học tập kỹ năng cùng thiên phú cùng mang theo đặc biệt đặc tính trang bị người chơi có thể tại trong phạm vi nhất định tự do phối hợp trò chơi này chiến đấu hệ thống làm chiều sâu còn tính là không sai đem tất cả nhân vật đều nhìn một cái lượt về sau tô đồng cuối cùng lựa chọn cái k i a màu đỏ đầu làm ra thú nhân nhân vật này gọi là tinh quyền bối cảnh thiết lập là một cái dưới đất quyền thủ h ã n các hạng kỹ năng cũng đều là lấy đột tiến kỹ năng quyền kích kỹ năng cùng ném kỹ năng làm chủ mặc dù cũng có một chút phòng n g loại bảo mệnh loại cùng xạ kích loại kỹ năng nhưng tương đối mà nói không phải rất mạnh nhất là xạ kích loại kỹ năng hắn chỉ có một thanh phòng thân súng lục nhỏ từ súng ống trên số liệu đến xem mặc dù tổn thương rất không tệ nhưng chính xác quá kém đầu n g ắ m khuyết tán trình độ quả thực là không có mắt t h ấy xạ tốc cũng chậm lili có chút hiếu kỳ vì sao a tuyển hắn tô đồng yên lặng thở dài đã coi như là trong này xem ra bình thường nhất vai trò với lại từ kỹ năng tổ hợp nhìn lại cảm giác sẽ rất mạnh đáng nhắc tới là tại nhân vật giới thiệu giao diện trò chơi còn phi thường thân mật cung cấp mỗi vị nhân vật tính cách khác cùng lấy hướng cũng tỷ như vị này hồng đầu làm ra thú nhân tinh quyền hắn giới tính liền là nam tính thú nhân lấy hướng là nữ tính thú nhân xem ra quả thực là lại bình thường thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút hơi thửa nhưng lại nhìn cái khác nhân vật liền sẽ phát hiện tình quyền loại tình huống này mới là phe t i ể u số cái khác nhân vật bên trong có nữ tính có vượt giới tính còn có không phải hai nguyên tố giới tính về phần lấy hướng tia liền càng là đa dạng để cho người ta tựa như đang nhìn tiên thư cũng tỷ như cái này giới tính xu hướng tính dục chất vấn người chỉ là mấy cái này từ nhìn thấy người đều nào nhân đau không có máy bay trực thăng vũ trang kém cỏi rất rõ ràng cái này trung thực hồng đầu thú nhân là ăn chủng tộc tiền lãi Nếu như không phải cao quý thú nhân trùng hắn rơi tính cùng xu hướng tính dục, căn bản cũng không trúng tuyển trò chơi này tư cách. Tuyển quý xu phải thú chơi cách. tư rơi cao tộc, dục, có trò lấy để ị n nhân cùng chính h chơi thức vật về sau, trò chơi cuối cùng là chính thức bắt sau, cuối đầu. là đ đám người hơi kinh ngạc là trò chơi này mặc dù làm ộ ậ trò chơi nhưng làm được vẫn rất mốt tại trò chơi nội dung cốt truyện sơ kỳ trên cơ bản là thuần máy rời hình thức đang vận hành với lại trò chơi nội dung cốt truyện biểu hiện lực lại còn không sai tinh quyền là nền nhân vật là trong trò chơi đặc biệt nở cờ cờ cho nên tại nội dung cốt truyện bên trong tinh quyền là một cái đã từ dưới đất quyền đáy đánh ra trò cũng thành công c h ú n g tuyển n g ụ c trước đặc công cùng ác ma chiến đấu thanh danh ban g rội minh tinh nhân vật mà người chơi đóng vai thì là một cái cùng tinh quyền cùng loại xuất thân nhân vật đồng dạng là dưới mặt đất quyền đài làm ra thú nhân nhưng lúc này chưa đánh ra t r ò chỉ có thể trà trộn tại sóng nghèo hắn lấy tinh quyền làm thần tượng đang mong đợi một ngày kia có thể giống tinh quyền thắng được dưới mặt đất quyền thi đấu q u v n quân cũng trở thành n g ụ c trước đặc công một viên cùng cái kia chút nguy hiểm địa ngục ác ma chiến đấu sơ kỳ nội dung cốt truyện nội dung tương đối đơn giản liền là dưới đất cùng các loại tiểu lưu manh ẩ cả làm chút trộn vật móc túi vị thác đi dưới mặt đất quyền kích thi đấu đánh quyền các loại. ở trong quá trình này cũng xen kém một chút chiến đấu dạy học để người chơi có thể tốt hơn vào tay mà theo nội dung cốt t r u y ệ n truyền r ờ i trò chơi nhiều người nhân vật đóng vai bộ phận cũng dần dần giải tỏa hoạt động trong sân dần dần xuất hiện người chơi khác bóng dáng a trò chơi này chơi người so trong tưởng tượng muốn nhiều a phùng huy hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng trò chơi này sẽ lọ g ì liền bạo chết đâu cố phàm l u ố t cảm suy nghĩ một lát nói ra có thể làm một cái trò chơi này loại hình công lao đương nhiên trò chơi bản thân miễn phí cùng đại quy mô tuyến phát cũng có nhất định ảnh hưởng lili cũng gật đầu xem ra ạ dạ d ự t thiết kế trò chơi này thời điểm s á c thực hạ chút công phu liền từ ba cái kia ăn mặc rất thiếu nam nhân vật đến xem đã nói lên hắn cũng không hoàn toàn là ý e r ờ k h ô i lỗi mà là gia nhập một chút ý nghĩ của mình đối với ạ dạ d ẻ o tới nói để trò chơi này không kiếm được tiền cố nhiên là thứ nhất sự việc cần giải quyết nhưng thu thập tâm tình tiêu cực cũng trọng yếu giống vậy nếu như không có kiếm được tiền nhưng ô cần ba năm ngày liền bạo chết rồi căn bản không người đến chơi tâm tình tiêu cực cũng không thu thập đến đây không phải là t ô i công bận rộn sao mặc dù không có bị lì l ị lấy lâu dê nhưng hắn ba năm này thời gian cũng đều lãng phí cho nên vẫn là đến tận khả năng đem người chơi cho lựa gà tiền đến vì đặt thành cái này một mục tiêu a dạ, dạ hiển nhiên dùng ba loại khác biệt phương thức đầu tiên là trò chơi miễn phí dung o ạ n đồng thời đầu nhập vào đại lượng tuyên truyền kinh phí mặc kệ là chính diện nhiệt độ vẫn là mặt trái nhiệt độ toàn bộ ai đến cũng không có cự tuyệt cứ như vậy c h ỉ ít đem trò chơi nhiệt độ cho xào đi lên cho dù rất nhiều người chơi cảm thấy đây chính là sự nhưng cũng vẫn là sẽ mong muốn đi vào nếm thử hương vị thứ hai là trò chơi loại hình không phải nhiều người hợp tác thi đấu loại trò chơi mà là cỡ lớn nhiều người nhân vật đóng vai trò chơi hai loại trò chơi loại hình đối với người chơi tồn tại vẫn là có khác nhau nếu như là nhiều người hợp tác thi đấu loại trò chơi lời nói trò chơi kỳ thật không có cái gì chiều sâu đơn giản liền là chọn một bản đồ đi vào đột đột đột liền xong việc nhưng cùng loại trò chơi kỳ thật cũng không hiếm thấy nếu như trò chơi chiến đấu làm được cũng không tính mới lạ người chơi đi vào một mực chết cực kỳ thất bại lại thêm nhân vật thiết lập liền không thích rất nhanh liền biết l ư i bơi dù sao trên thị trường cái khác ưu tú cạnh phẩm trò chơi nhiều lắm rất khó tìm đến tiếp tục chơi trò chơi này lý do nhưng học trò chơi liền không giống nhau sơ kỳ thông qua nội dung cốt truyện chỉ số trưởng thành có thể đem người chơi lưu thêm một đoạn thời gian cho dù chiến đấu hệ thống cùng nhân vật đều không thế nào lấy vui chí ít còn có cơ bản nhất chỉ số tăng lên trang bị tăng lên cùng nội dung cốt t r u y ệ n tôi đậu các người chơi đ ố i cái này đóng x ử nguyện ý đánh giá thời gian dài cũng biết tăng trưởng thứ ba là bên trong nhân vật thiết lập mặc dù là tiên người này hàng như nay nhưng vẫn là cố ý làm bà cái tuấn mỹ đẹp trai thậm chí có thể nói là âm khí có chút nặng nam tính nhân vật chuyên môn dùng cho hấp dẫn nữ tính người chơi điểm này vẫn tương đối có trợ giúp mở rộng người chơi quần thể rất rõ ràng à dạ dẹo cũng biết những nhân vật này đều quá xấu vì cho người chơi chế tạo tâm tình tiêu cực vì phối hợp、e、ier bên kia tuyên truyền cái này chút vai hề sắc nhất định phải có nhưng cũng không thể chỉ có vai hề sắc làm ý nữ đó là tuyệt đối không được đây là、e、ier dây đỏ nhưng làm anh chàng đẹp trai tương đối mà nói liền không có như vậy nghiêm ngặt khôn sáo những yếu tố này tổng hợp để trước n g ụ c đặc công trí ít không đến mức ô cần liền bác chết hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể cậu thả một đoạn thời gian thậm chí có thể nương tựa theo sơ kỳ chế tạo hư giả nhiệt độ hấp dẫn một nhóm lớn đối xử hiếu kỳ người chơi nhập hố hung hăng thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực chỉ cần cái này một đợt cắt tới đủ lớn vậy liền phi thường có lời đơn giản chơi một hồi về sau tô đồng đã hoàn toàn nắm giữ trò chơi này chiến đấu không thể không nói tinh quyền nhân vật này xác thực rất mạnh các loại đột tiếng kỹ năng cùng quyền kích kỹ năng rất dễ dàng liền đem nở đỡ cờ đánh trò tìm không ra bắc đương nhiên nhân vật trị số mạnh mẽ là một mặt người chơi thao tác cũng rất trọng yếu nhìn một chút trò chơi này trung tâm mua sắm thu phí hệ thống cố phạm chỉ ra một cái mấu chốt vấn đề tô đồng mở ra trò chơi trung tâm mua sắm giao diện đơn giản xem một phen trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ ân tình huống cùng trước đó đoán trước h ỏ n g b é t không phải nói là càng h ỏ n g b é t trò chơi này xác thực có rất nhiều vẻ ngoài trả tiền phục vụ ví dụ như nhân vật làng, làng da trang bị huyên hóa súng ống tổ nghĩa các loại nhưng rất không hợp thói thường là càng là hình thù kỳ quái nhân vật l à n da bán được liền càng quý với lại cái này chút rất đắt l à n da thậm chí còn không bằng trong trò chơi miễn phí thu hoạch được có thể huyên hóa đạo cỗ ngược lại là ba cái kia tuấn nam nhân vật l à n da trên cơ bản đều là miễn phí đưa cực kỳ cá biệt rõ ràng hẳn là bán hai trăm cao tinh độ l à n da trực tiếp đánh cái giảm còn tháng mười năm một k h ố i tiền l i bán điều này hiển nhiên là thu không trở về chi phí ngoài ra trong trò chơi cũng có một chút trả tiền đạo cụ ví dụ như gọi hàng đạo cụ thuê đạo cụ treo giải thưởng đạo cụ các loại nhưng cái này chút trả tiền đạo cụ trên cơ bản cũng đều là một chút trong trò chơi phổ biến cơ sở công năng rất nhiều còn đều là có cũng được mà không có cũng không sao có thể dùng cũng không dùng hẳn là cũng rất khó để người chơi đại lượng mua sắm cố phà m nghiêm túc suy nghĩ một lát về sau hỏi như vậy trò chơi này nghiên cứu phát minh đầu nhập cụ thể tính thế nào lừa bao nhiêu tiền mới xem như lợi nhuận đối với trò chơi này cụ thể đầu nhập và lợi nhuận điều kiện lì lít thương nhiên cũng là làm q u a điều tra với lại tại ký kết khế ước nội dung bên trong ạ dạ d ẻ o lúc đầu cũng muốn đem những tin tức này cùng hưởng cho lì lít không thể giấu giếm bằng không ạ dạ dẹo thuận miệng nói một con số liền đem lì lít cho lừa gạt còn đến mức nào trước n g ụ c đặc công tiền đại khái có thể chia hai cái bộ phận một cái bộ phận là từ i ý r tổ chức bên kia cầm cái này bộ phận tiền không có quan hệ gì với chúng ta làm sao cùng i ý r giao nộp là ạ dạ d ẻ o chuyện với lại cho dù cái này bộ phận tiền lừa không trở lại E、IR cũng sẽ không thế nào dù sao bọn hắn nếu là tuyên truyền chức mục đặc công sơ kỳ nhiệt độ cao cho dù không kiếm tiền đối bọn hắn tới nói cũng có thể tiếp nhận chúng ta chủ yếu cân nhắc địa n g ụ c tiền tuyến mình ném cái này bộ phận nghiên cứu phát minh chi phí trò chơi này luôn nghiên cứu phát minh kinh phí đại khái là một hai trăm triệu b ấ t quá địa n g ụ c tiền tuyến mình ném tiền đại khái là năm mươi triệu nói cách khác chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp để trò chơi này lừa qua năm mươi triệu coi như thành công phùng huy mặt lộ vẻ khó xử để loại trò chơi này lừa đủ năm mươi triệu cái này sợ là có chút không hợp thói thường giả thiết chúng ta muốn trong vòng nửa năm đạt thành cái mục tiêu này mỗi tháng thuận lợi nhuận đại khái đều phải tám triệu đội thành khấu trừ chia nước chảy mỗi tháng đến hai mươi triệu trái phải mới ổn thỏa trò chơi này bên trong cái gì đổ bật mỗi tháng có thể bán hai mươi triệu ta không dám nghĩ nếu như mấy cái kia đẹp mắt làn g a định giá cao một chút có lẽ còn có thể nhưng mấy cái kia làn ra quá tiện nghi cho dù là cân nhắc ít l đến chức mục đặc công cái này đóng sử đặc tính tuyệt đại đa số thu nhập khẳng định đều là tại trò chơi giai đoạn trước kiếm được càng về sau kéo người chơi liền sẽ s ó i mòn càng nghiêm trọng hơn thu nhập khẳng định cũng biết dần đổi thức ngã xuống tổng hợp cân nhắc có lẽ phía trước hai tháng nước chạy đạt được 50-60 triệu mới an toàn c h ậ m nhìn đây cũng không tính là một cái rất không hợp thói thường số lượng dù sao rất nhiều game mô tổng doanh thu hàng tháng quá trăm triệu liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản nhưng trước n g ụ c đặc công dù sao cũng là cốt cách kinh kỳ cùng cái tia chút tiêu kim game mô so nước chạy thuộc về là không biết tự lượng sức mình giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu thế giới mạng lệnh truy nã chương 674, t h i đấu bác lệnh truy nã đấm móc vọt tới trước t ổ hợp quyền ca o tiểu cô đ ư ơ n g vẫn phải luyện thêm a trong tấm hình đ ư ơ n g theo lấy tinh quyền nhân vật giọng nói vang lên một cái trong trò chơi nhân vật bị t r ù n g đ i ệ p nghệm vào trên mặt đất tô đồng thao túng tinh quyền mạnh mẽ đâm tới đem quân địch đánh cho giang rơi lấy đất không thể không nói trò chơi này động tác hệ thống làm được còn có thể lấy động tác v ọ t c n g đả kích cảm giác rất tốt với lại trước sau giao động làm được cũng tương đối hợp lý nhất là cái này tinh quyền mặc dù là tại một cái fts trong trò chơi nhưng các loại chiêu thức đều cực kỳ khốc liễn phối hợp hồng g i a giả thú nhân to lớn cơ bắp xem ra rất có đánh vào thị giác lực tô đồng chơi đến vẫn rất vui vẻ đương nhiên loại này tâm tính nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ có thể xem như phân bên trong đào vàng dù sao một trò chơi mong muốn hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì điểm nhấp ấ y đó cũng là thật khó khăn a dạ d ẻ o mong muốn cầm i e r tiền cũng phải đem trò chơi làm được không sai biệt lắm không có trở ngại mới được bằng không i e r cũng không đốc không đến mức cái gì rác rưởi trò chơi đều ném với lại từ trò chơi này rõ ràng có thể nhìn ra a dạ dẹo tại thiết kế tâm tính bên trên chuyển biến trước kia chỉ là một mực trồng xếp r ắ t rời có thể lừa gạt liền lừa gạt có thể chịu đựng liền chịu đựng kết quả ngược lại nát ra phong cách nát ra trình độ dẫn đến địa ngục tiền tuyến nổi tiếng bên ngoài hiện tại hắn học được tại bảo vệ bên trong nhét mấy căn kim trầm nấm để bảo vệ làm người buồn nôn trình độ lại có rõ rệt tăng lên ta xem một chút đám dân mạng thuyết pháp phùng huy trên điện thoại di động đơn giản tìm tòi một cái đám dân mạng thái độ cũng là đều để ý liệu bên trong ta là nhà lịch sử học đây chính là sử ta là địa chỉ học gia đây chính là đá ta là văn học gia đây chính là thơ kinh điển lgbt rất phi thường uy c ư ơ n g ép chất kiểm con mắt ta ta cho rằng địa ngục tiền tuyến công ty hẳn là thanh toán ta nhìn thấy trò chơi này phí t ồ n không biết loại trò chơi này làm thành một trò chơi ý nghĩa ở đâu sẽ không thật sự cho rằng những nhiệm vụ kia rất có ý tư à. trải nghiệm lgbt rất phi thường uy sinh hoạt đồng ý trò chơi này làm thành nhiều người thi đấu loại trò chơi có lẽ còn có một chút hy vọng sống hiện tại ta chỉ có thể nói đều chết hết đấu khác đi nhiều người thi đấu loại trò chơi mới là thật chết rồi người đến cân nhắc trò chơi mức độ quan tâm vấn đề lgbt rất phi thường tốt đẹp nhóm miễn cưỡng chơi một chút mộc trò chơi vẫn được chơi thi đấu loại trò chơi đến làm cho ngược đến tốc độ ánh sáng rời khỏi trò chơi xác thực làm thành thi đấu loại trò chơi liền triệt để xong đời dù sao đ ưa thích chơi thi đấu loại trò chơi người chơi hẳn là không mấy cái đối lgbt rất phi thường uy bộ này đổ vật cảm thấy hứng thú làm thành mộc có lẽ có thể làm cho nó sống lâu hai ngày nhưng cuối cùng khẳng định vẫn là phải nuốt phục đơn giản là một tháng vẫn là hai tháng khác nhau trò chơi này bên trong tôn trọng đa nguyên hóa ta tạm thời không phản đối nhưng vì sao a có lộ ngực anh chàng đẹp trai nhưng không có mỹ nữ đừng nói là nhiều lộ một điểm mỹ nữ liền che phủ cực kỳ chặt chẽ đều rất ít vì sao bởi vì không thể mị năm a cái này còn có nghi vấn gì không trò chơi này bị mắng là trong dự liệu chuyện bất quá lúc này ở trên mạng cũng là còn có một số ủng hộ thanh âm cũng không biết là một chút đặc thù quân thể vẫn là trò chơi phương mua tuyên phát hoặc là thủy quân vì sao a không dễ nhìn nhân vật liền không thể làm trong trò chơi nhân vật chính các ngươi đây là kỳ thị số ít quân thể ai quả nhiên vẫn là đạo đức đất t r ụ a nhìn thấy hơi đa nguyên hóa một điểm trò chơi liền ba oa gọi vậy hiếm thấy vô cùng rất tốt các ngươi đều đừng đến chơi a chơi khác trò chơi đi thôi chính là chúng ta tại cái này chơi đến thật vui vẻ gặp được người chơi đều là cùng trung trí hướng người các ngươi vẫn là đừng đến phá hư trò chơi hoàn cảnh hôi thối người chơi nam đừng đến dính dáng hôi thối thẳng người chơi nam toàn bộ bạo tất gặp lại gặp lại gặp lại hôi thối thẳng người chơi nam toàn bộ bạo tất gặp lại gặp lại gặp lại hôi thối thẳng người chơi nam toàn bộ bạo tất gặp lại gặp lại gặp lại trừ cái đó ra còn có không ít khó coi bình luận thuần túy là ông ngôn huế n ữ cùng nhân dân công kích thấy phùng huy thẳng n h ữ n mảy khá lắm chơi lớn như vậy địa mục tiền tuyến linh cơ khé động chính là chúng ta vắt hết góc đều không làm được tiết mục hiệu quả nhìn thấy trên mạng cái này chướng khí mù mịt trạng thái phùng huy thật rất muốn nói mệt mỏi hủy diệt ta nếu như trò chơi này là hắn làm được hắn khả năng đã hoàn toàn nằm ngửa n g ắ t mạng thậm chí không muốn lại tiếp xúc đến bất kỳ tin tức tương quan không chỉ là cảm thấy mất mặt càng nhiều là nhìn thấy một chút mình không hiểu sự vật dẫn đến sinh ra một loại đối nhân sinh tiêu t à n cảm giác bất lực li liệt i ể u lộ nghiêm trọng trò chơi này náo lớn như vậy nhiệt độ cũng cao nếu như người hoa từng điểm hẳn là cũng có thể có một ít thu nhập a cố phàm lắc đầu sẽ không mạng lưới đặc tính l i ề n là một người phát ra chín mươi chín tầm bởi vì càng là h ạ c h tâm người sử dụng thường thường thì càng trầm mặc mà càng là có nhiều việc người thường thường cũng càng không có đủ tiêu phí năng lực c ũ n g chi còn có thủy quân loại vật này nhiều khi dư luận thao túng là rất đơn giản các loại che t r ờ i lấp đất tin tức vừa tuyên bố l i ề n sẽ để người đứng xem sinh ra một chút ảo giác nhưng kỳ thật ảo giác chỉ là ảo giác trò chơi này trông cậy vào chính nó kiếm tiền là không thực tế vẫn là cho chúng ta xuất thủ li li thiên lặng thở dài làm sao xuất thủ ta đều cảm giác muốn bị ạ dẻo k u ấ t phục hắn lần này làm trò chơi s á c thực rất hoà n mỹ các phương diện đều không có kẽ hở cố phàm đ ấ t cẩm cái kêu ngược lại là chưa chắc tô đồng n g ư ơ i mở ra trò chơi này trung tâm mua sắm nhìn một chút hàng thứ tư cái thứ ba đạo cụ tô đồng hơi kinh ngạc bất quá vẫn là dựa theo hắn nói mở ra trung tâm mua sắm nhìn thoáng qua đạo cụ miêu tả thi đấu bác lệnh truy nã tuyên bố một đầu lệnh truy nã hiệu triệu các vị đặc công nhóm cộng đồng tiêu diệt trong thành thị con sâu làm giàu đổi canh truy nã mục tiêu đánh bại người chơi idrít để cử nghĩa thể chiến lược giá trị idrít truy nã phụ lời chưa điền đạo cụ giá cả sáu mươi điểm tín dụng l ý lý không khỏi s ư n g sở à, đây là xâm lấn hoặc là truy sát cách chơi từ đạo cụ miêu tả bên trên liền có thể nhìn ra đây là một loại nào đó t ỡ vờ t ỡ cách chơi cơ chế quy tắc cũng không phức tạp đơn giản liền là phát một cái treo giải thưởng sau đó tìm người khác hỗ trợ giết mình kẻ thù chủ yếu là loại trò chơi này bên trong kỳ thật rất dễ dàng phát sinh ma sát mà người chơi ở giữa chiến lược cũng tương đối cách xa chiến lược thấp thao tác kém người chơi bị g i ế t rất tức giận liền có thể lấy dùng chức năng này g i ế t trở lại đến về phần trò chơi này giá cả sáu mươi điểm tín dụng tương đương với trong hiện thực sáu k ố i tiền cái giá tiền này không tính đặc biệt tiễn nghi nhưng cũng tuyệt đối không đắt lắm cùng l ị c h thiên hành bên trong đạo cụ giá cả so ra quả thực là cũng không cần tiền dù sao ạ dạ d ẻ o bản thân là không muốn kiếm tiền cho nên trong thương thành tất cả đạo cụ bán được đều khá là rẻ vậy phần tại sao phải thêm chức năng này đáp án rất đơn giản đơn giản liền là có thể chế tạo càng nhiều tâm tình tiêu cực cùng loại hệ thống tại rất nhiều trong trò chơi đều có cũng không phải là t r ư ớ c n g ụ c đặc công một mình sáng tạo cho nên xuất hiện ở đây thật cũng không cái gì nhưng kỳ quái tô đồng có chút kỳ quái nhưng chỉ là một cái truy sát cách chơi cũng không cải biến được cái gì a mặc dù ta biết trò chơi này đều là một chút ta không quá ưa thích quần thể đàn chơi nhưng người chơi có nhiều như vậy chẳng lẽ lần lượt treo giải thưởng à? với lại cũng khó nói sẽ ngộ thương đến người chơi bình thường cũng chi mỗi giết một cái người liền phải hoa sáu khối tiền cái này đưa tiền nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít cùng nó treo giải thưởng một cái ta cũng không chán ghét như vậy người chơi chẳng bằng đi mua một bao lạt đ i ề u ăn cố p h à m giải thích nói vẹn vẹn cái này một cái đơn giản công năng đương nhiên không được cái tác dụng gì địa ngục tiền tuyến bên kia cũng hẳn là cân nhắc đến điểm này mới yên tâm đem chức năng này làm tiến vào trong trò chơi nhưng là bọn hắn còn chuyên môn vì trò chơi này là một cái phần mềm nhỏ cái này phần mềm nhỏ bên trong có diễn đàn công năng có thể thảo luận trò chơi ngầm thừa nhận k hóa lại mình nhân vật trò chơi bản thân cái này cũng là rất nhiều trò chơi thông thường thao tác nhưng hai cái công năng cộng lại liền có thể sẽ sinh ra một chút không tưởng được phản ứng hóa học đám người hai mắt có chút t r ậ t to h i ệ n nhiên bọn hắn cũng đều ý thức được ở trong này ẩn chứa vô hạn khả năng mini game cũng là hiện tại rất phổ biến cách làm sớm nhất cũng không biết là nhà ai công ty làm nhưng hiệu quả không tệ cho nên về sau công ty cũng học theo cái này phần mềm nhỏ bản thân có thể tổng thể rất nhiều tất yếu công năng ví dụ như xem xét trong trò chơi nhân vật tin tức xem xét khiêu chiến ghi chép thuận tiện cùng với những cái khác người chơi chia sẻ các loại với lại trò chơi phía chính phủ cũng cần một cái hoàn toàn nhận mình không chế diễn đàn đêm không muốn cùng cái khác diễn đàn đêm chia sẻ nhiệt độ ngoài ra cái này phần mềm nhỏ cũng có thể xúc tiến người chơi cùng người chơi ở giữa xã giao một chút ý kiến lãnh tụ loại hình người chơi tại cộng đồng bên trong phát công lược tổ chức hoạt động giúp phía chính phủ mang tiết tấu chờ chút cũng biết tương đối dễ dàng về phần phần mềm nhỏ liên quan người chơi tài khoản tin tức chương á i này càng là sáu trăm bảy mươi lăm chính nghĩa chấp hành chương sáu trăm bảy mươi lăm chính nghĩa chấp hành rõ ràng chúng ta cái này đăng ký tài khoản không cần phải nói quá nhiều mọi người đã ngầm hiệu riêng phần mình trở lại mình công bị bên trên bắt đầu đăng ký tài khoản chỉ còn lý lịch còn có chút không nghĩ ra làm sao Các người đây ế hiếu hết thiếp tiếng, thiếp n cùng đang nói cái gì? Là có biện pháp sao? Nàng hiếu nhìn xem, Cố Phạm cũng đăng ký một cái trước ngục đặc công tài khoản, đồng thời liên quan lên minigame. Tới đi, chúng ta trước hết tử làm cho náo nhiệt nhất này lệnh người nơi này cái thiếp mời bên trong. cái có Cố cái chức đặc trước cho cái Cố tức gì? đi, đầu đám đi đ sao? ta tay. ra tài thời Tới mời tới cái mời pháp Là làm lập vào bắt Phạm Phạm kỳ ký xem một một tử coi như là toàn bộ diễn đàn hot topic làm cho cực kỳ hùng về phần cãi lộn nội dung đơn giản liền là trước kia nhìn qua cái kia chút chức n g ụ c đặc công người chơi đối với lg bở tờ cờ ủ hộ cùng đối người qua đường người chơi công kích ở trong này ngược lại là cũng có một chút người qua đường người chơi đang phản kích nhưng bởi vì là tại đối phương sân nhà tác chiến cho nên vẫn là b ả y biện ra bị áp chế dấu hiệu về phần những người đi đường này người chơi làm sao tới cái này rất khó nói có thể là mang phẩm sử lòng hiếu kỳ đi nhầm bảo cũng có thể là cố ý chạy tới phần mềm nhỏ diễn đàn bên trên cùng người đối dây nhưng bất kể nói thế nào bọn hắn bị vây công đến rất mãnh liệt mặc dù có cá biệt lão ca như cũng bật hết hỏa lực khẩu chiến bầy nho nhưng hiển nhiên vẫn là không chịu nổi nhiều người cố phàm tùy tiện ấn mở một cái sử dụng các loại âu nôn h u ngữ công kích người qua đường người chơi ai đi kiểm tra một hồi trong trò chơi tên sau đó liền hoán đổi đến trong trò chơi hoa sáu khối tiền mua một cái thi đấu bác lệnh truy nã mặc dù cố phàm dùng chỉ là cái tiểu hảo cơ bản không có thăng qua cấp nhưng cái này đạo cụ cũng là tùy ý mua sắm mua xong về sau lấp bên trên đối phương tên trực tiếp liền tìm tòi ra cụ thể tin tức bởi vì trò chơi này tên cũng là duy nhất cũng sẽ không xuất hiện cùng tên tình huống sau đó cố phàm đem lệnh truy nã tin tức dình sót phát đến diễn đàn bên trên chỉ xứng đơn giản hai chữ mở rết mà cùng lúc đó tô đồng cũng đã tại lệnh truy nã giao diện nơi này đổi mới chờ đợi trước tiên đón lấy người khác ngao nhau, nhau nhìn lại chỉ gặp tô đồng đón lấy lệnh truy nã về sau nàng nhân vật trò chơi trước mặt liền xuất hiện một cái xỉ b ỡ phủ gió xuyên qua thời không cửa cất bước đi vào đọc đầu về sau liền đi tới đối phương chỗ khu vực đồng thời tại trên địa đồ tiêu chú vị trí cụ thể trò chơi này mặc dù làm mộc trò chơi nhưng dùng cũng là nhiều vị diện sẽ vỡ thiết lập bởi vì muốn đem tất cả người chơi toàn bộ phóng tới cùng một cái xếp vỡ trước mắt trình độ kỹ thuật còn làm không được số liệu lượng quá lớn đối mạng lưới giải thông yêu cầu cũng quá cao cho nên trên cơ bản đều là dùng nhiều vị diện xếp ỡ cũng chính là ngầm thừa nhận đem một bộ phận người chơi vẽ phân đến cùng một cái sẽ vỡ bên trong nhưng khi người chơi khác muốn cùng cái này sẽ vỡ người chơi sinh ra lẫn nhau lúc liền tự động hoán đổi đến cái này sẽ vỡ bên trong cho nên tô đồng nhân vật cùng mục tiêu ngay từ đầu cũng không tại một cái sẽ vỡ bên trong lúc này đến cùng một chỗ làm ra giả thú nhân tinh quyền nhanh chóng mà di động lấy nhân vật này tính cơ động rất tốt có thể chạy có thể nhạy còn có thể trào t ư ờ n g dù sao đây là một cái f g s cho chơi mà tinh quyền bản thân chỉ có một thanh súng lúc nhỏ chủ yếu chuyển bận thủ đoạn là cận chiến cực kỳ ăn t h i t h ò i cho nên người thiết kế đang chuyển chỗ kỹ năng phương diện cho hắn rất nhiều bồi thường phát hiện mục tiêu đây là một cái thẳng thắn ngực để lò sữa nam nhân vật hắn đang cùng một cái khác không sai biệt lắm nam nhân vật cùng một chỗ xem xét trong cửa hàng hàng hóa thỉnh thoảng còn lẫn nhau phát một chút ngọt ngào biểu lộ một giây sau l a m g i a giả thú nhân tinh quyền đã v ọ t tới hai người bọn họ trước mặt đương nhiên tô đồng cũng không rõ ràng hai cái này nam nhân vật phía sau người chơi giới tính bất quá vậy cũng đều không trọng yếu đấm móc tụ lực a n h quyền trái đâm quyền phải bậy quyền làm ra giả thú nhân tinh quyền trực tiếp một cái đấm móc đem mục tiêu đánh tới trên trời sau đó tại đối phương trước khi rơi xuống đất một cái tụ lực anh quyền vững vàng tiếp được ba một cái đánh vào trên tường bắn lược trở về còn không rơi xuống đất lại là một cái trái đâm quyền thêm phải bảy q u y ề n tổ hợp kỹ năng một bộ này có chút cùng loại với chiến đấu trong trò chơi lơ lửng vô hạn liền đối phương cũng còn không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra thanh mão liền đã thấy đ ấ y tô đồng dù sao cũng là tại ô cần trước tiên liền chơi với lại chơi đến rất chân thành cho nên trước mắt mặc kệ là đẳng cấp vẫn là chiến lực tại trò chơi này bên trong đều xem như t h a đổi thứ nhất t r ư ớ c n g ụ c đặc công trò chơi này mặc dù là mọc trò chơi nhưng ở trị số bên trên làm được tương đối khắt chế cũng không tồn tại đặc biệt nghiêm trọng trị số nghiên ép mặc dù có đẳng cấp kém cũng là như thế khả năng này là bởi vì t r ư ớ c n g ụ c đặc công vẫn là mong muốn gia nhập một chút nhiều người thi đấu loại các h chơi mọc chỉ là cơ sở nếu như người chơi lên tới mắt cấp cảm thấy không có ý nghĩa liền có thể lấy đi đánh nhiều người thi đấu khả năng tại ạ dạ giữa thiết kế bên trong nơi càng có trợ giúp thu thập tâm tình tiêu cực tóm lại mặc kệ là có đẳng cấp kém vẫn là không đẳng cấp kém tô đồng loại này thao tác hình người chơi tại trò chơi này bên trong đều là tuyệt đối siêu mô hình một cái khác nam nhân vật đều thấy chóng đứng tại chỗ không ngừng lăn lộn né tránh sau đó mới phát hiện tô đồng căn bản không có ý định đánh hắn chờ lấy lại tinh thần mục tiêu đã nằm trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể lệnh treo giải thưởng đã hoàn thành đang tại trở lại nguyên bản thế giới tô đồng trong tầm mắt xuất hiện ban thưởng tin tức là một chút không có ý nghĩa thay mặt tệ ban thưởng trò chơi này bên trong thay mặt tệ có rất nhiều loại trong đó tất cả tờ vờ, vờ cho ban thưởng đều là giống nhau chủ yếu dùng cho đổi một chút đặc biệt tờ vờ, vờ trang bị cũng không làm sao đáng tiền cung âm ảnh thế giới không sai bị lắm người chơi đi chuyên môn chiến trường đấu k ỹ trường thu hoạch được tờ vờ tờ thay mặt tệ là rất nhiều mà làm treo giải thưởng giết người cho rất ít về phần cái kia sáu khối tiền đương nhiên không có khả năng cho đến tiếp treo giải thưởng người chơi đều bị địa ngục tiền tuyến cho lửa đi có lẽ ạ dạ dư cảm thấy làm như vậy càng có lợi hơn tại chế tạo tâm tình tiêu cực nhưng rất rõ ràng đối tô đồng tới nói đó căn bản d â u d ị a quá trình mới trọng yếu tại tô đồng trở về nguyên bản thế giới đồng thời cố phẳng cũng tại mình t i ế p n g i hồi phục trong lâu lâu chính nghĩa chấp hành cầm xuống t h ố i hợp treo giải thưởng bị hoàn thành bức tranh chỉ có cái này một cái còn chưa đủ người khác cũng củng cố phản cùng một chỗ tại cái này thiếp m ư ợ bên trong tìm kiếm cùng loại ngôn luận kỳ thật một chảo một bò lớn tìm đến không h ư ở n g phí chút hơi sức mỗi tìm tới một cái ngay tại người này hồi phục trong l ầ u lâu tiếp tục hồi phục thuận phần mềm nhỏ tìm tới hắn nhân vật tên sau đó lệnh treo giải thưởng dán ra đến qua hai phút đồng hồ về sau liền lại đem lệnh treo giải thưởng bị hoàn thành tình huống thông báo một chút tô đồng bên này liền là ngự không dừng vó một tiếc giết hết một cái lại giết một cái có chút may mắn người chơi còn bị treo giải thưởng hai lần nhưng không quan hệ dù sao trò chơi này cũng không có giống lịch thiên hành bị giết bảo hộ cái này hồng đầu lam g a g i ả thú nhân biến thành rất nhiều người ác ngộng bọn hắn chỉ là bình thường chơi lấy trò chơi đột nhiên cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện như thế cái lam gia thú nhân không nói hai lời liền là một cái đấm móc những người này mặc dù đẳng cấp cũng không tính là thấp nhưng thao tác quá kém nhiều khi vừa miễn cưỡng khẩu súng móc ra lung tung bắn phá một trận mình liền đã nằm trên mặt đất biến thành thi thể tinh q u y n nhân vật này bản thân liền tương đối siêu mô hình cái này cần nhờ vào chức m ụ đặc công không hoàn thiện tính cân bằng thiết kế lại từ tô đồng đến thao tác lực sát thương càng là chỉ số cấp tăng trưởng trong lúc nhất thời tiếng đ e o than dậy khắp trời đất ngược lại là cũng có một số người tức không nhịn nổi n g ư ờ i có thể phát lệnh truy nã chẳng lẽ ta liền không thể phát chúng ta cũng phát đánh không được cái này làm ra thú nhân vậy liền phát lệnh truy nã để đánh cho qua người đi đánh có thể thông tập lệnh phát ra ngoài lại chỉ là nên đón một lần lại một lần thất bại trò chơi này lệnh truy nã là có số lần hạn chế nếu như thất bại ba lần cũng chính là bị mục tiêu phản xát ba lần như vậy lệnh truy nã liền sẽ tự động mất hiệu mà tô đồng giết người lành nghề phản xát đương nhiên cũng lành nghề cái này chút tiếp lệnh truy nã người chơi cũng căn bản không phải nàng đối thủ chỉ cần hơi lợi dụng địa hình quân k h é c quấn sau đó tìm tới cơ hội kéo vào lập tức liền lại làm một bộ đấm móc tụ lực oanh quyền cùng tổ hợp quyền rất nhiều người nguyên bản xuất phát từ hiếu kỳ tiếp lệnh truy nã kết quả bị đánh đến nghi ngờ nhân sinh lần sau khi nhìn đến cái này hồng đầu làm ra thú nhân lệnh truy nã trực tiếp đứng xa mà trông đừng làm rộn căn bản đánh không được ca tại tô đồng ở trong game điên cùng đánh quyền đồng thời cái này thiếp mời cũng biến thành càng ngày càng lửa đây vốn chính là diễn đàn đại chiến chiến trường chính rất nhiều người đều đang ngõ t r ư n g mà thi đấu bác săn vu hành động ngay từ đầu liền đưa tới rất nhiều người chú ý ta đi trò chơi này còn có thể chơi như vậy tốt hung hăng giết những người lưỡng tính này tốt như vậy khiến sao ta cũng đi phát cái lệnh truy nã sáu khối tiền mua vui vẻ cả ngày tiền này xài đáng giá ta nhúng mở hộp đúng không này làm sao có thể gọi mở hộp đâu đây là thực lực trí thượng sỉ vợ của thế giới vị này hồng đầu làm ra thú nhân đến cùng là thần thánh phương nào a gia quyền là thật nào a các hạ liền là sức lực phu tại thế ta may mắn thấy được vị đại ca kia thật đúng là bí mãnh một bộ này tổ hợp quyền cho đối phương đánh cho sừng sốt một chút ta xa xa nhìn xem đều sợ hãi táo bạo lao ca quá mạnh ta đều không nghĩ đến cái này loại rác r ư i trong trò chơi còn có thể đánh ra như thế hoa lệ liên chiêu thao tác cảm giác giống như là cả một đời làm ruộng trung thực g i a thú nhân nhận lấy nghiêm trọng lg ờ ờ bờ tờ cờ rung động tại chỗ hát hóa đi đến có ý định xông quyền con đường thật đừng nói tại trò chơi này bên trong một đám ngưu quỷ xà thần phụ t r ợ dưới cái này hồng đầu lam gia thú nhân ngược lại càng xem càng tuấn mắt chí ít hắn xem ra còn giống như là cái bình thường chủng tộc thiết lợi thấy tay ta nữa ta cũng muốn đi chơi một cái lam gia thú nhân lúc đầu cảm thấy trò chơi này là sự nhưng người muốn nói với ta trò chơi này có thể bạo sát lg ờ vờ tờ cờ cùng các loại tiểu tiên nữ vậy coi như là sự ta cũng phải từng một ngụm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 676 b i ế n tờ vờ tờ trò chơi chương 676, b i ế n tờ vờ tờ trò chơi rất nhanh biện pháp này ngay tại diễn đàn bên trên lan t r ẳ n g ra bị rất nhiều người chơi nao nhau bắt trước có ít người treo treo giải thưởng có ít người tiếp treo giải thưởng dù sao mặc kệ là treo vẫn là tiếp chỉ cần thấy được đối phương bị rết một lần liền vui vẻ một lần c ũ nhưng g có rất n i ề u n g ờ i đem t ư ơ quan t hiệu u hình l ạ phát tiếp hấp thậm chí chuyên môn mở trực tiếp chơi, hung hăng h trên trực một đợt đến mạng, môn n mở i t biết độ. Đương nhiên, đối phương nhiên, cũng biết phản kháng, bọn hắn cũng m ố n biện phát này, trái lại phát thi đấu bác lệnh truy nã. Nhưng học pháp phát thi hiệu bác trái lại truy đấu quả quá mức bé nhỏ bởi vì tại dạng này lẫn nhau phát lệnh truy nã tình hồ dưới liền biến thành mọi người liều thao tác mà hai cái này người chơi quần thể cái nào thao tác càng tốt hơn đây là rõ ràng thậm chí các người chơi đã không cần đi diễn đàn bên trên nhìn cụ thể thích h ợ chỉ nhìn lệnh truy nã nội dung liền có thể đoán ra đại khái là bên nào treo giải thưởng bên nào nếu như là ủng hộ t r ư ớ c mục đặc công l g b tờ cờ quần thể hoặc là một chút ngôn luận cực đoan nam tính hoặc nữ tính người chơi bọn hắn tuyển diễn viên thường thường đều rất có đại biểu tính ví dụ như ba cái kia tuấn mỹ nam nhân vật bộ phận lớn đều là ngôn luận cực đoan người chơi nữ hoặc là lấy hướng đặc biệt người chơi nam tuyển còn có một số giữ lại cầu vồng đầu toàn thân đánh đ ầ y các loại đinh nhân vật cũng là bọn hắn rất ưa thích chơi nhân vật về phần cái kia chút người chơi tuyển diễn viên thì là trở nên càng ngày càng xu thế cùng đều là thuần một sắc hồng đầu làm ra giả thú nhân tính quyền vừa mới bắt đầu đây chỉ là đối vị kia người mở đường bụng v ề bắt trước nhưng rất nhanh loại nhân vật này lựa chọn liền biến thành một loại phong trào một loại phân chia địch ta phương thức trong này nguyên nhân có rất nhiều đầu tiên tinh quyền nhân vật này tương đối mà nói là trò chơi này bên trong bình thường nhất giới tính cùng xu hướng tính dục đều bình thường ngoại trừ thú nhân cái chủng tộc này bên ngoài cái khác đều cùng trò chơi này thổi phồng đa nguyên hóa không dính dáng mà đối với người chơi tới nói vốn là tại rất nhiều ma h u y ễ n loại trong trò chơi đóng vai qua thú nhân nhân vật cho nên tương đối mà nói độ chấp nhận cao nhất tiếp theo tinh quyền nhân vật này rất có đả kích cảm xúc quyền quyền đến thịt mà đánh quyền có cực kỳ phù hợp lần này chiến tranh chủ đề tựa như rất nhiều cái khác trong trò chơi thích đánh quyền nhân vật thường thường cũng biết biến thành đối người chơi nữa là công lần nữa tinh quyền nhân vật này xác thực rất mạnh đánh nhau ưu thế rất lớn với lại bản thân hắn có rất cao thao tác cánh cửa hắn cách chơi có chút cùng loại với chiến đấu trò chơi bản thân cần nhanh chóng chuyển hướng phản ứng tinh chuẩn khoảng cách điều khiển nằm đúng thời cơ lơ lửng liền đoạn các loại cũng chính là chỉ có thao tác chơi vui hơn nhà mới có thể chơi đến chuyển nếu như thao tác không tốt rất dễ dàng biến thành ngốc ngơ ngác b i ế sống bị chơi rượu đến chết cho nên lg bờ tờ cờ quần thể trên cơ bản chơi không đến nhân vật này trái lại tương đối bình thường trò chơi người chơi cho dù tại nguyên bản trong trò chơi thao tác tương đối kém phóng t ơ i trò chơi này bên trong cũng giống là hàng duy đ ặ c kích sử dụng tinh quyền loại nhân vật này cũng có thể trải nghiệm đến mình là cái thao tác hình cao thủ khoái cảm cuối cùng cũng là rất trọng yếu một điểm tinh quyền nhân vật này phi thường không phù hợp lg bờ tờ cờ quần thể thẩm mỹ hắn là cái giả thú nhân xem ra rất xấu cao lớn t h u kịch vẫn là cái nam tính xu hướng tính d ụ n bình thường cái này vốn là không lấy vui lại thêm hắn luôn yêu thích đánh quyền có bạo lực k u y hướng cái này càng không tốt đối với cái này một quần thể tới nói bọn hắn chơi game cũng là sẽ chọn mình thích nhân vật nếu như tuyển tinh quyền với tư cách nhân vật lời nói xác thực có thể cho bọn hắn bị truy nã tình huống giảm bớt dù sao đại đa số tinh quyền người chơi nhìn thấy truy nã một cái khác tinh quyền sẽ nghĩ lầm đây là lg ờ ờ bở tờ g ờ quần thể tại truy nã người của mình liền sẽ không nhận cái này treo giải thưởng nhưng đối với những người này tới nói để bọn hắn chơi mình không thích nhân vật đó là tuyệt đối không thể còn không bằng trực tiếp rời khỏi trò chơi t h n g chi cái này chút quần thể chơi tinh quyền lời nói mặc dù làm ra bảo vệ mình tác dụng nhưng cũng biết để cho mình tự tuyệt tại lg bở tờ cờ quần thể dù sao cái quần thể này đều rất chán ghét tinh quyền n g ư ờ i chơi tinh quyền ngươi có ý tứ gì rất dễ dàng liền sẽ bị người của mình bài xích đây đối với một cái nguyên bản cực kỳ chú trọng xã giao trò chơi tới nói cũng là không thể tiếp nhận chuyện đủ loại nhân tố tổng hợp để hai cái này quần thể ở trong game cực kỳ thuận lợi liền hoàn thành đối địch ta song phương phân chia cái này giống như là trên chiến trường song phương đều mặc lấy khác biệt á o giác giơ khác biệt cờ xí như thế ai là quân địch ai là người của mình đơn giản không nên quá rõ ràng mà đây cũng là bảo đảm trận này thi đấu bát săn vu vận động có thể lâu dài tiến hành tiếp một cái trọng yếu nguyên nhân. l ý Lee nhìn xem tô đồng ở trong game một khắc không ngừng mạnh mẽ đánh quyền biểu lộ tràn đầy trần kinh lại còn có thể dạng này s á t thực có rất nhiều người chơi tiền đến với lại mỗi người sáu khối tiền s á t thực không ít nhưng là có hay không rất nhanh liền cho những người này toàn bộ đánh lui bơi nếu như số lớn người chơi rời khỏi trò chơi dẫn đến trò chơi này rất nhanh lạnh cái kiết chỉ sợ cũng rất khó kiếm được đủ nhiều tiền a cố phàm nói ra có người rời khỏi trò chơi là khẳng định nhưng chỉ cần đại đa số người có thể kiên trì một đoạn thời gian liền đầy đủ rồi li tổng ngươi không có phát hiện trò chơi này nhiệt độ cùng tại tuyến nhân số còn đang tăng trưởng sao cái này không chỉ là chán ghét trò chơi này người chơi nao h nao h tiến đến tham dự trận này thi đấu bác sambu còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là trò chơi này nguyên bản người chơi đang l i ề u mạng giao động người dù sao tại trò chơi này bên trong bọn hắn nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối không có dễ dàng như vậy từ bỏ li nhìn một chút diễn đàn quả nhiên có không ít ưa thích chức mục đặc công người chơi tại hô hào h y vọng mọi người từ trong hiện thực cũng kéo bạn tiến đến chơi cùng một chỗ đối kháng cái này chút hôi thối người chơi nam áp bách bọn hắn hô hào để cái kia chút thao tác tốt tính số ít người chơi người chơi nữ đều có thể đến trong trò chơi hoặc là đối một chút nhân vật tiến hành trọng điểm bảo hộ vây điểm đánh vệ binh hoặc là trái lại truy sát tất cả làm ra thú nhân người chơi cái này rất có ý tứ nếu như là tại cái khác trong trò chơi cái này chút quần thể thuộc về số ít quần thể như vậy bị dạng này một mực giết bọn hắn khẳng định rất nhanh liền biết lưu bơi sau đó đi tìm công ty trò chơi lùi quản dù sao không nhìn thấy thắng hy vọng ai cũng không muốn tiếp tục ở trong game thụ ngược đái nhưng trước ngục đặc công không giống nhau từ vừa mới bắt đầu liền là số ít quần thể báo đoàn sửa ấm địa phương ở chỗ này bọn hắn mới là chủ lưu cho nên cho dù tại có người không ngừng bị giết bọn hắn cũng như cũ sẽ cảm thấy đây là mình sân nhà lại nhiều kéo một số người rất nhanh liền có thể đánh trở về thúng chi đây là một cái rất tốt luận chứng chúng ta càng mạnh cơ hội nếu như bọn hắn chiếm đa số quần thể lại bị cái kia chút số ít hôi thối thẳng người chơi nam cho trực tiếp đánh tan chẳng phải là chứng minh chính mình là không bằng người khác vậy làm sao có thể làm đâu Cái đương t h nhiên h cũng có rất nhiều người tại dận phung địa ngục tiền tuyến dù sao địa ngục tiền tuyến khác làm cái này nao tàn lệnh truy nã cùng phần mềm nhỏ chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao nhưng địa ngục tiền tuyến giống như nghịch thiên đường bản thân cũng là giả chết cao thủ đối với những chuyện này là tuyệt đối sẽ không đáp lại. cũng không cách nào đáp lại, bởi vì trò chơi không đổi được ca. đã không đổi được, cái kia đáp lại cái gì đều không tốt, chỉ sẽ kích phát càng lớn mâu thuẫn. giả chết liền là tối ưu d ẻ có thể tưởng tượng, à dạ gieo bây giờ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng là hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể mắt nhìn thấy thế cục từng bước một hướng lấy hắn nhất không hy vọng nhìn thấy phương hướng phát triển. rất nhanh, trên internet cũng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều h ạ i sáng tạo. có video, có biểu lộ bao. em gái, nhìn cái gì đâu. một quên này x ố dưới. người khả năng sẽ chết tinh quyền cảnh cáo không có kỹ năng a ra đến đ â y cái gì đánh nữ nhân lập tức đến anh em ăn chưa không ăn lời nói ăn ta một q u y ề n tinh quyền không đánh tinh quyền cả một đời làm ruộng trung thực già thú nhân rất là rung động những vẻ mặt này bao giống như là vi rút nhanh chóng truyền bá ra làm gốc liền tăng g ọ t nhiệt độ tiếp tục trợ giúp chức mục đặc công vốn là cái m ộ c trò chơi hiện tại cũng không có m ở m ở ho khâu cũng không có d ở tờ g khâu biến thành thuần phí tờ vờ t r ò chơi g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 677, ạ r i ả dạ d ư chuẩn bị ở sau chương 677, ạ r i ả dạ d ư chuẩn bị ở sau tăng thêm rất nhanh một tuần thời gian trôi qua trận này thi đấu bắt săn vu đại chiến không chỉ có không có hành quân lặng lẽ dấu hiệu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng trong trò chơi treo lệnh treo giải thưởng không ngừng bị rết đi lại không ngừng đổi mới đi ra với lại thô sơ giản lược quét qua bảng bên trên lệnh treo giải thưởng cũng có thể nhìn ra song phương đến cùng là ai tại c h i ế m thượng phong cái kia chút treo giải thưởng hồng đầu làm ra thú nhân lệnh treo giải thưởng thường thường có thể treo thời gian rất lâu h ơ biến biến nếu như cẩn thận quan sát lời nói còn có thể nhìn thấy cái này chút thi đấu bác lệnh truy nã chấp hành tình huống ví dụ như có người đang tại chấp hành cái này lệnh truy nã lời nói phía trên sẽ xuất hiện người chấp hành nhân vật ảnh chân dung mà người chơi khác cho dù còn muốn tiếp cũng không thể tiếp chỉ có thể chờ đợi người này thất bại dù sao cùng một thời gian chỉ có thể có một cái người tại thi hành lệnh truy nã nếu như hai cái người cùng một chỗ tiếp vậy liền biến thành c u n đấu nhưng cũng chính là bởi vì cái này công năng tồn tại để mọi người càng có thể thấy rõ ràng trên sân thiên c ụ truy nã mục tiêu là cái anh chàng đẹp trai số lần ba lần đang tại chấp hành nhiệm vụ là cái lam gia thú nhân sau đó lệnh truy nã trực tiếp biến mất nếu không cần tận mắt nhìn thấy nao bổ một cái cũng có thể biết cụ thể chuyện gì xảy ra tại cái này một tuần thời gian bên trong t r ư ớ c mục đặc công các người chơi không chịu vừa không ngừng giao động người mong muốn đem những n à y đáng chết l a m g i a thú nhân từ trong trò chơi cho thanh lý ra ngoài nhưng một tuần thời gian trôi qua trải qua bọn hắn không ngừng cố gắng cái này chút l a m g i a thú nhân tựa như là tế bào mọc thêm như thế không ngừng biến nhiều thậm chí đi trên đường khắp nơi đều có thể gặp phải v ề phần cái này một tuần thời gian các người chơi đến cùng ban bố bao nhiêu lệnh truy nã càng là không cách nào thống kê đến loại thời điểm này t r ư ớ c mục đặc công các người chơi rốt cuộc không tình nguyện tiếp nhận một sự thật bọn hắn sát thực đánh không được trước đó có một loại ảo giác giống như mình thao tác cũng không kém với lại nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối sân nhà tác chiến tình huống dưới sớm tối đều có thể lấy lại danh dự nhưng theo bãi càng tìm càng xa bọn hắn cũng chỉ có thể chuyển đổi m ạ c h suy nghĩ cái này chút l ử a dẫn phát t i ế t không đến người chơi cùng đám dân mạng trên đầu cũng chỉ có thể phát t i ế t tới địa ngục tiền tuyến trên đầu diễn đàn bên trên càng ngày càng nhiều t h i ế p mời biến thành đối địa ngục tiền tuyến lên án kỳ thật nguyên bản loại này t h i ế p mời liền có rất nhiều chỉ là bị địa ngục tiền tuyến cho xử lý lạnh g i i mất dù sao quyền hạn nắm giữ trên tay bọn họ muốn xóa tổ việc cái gì tùy tiện xóa nhưng bây giờ một đợt lại một đợt l ử a g i ậ n không ngừng đ ẩ y cao liền xem như không ngừng xóa tổ kịch cũng đã ép không được cái khác cùng chức mục đặc công có quan hệ trong diễn đàn cũng khắp nơi có thể thấy được dạng này lên án địa ngục tiền tuyến tuyệt đối là cố ý vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là một nhà có lòng thông cảm công ty hiện tại xem ra là kìm nén hằng đ ầ u đây là cố ý dung túng cái tia chút hôi thối người chơi đến trong trò chơi giết người a tuyệt đối là rõ ràng khẩn cấp đổi mới một cái đem lệnh truy nã công năng xóa bỏ là được vì sao a không thay đổi hiển nhiên là cố ý không thay đổi đây là hai đầu ăn hắc lưu lượng có lầm hay không chúng ta mới là công ty áo cơm cha mẹ mua làn da đều cho chó ăn chó đều so với các ngươi có lương tâm theo lý thuyết vốn nên là cái này chút số ít quần thể người chơi đối địa ngục tiền tuyến đơn phương hành h ù n g nhưng rất nhanh người chơi cùng đám dân mạng đã gia nhập chiến trường v ề phần bọn hắn lập trường mặc dù bọn hắn mặt n g o à i tại vì địa ngục tiền tuyến nói chuyện nhưng cũng không phải là đứng tại địa ngục tiền tuyến bên này bọn hắn chỉ là muốn hung hăng đón đầu thống kích lg b ở tờ mà thôi không phải là các ngươi cảm thấy có thể sử dụng lệnh truy nã đánh trở về cho nên yêu cầu địa ngục tiền tuyến không cần xóa chức năng này sao thế nào hiện tại đánh không lại lại hối hận đánh không được liền luyện nhiều đồ ăn cũng được chơi công ty làm cho ngươi xử chưa đủ lớn cả lăm còn ghét bỏ trôi chảy mùi các ngươi xác định mình là công ty áo cơm cha mẹ sao liền các ngươi mua mấy cái kia rách ra ra mới bao nhiêu tiền đều là rẻ nhất khoản ra phát lệnh truy nã đều phát tiểu ngũ một trăm khối tiền hiểu ngươi dùng tiền so ta dùng tiền cao quý a ra cũng là người tiêu dùng các ngươi tại trong hiện thực sẽ không cũng là như vậy đi sẽ không cũng là đang lúc cạnh tranh đánh không được tiêu phí cũng tiêu phí bất quá liền bắt đầu k ó c than bán thảm yêu cầu đãi ngộ đặc b i ệ ta không thể nào không thể nào địa n g ụ c tiền tuyến quả thực là công đức vô lượng a nghĩ như thế nào đến trò chơi này đơn giản liền là một cái thi đấu bác t ò a yêu tháp đem lưu bị xả thần toàn bộ hấp dẫn tiền đến sau đó hung hăng khóa lại hỏa hoạn thú nước thật đừng nói ta đều dết ra tình cảm tới trò chơi này hẳn là sẽ không rất nhanh đóng sệ vợ a ta cho ta làm ra giả thú nhân mua cái s i b ợ t ủ làn da về sau đánh nhau thuận tay hơn chút tương đối để cử cái kia tận thế chi quyền đen hồng địa n g ụ c đặc hiệu cực kỳ khốc h i ễ n trí cao quyền cũng vẫn được nhưng là kia sang quá trói mắt một điểm thiên tượng thần quyền đả kích cảm giác một đấu p â n khát mua không phải các ngươi làm sao từng cái còn thảo luận lên mua làn da tới không phải nói không cho cái này rác rưởi công ty lừa một mao tiền sao ta vì ta cảm xúc giá trị trả tiền thế nào trò chơi này để cho ta bạo sát lg ờ ờ bờ tờ thường hắn mấy chục khối đây là hắn nên được bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trò chơi này làn da định giá thật kỳ quá à đẹp mắt làn da từng cái bán được đều dễ dàng như vậy ngược lại là xấu làn da bán được đặc biệt quý cái này cùng các ngươi ngay từ đầu nói xong không giống nhau à không phải nói không thể để cho loại này rác rưởi công ty kiếm tiền sao bọn hắn kiếm tiền về sau tiếp tục mở phát chức mục đặc công hai làm cái gì không có việc gì nhìn hiện tại chiến trận này coi như chúng ta nạp điểm bọn hắn cũng vẫn là đền không có khả năng khai phát làm phần tiếp theo ngược lại chúng ta một mao không s u n g lời nói trò chơi này rất nhanh liền sẽ đóng xe bờ vậy liền không có việc vui tục điểm treo nhà đầu tư coi như nuôi p h ụ thật đừng nói nếu có thể đem những n à y lg b tờ toàn bộ đuổi đi lời nói trò chơi này toàn bộ nhân vật đánh lên một cũng còn có thể chơi trò chơi nội t ì n h cũng t ạ m được còn chơi cái gì chơi à bạo sát lg b tờ liền là trò chơi này vui mừng nhất thú vị bọn hắn đi chúng ta khẳng định cũng rời khỏi trò chơi à. vong du cũng có thể đánh một sao những nhà khác khả năng không được nhưng địa ngục t i ề n t u y ế n hẳn là có thể nhà bọn hắn liền giống như n ị c h thiên đường cơ bản không có quản qua vẻ ngoài thay thế một nhìn xem cái này chút bình luận a d a sẽ tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi sau khi thấy đài thu nhập số lượng không ngừng biến hóa thì càng là để hắn giận không kèm được rất rõ ràng đây tuyệt đối là nghịch thiên đường đang làm trò quỷ nhưng cảnh tượng tương tự đã xuất hiện qua không chỉ một lần a ra dẹo cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào dù sao trò chơi làm được liền không thể đổi lịch thiên đường là như thế địa n g ụ c tiền tuyến càng là như vậy có chơi có chịu cái kia tuyệt đối không được trò chơi này thế nhưng là hắn ba năm mải một kiếm mải đi ra nếu quả thật thất bại vậy liền mang ý nghĩa tất cả tâm tình tiêu cực đều sẽ chắp tay tặng cho l i lì chẳng phải là tương đương với hắn rời đi địa n g ụ c lập nghiệp nhiều năm như vậy không thu hoạch được gì vậy liền triệt để xong tới đây mục đích a dạ dẻo cũng không đang mong đợi có cái gì có thể thay đổi cản khôn biện pháp chỉ cần có thể hơi hơi thiếu đất l ư ợ một điểm để trò chơi thuần thu nhập không đạt được năm mươi triệu liền vạn sự đại cát lì lì đại nhân đừng tưởng rằng ngươi thắng ba năm qua đi ta cũng đã không phải từ trước ta không nghĩ tới đi lần này ta cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị ngã một lần k h ô n hơn một chút à dạ dạ ăn nhiều như vậy thua thiệt cũng luôn nên từ đó hấp thụ một chút dạy dỗ nhất là nghịch thiên đường đối trò chơi phương pháp bổ cứu với hắn mà nói cũng có rất lớn giá trị tham khảo nhưng cụ thể là biện pháp gì đâu dù sao trò chơi lò dỉn về sau liền rốt cuộc không thể thay đổi đây là một đầu thiết luật là tuyệt đối không thể trái với nhưng nếu như là trò chơi lò dỉn trước đó liền đã dự đoán biết ở trong game chương trình vậy liền có thể nói đến đây là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cho ạ dạ d ẻ o linh cảm truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong liền có nhân vật tính cân bằng trong quá trình điều chỉnh cho cái này t r ợ t nhìn cũng là cải biến nội dung trò chơi nhưng kỳ thực không phải bởi vì loại này điều chỉnh là toàn bộ tự động tiến hành tại ngay từ đầu liền biết đến trò chơi chương trình bên trong dựa theo tương quan công năng thiết kế thường cách một đoạn thời gian hệ thống đều sẽ tự động thống kê nhân vật sử dụng suất cũng dựa theo nhất định trị số công thức đối sử dụng suất thấp nhất nhân vật tiến hành tăng cường chính là điểm này cho ạ dạ dẹo dẫn dắt đương nhiên ạ dạ sẽ không thể biết trước hắn không có khả năng biết tinh quyền cường thế như vậy cũng không có khả năng biết các người chơi vậy mà biết dùng tình quyền s ă n bu càng không khả năng biết cụ thể phương thức nhưng hắn có thể sớm biết trước một điểm giả thiết trước mục đặc công thật xuất hiện lợi nhuận phong hiểm như vậy loại này phong hiểm nhất định là tới từ trong thương thành một loại nào đó đạo cụ có thể là công năng đạo cụ có thể là làn da cũng có thể là cái khác lung ta lung tung đồ vật là các người chơi đang đ i ê n cùng mua cái này đồ vật mới sẽ dẫn đến trò chơi kiếm tiền như vậy để các người chơi không mua cái này đồ vật kiếm được tiền chẳng phải trên diện rộng giảm bớt sao nhưng hạ dạ do hiển nhiên không thể là một cái chương trình công năng trực tiếp tại thời gian nhất định về sau thống kê lượng tiêu thụ cao nhất trung tâm mua sắm đạo cụ sau đó thô bạo xóa bỏ làm như vậy lời nói sẽ có rất nhiều vấn đề đầu tiên hành động này quá ngay thẳng thô bạo hắn dù sao cầm ý e lờ tiền vạn nhất bị truy vấn không tốt giải thích tiếp theo xóa bỏ trò chơi trung tâm mua sắm đạo cụ đây rốt cuộc có tính không thay đổi nội dung trò chơi tại khế u ước bên trong thuộc về là tương đối dễ dàng dẫn đến c á i cọ vấn đề vạn nhất lý lịch n ắ m chặt điểm này nổi lên liền khá là phiền t á i còn có trọng yếu nhất một điểm chính là như vậy làm khả năng sẽ tạo thành người chơi đại lượng xói mòn người chơi mua một cái đồ vật nói do bọn hắn đ ưa thích nếu như trực tiếp xóa bỏ bọn hắn chạy đến tiếp sau liền không cách nào lại thu thập càng nhiều tâm tình tiêu cực cái này sẽ có chút thua thiệt cho nên a ra d e o lúc ấy suy nghĩ một cái biện pháp khác đưa không sai miễn phí đưa a ra d e o mắt chỉ là không kiếm tiền cho nên xóa bỏ đạo cụ rất có thể trị ngọn không trị gốc các người chơi có lẽ sẽ còn lại đi mua những vật khác đâu nhưng nếu như đem đạo này c ố miễn phí đưa cho người chơi bọn hắn sẽ không rời khỏi trò chơi cũng không cần lại n ặ n tiền cái này chẳng phải vẹn toàn đôi bên sau lúc ấy ạ dạ d ẻ o cũng không biết người chơi thích nhất mua sắm trung tâm mua sắm đạo cụ là cái gì cho nên hắn chỉ là yêu cầu lập trình viên làm một cái tầng dưới chót nhất công năng mỗi cách một tuần thời gian đều sẽ tự động kiểm tra trong thương thành lượng tiêu thụ tốt nhất đạo cụ sau đó thông qua trò chơi phúc lợi phương thức miễn phí đại lượng đưa tặng cho các người chơi cụ thể đưa tặng số lượng là toàn bộ sẽ v ở tính gộp lại lượng tiêu thụ nhân với mười phần về sau lại đồng đều mở đến mỗi cái người chơi trên đầu thấp nhất số lượng bị một đưa đều đưa người người đều có đều đã tặng không các người liền không có lý do mua nữa a tính toán thời gian cái này phúc lợi cũng kém không nhiều nên phát động a dạ d ẻ o biết khẳng định như vậy sẽ tạo thành một chút người chơi rời khỏi trò chơi nhưng đến một lần có thể sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực thứ hai có thể diện rộng hạ thấp trò chơi thu nhập húng chi trình tự này là đã sớm b i ế t xong muốn thay đổi cũng không đổi được chỉ có thể cầu nguyện biện pháp này hữu hiệu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm bảy mươi tám là địa ngục tiền tuyến lớn thổi một đợt chương sáu trăm bảy mươi tám là địa ngục tiền tuyến lớn thổi một đợt đấm móc tô đồng lại hoàn thành một cái treo giải thưởng xong chuyện phủ đ o đi ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tam gần nhất nàng phát hiện treo giải thưởng số lượng có chỗ giảm xuống thậm chí nhiều khi soát đến trang thứ hai trang thứ ba mới có thể nhìn đến so so sánh phù hợp treo giải thưởng loại tình huống này cũng rất bình thường một mặt là bởi vì lệnh treo giải thưởng cái này đ ồ v ậ t dù sao phải bỏ tiền sớm nhất một nhóm phú ca mua rất nhiều lệnh treo giải thưởng về sau người cũng giết đủ rồi tiền cũng hoang án liền không lại mua một phương diện khác thì là bởi vì l v bờ tờ u ầ n thể rời khỏi trò chơi cùng hồng đầu l à m r a thú nhân người chơi càng ngày càng nhiều song phương lực lượng này lên kia xuống dẫn đến treo giải thưởng lg ở bờ tờ quần thể lệnh treo giải thưởng rất nhanh bị cướp ánh sáng mà treo giải thưởng hồng đầu làm ra thú nhân lệnh treo giải thưởng không người hỏi thăm cho nên tô đồng cũng liền càng ngày càng khó cướp được phù hợp lệnh treo giải thưởng lý lý có chút lo lắng nói ra dạng này chỉ sợ không quá được tôi h giống như có chút không có hậu tình nhiệt độ sắp tới rồi khoảng cách năm mươi triệu mục tiêu chỉ sợ là còn có khoảng cách nhất định treo giải thưởng lg ở bờ tờ loại chuyện này dù sao vẫn là rất dễ dàng c h ắ n g é t x h ú n g chi hoa là mình vàng thật mặt trắng sau khối tiền mua một lần treo giải thưởng hạ giận cực kỳ có lời sáu mươi khối tiền mua mười lần treo giải thưởng thoải mái cảm giác liền t h ấ p xuống sáu trăm khối tiền mua một trăm lần treo giải thưởng đâu cái kia đoán chừng rất nhanh liền sẽ đối với chuyện này mất đi hưng thú cho dù là cái kia chút chân chính phú ca nhiều lắm là cũng liền phát vài chục lần treo giải thưởng sau đó mua cái lam gia thú nhân tiện nghi làng ra tại trò chơi này bên trong chi tiêu cũng liền chấm dứt cho nên một tuần thời gian trôi qua lệnh treo giải thưởng cái này cách chơi đã xuất hiện có chút không đáng kể trạng thái mặc dù chơi người cũng không ít thậm chí so ban đầu muốn nhiều nhưng lệnh treo giải thưởng tuyên bố tốc độ đã thật lâu không thấy tăng trưởng nhưng mà đúng vào lúc này tô đồng đột nhiên có chút ngoài ý muốn nói tân trong trò chơi phát hoạt động đạo cụ l ý l ị c h trong nháy mắt cảnh giác cái gì vì sao a hiện tại còn có thể lấy phát hoạt động đạo cụ hiển nhiên l ý l ị c h nghi ngờ ạ ra giữa trái với khế ước nửa đường sửa đổi trò chơi nếu thật là nói như vậy như vậy l ý l ị c h liền có thể lấy năm t h ắ n g cố phàm suy nghĩ một chút đây cùng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai như thế là trò chơi đem bán trước đó liền đã viết xong chương trình l ý l y gật đầu a thì ra là thế cái kia không sao đám người nhao nhao nhìn về phía trong trò chơi hồng thư chỉ gặp đây là một phong hệ thống phát tới hoạt động biểu kiện nội dung như sau chức mục đặc công chính thức lọ dìn một tuần nhiệt độ tiếp tục nóng nảy vì đáp tạ tất cả người chơi hậu ái diễn toàn thể người chơi ban thưởng trung tâm mua sắm bán chạy đạo cụ chúc mọi người ở trong game đi chơi vui vẻ phụ kiện thế giới mạng lệnh truy nã ba mươi bảy lý lịch rủi rủi con mắt có chút không thể tin được mình nhìn thấy số lượng đoạn ít ba mươi bảy cái lệnh truy nã con số này là thế nào đến làm sao còn có không có cả lý lịch rất khó tưởng tượng hạ dạ tại phát phong biểu kiện này lúc trạng thái tinh thần ba mươi bảy cái thế giới mạng lệnh truy nã mà lại là mỗi người đều có ý vị này cái gì mang ý nghĩa trên thị trường thế giới mạng lệnh truy nã chỉ sợ sẽ lấy gấp mười lần thể lượng tăng trưởng dù sao trước đó thế giới mạng lệnh truy nã sẽ chỉ là có tiền phú ca mới phát một cái liền phải sáu khối đâu có số tiền này mua chút cái gì không tốt phú ca nhóm phát mấy chục cái thế giới mạng lệnh truy nã về sau cũng liền á n nhưng bây giờ mỗi người đều có ba mươi bảy cái cái này không phát không phải lãng phí phát khẳng định đến hung hăng phát nếu như theo mỗi cái giá bán sáu khối tiền đến tính toán lời nói đây chính là mỗi vị người chơi không khác biệt phát hơn hai trăm khối tiền quả thực là khó có thể tưởng tượng vô cùng bạo tay phùng huy cũng cực kỳ khó hiểu đúng vậy a vì sao a còn có không có cả 37 là một cái có đặc thù hàm nghĩa số lượng sao cố phà m nghiêm túc suy nghĩ một lát đã đây là trò chơi đem bán trước đó liền đã dự đoán biết xong chương trình như vậy 37 cái số này hẳn là căn cứ trong trò chơi một ít số liệu tự động tính toán ra đến ly tổng người biết trò chơi này trước mắt lợi nhuận tình huống cùng sinh động người chơi số sao ly ly suy nghĩ một chút nói ra đầu tuần trò chơi này nước c h ả y hẳn là hơn bảy triệu tới thuận lợi nhuận không sai biệt lắm chặt nửa a dù sao địa ngục tiền tuyến cùng chúng ta không giống nhau bọn hắn bên trên các loại nhỏ con đường tương đối nhiều phân đi ra tiền cũng nhiều một chút sinh động người chơi coi như ta nhớ kỹ hẳn là một trăm ba mươi n g à n nhiều một chút phùng huy hơi kinh ngạc nhiều như vậy a rất rõ ràng bất luận là trò chơi lợi nhuận số lượng vẫn là người chơi tại tuyến số lượng đều để phùng huy cảm thấy kinh ngạc lại có nhiều người như vậy đang ă n xử, s á t thực làm cho người g i ậ n mình l ý lí giải thích nói trò chơi này nhiệt độ quá cao lại là miễn phí trò chơi lúc này mới thứ nhất tuần mà tôi có cái này sinh động nhân số cũng không tính quá kỳ quái nhưng là về sau chỉ sợ rất khó duy trì loại này số liệu bởi vì thủ tuần nhiệt độ cao nhất nhóm nạp tiền lâu năm tiêu phí dục vọng cũng mạnh nhất nhưng cái này sức mạnh đi qua về sau liền có thể sẽ s ử n đổi thức ngã xuống dựa theo mọi người ban đầu tính toán trò chơi này mong muốn lợi nhuận liền phải lừa đủ năm mươi triệu cân nhắc đến trò chơi này gần như không có khả năng dây d à i vận doanh xuống dưới tối đa cũng liền kiên trì nửa năm như vậy bình quân mỗi tháng t h u ầ n lợi nhuận đều phải tám triệu trái phải đội thành nước chạy mỗi tháng đều phải hai mươi triệu cân nhắc đến s ử n đổi thức ngã xuống tình huống phía trước một hai tháng vẫn phải chiếm đầu to mới có thể ổn thỏa thủ tuần hơn bảy triệu nước chạy xem ra không ít hoàn thành hơn ba triệu thuần lợi nhuận nhưng chút tiền ấy cùng tương đối lôi cuốn demo và so cũng không sánh bằng qua cùng lịch thiên đường c h u y ể n thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai cùng lịch thiên hành cái này hai khoản hấp kim máy móc so thì càng là không xứng người g i ả bị đụng chức g ụ c đặc công tiêu thụ số liệu lilith là có thể nhìn thấy cho nên rất rõ ràng cố phàm suy nghĩ một lát giả thiết trò chơi này trước mắt một nửa trở lên thu nhập đều tại cái này thế giới mạng trong lệnh truy nã thủ tuần thuận lợi nhuận hơn ba triệu mỗi cái thế giới mạng lệnh truy nã sinh ra thuận lợi nhuận đại khái là ba khối tiền như vậy thế giới mạng lệnh truy nã chí ít bán ra năm trăm n g à n cái dựa theo ly tổng nói trước mắt trò chơi này sinh động người chơi số một trăm ba mươi n g à n c ở i x u ố n g đến đại khái là ba điểm ấy như vậy cái này ba mươi bảy rõ ràng liền là đem số bình quân chữ thừa gấp mười lần nói cách khác cái chương trình này hẳn là thống kê toàn bộ trò chơi thế giới mạng lệnh truy nã lượng tiêu thụ về sau nhân với mười sau đó lại dựa theo đầu người miễn phí cấp cho, cho toàn thể người chơi đến xác định số lượng l i lì có chút chân kinh cái này cũng có thể tính ra đến cố phàm khiêm t ổ n nói chỗ đó bất quá là lập trình v i ê n đối con số có một chút nhỏ tiểu mẫn cảm tính mà thôi l i lì cho mày nói cách khác địa n g ụ c t i ề n tuyến cũng sớm đã viết xong chương trình tại thứ nhất tuần thời điểm trực tiếp đem trong trò chơi bán được tốt nhất đạo cụ gấp mười lần ra bên ngoài đưa cái này nhỏ xuất sinh ta nhất định phải đem hắn nổ thành bánh q u a i trèo rất rõ ràng đây chính là trần trụi tại phòng l i lì liền làm muốn cho trò chơi kiếm ít tiền cố phàm đội và nói lì tổng mất giận kỳ thật địa mục tiển tuyến cái này cách làm ngược lại có khả năng sẽ đưa đến phản tác dụng chúng ta muốn làm chỉ là tại trên mạng mang một vùng hưng gió mang một vùng tiết đ ấ u trợ rút một cái liền có thể để địa ngục tiền tuyến đưa đạo cụ t i n h chất hoàn toàn phát sinh biến hóa lúc này đ ợ i vì loại này lương tâm công ty lớn thổi đặc biệt thổi một đợt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý